truy cập trang cập w e ba o giả ngồi ngay ngắn tháng o n n giữa t một tông mày, vị, ngưng trọng. sắc h trước tông chủ cùng đại trưởng lão bọn người tiến về bích lạc hải tìm kiếm cơ duyên một mực không có tin tức gì ngay tại sáng nay vận tiên điện nội có chứa bọn hắn linh hồn khí tức ngọc bài toàn bộ nát cựu trưởng lão ngâu nguyên trước khi loại này cấp bậc tụ hội căn bản không tới phiên hắn nói chuyện nhưng lúc này toàn bộ tông môn chỉ có địa vị của hắn cao nhất thực lực mạnh nhất ngọc bài vỡ vụn tỏ vẻ tu luyện giả hồn phi phách tán triệt để tử vong mọi người sắc mặt trắng nhợt trấn tiên tông cứ việc tại đại diễn châu được cho mười đại tông môn lại xếp hạng cuối cùng tông chủ cùng phần đông trưởng lao xuất hiện loại này biến cố nhất lưu tông môn có lẽ nhất không nói khả năng còn có thể bởi vì dưới thực lực hẳng lâm vào nguy cơ thậm chí làm cho diệt môn ngô nguyên trưởng lão tâm tình trầm trọng nói tìm các vị tới là hy vọng mọi người muốn một biện pháp tốt cộng đồng vượt qua cửa h ả i khó tu tiên thế giới mạnh được yếu thua không có cao đoan chiến lược bị thế lực khác nuốt hết nhìn mãi quen mắt lần này đi bích lạc hải tông môn không ít tông chủ bọn người vẫn lạc tin tức mặc dù che lấp cũng nhất định sẽ truyền đi bất quá chờ triệt để lên men còn phải cần một khoảng thời gian chúng ta có thể sớm làm ra chuẩn bị việc cấp bách là ổn định nhân tâm phòng ngừa tông môn dung chuyển bài trừ ngoại tất trước cán nội lại nói tiếp dễ dàng làm khó trừ phi có thể tìm được một vị thực lực cường đại hoặc là bối phận cực cao chi nhân tiếp nhận tông chủ vị hay hoặc là chúng ta tầm đó ai có thể đủ đột phá nếu không rất khó ngăn cản loại này khủng hoảng đột phá nếu là dễ dàng như vậy tông chủ bọn hắn cũng không trở thành mạo hiểm rồi mọi người trầm ặ c đột phá khó về phần tìm một vị ngoại nhân làm tông chủ không cách nào phục chúng không nói còn có thể mang đến phiền t o á i càng lớn hơn nữa đã như vậy chúng ta có thể hay không thỉnh tiểu sư thúc rời núi mười trường lão viên không dễ đột nhiên nói mọi người đồng thời s ữ n g sở ngươi nói là tô ẩn tiểu sư thúc mười năm trước mỗi năm một lần đệ tử tuyển bạt trên đại hội một vị gọi tô ẩn tám tuổi hài đồng ngang trời xuất thế tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch vì đạt được vị thiên tài này sư phụ lao nhân ra ông ta tự mình ra tay cùng với khác mấy đại tông môn tông chủ tranh đoạt một hồi huyết chiến qua đi sư phụ tuy nhiên chiến thắng thực sự bị trọng thương hơn nữa tuổi tác đã cao không lâu t i ể u đi về cõi tiên rồi vị này hài đồng thiên phú thật sự quá mạnh mẽ mặc dù là sư phụ cũng không dám thu làm đệ tử đành phải thay sư thu đồ vì vậy thành bọn hắn nhỏ nhất sư thúc chấn tiên tông trước mắt bối phận lớn nhất người tiểu sư thúc tiến vào tông môn đã bị sư phụ an bài vào phía sau núi cấm địa chưa bao giờ đi ra qua t i ê u tính toán tiên thiên đạo thể chỉ tu luyện mười năm thực lực cũng đoán chừng có hạn lại để cho hắn rời núi sợ không có tác dụng quá lớn a vô số tông môn tranh đoạt thiên tài hơn nữa bối phận cao nhất có lẽ có thể Trừ hắn ra còn có mặt khác c ả n g ư ờ i thích hợp sao đã không có đã như vậy xin mời hắn rời núi bất quá có một số việc cần sớm giao đại thảo luận một hồi ngâu nguyên trưởng lao đánh nhịp nói tình huống trước mắt mặc kệ tiểu sư thúc thực lực như thế nào chúng ta đều muốn nhất trí đường kính nói tu vi của hắn siêu phàm p h á t tục đạt tới tông chủ cấp bậc như vậy mới có thể để cho mặt khác r ụ c dịch tông môn có chỗ kiên kỵ các đệ tử cảm thấy an tâm tu luyện chia làm tụ tức chú nguyên thoát trần khai thiên thần cung tông chủ truyền thừa vĩnh hằng hư tiên chín cái cảnh giới mỗi một trọng chín cái tiểu cấp bậc chỉ có đạt tới đệ lục trọng tông chủ cảnh mới có tư cách khống chế nhất lưu tông môn khai tông lập phái thụ vạn người kính ngưỡng vừa mới đi về coi tiên tông chủ cùng với sư phụ của bọn hắn đều đạt đến loại thực lực này mà bọn hắn đại bộ phận đều tại thần cung ba tứ trọng. vị này tiểu sư thúc một mực tại hậu sơn liền bọn hắn đều không rõ ràng lắm thực lực ngoại giới t i ể u càng không biết rồi đã như vậy không bằng nói thẳng thành tuyệt thế cao thủ chúng ta bên này lặng lẽ tản tin tức tạo ra thanh thế rất đơn giản nhưng là tiểu sư thúc bên kia làm sao bây giờ khẳng định phải cùng người khác gặp mặt ta sợ hội làm lộ viên không dịch trưởng lao nhữ mày ta nơi này có một kiện h ì n h hỏa tàm y một khi mặc vào có thể che lấp tu vi cùng khí tức tông chủ định phong cường giả cũng khó khăn dùng phát giác cho tiểu sư thuốc mặc vào cũng sớm giao đại muốn hắn ngụy trang cao nhân không đến sinh tử tồn vong ngàn vạn không thể ra tay trong thời gian ngắn có lẽ rất khó phát giác ngô nguyên trưởng lao nói chỉ có thể như thế tuy nhiên gạt người không tốt có thể tông môn cục diện trước mắt không nữa những biện pháp khác đã n g h i cách nhất trí hiện tại xin mời hắn rời núi thấy mọi người không có có gì nghị ngô nguyên trưởng lão không nói thêm lời nói một tiếng hai cái hai mươi tuổi đệ tử đi đến nghe được phân phó về sau lập tức vội v ã hướng về sau núi đi đến c h ấ n tiên tông phía sau núi nói là cấm địa không bằng nói là lịch đại tổ tiên mộ địa khắp nơi đều là phần mộ cùng mộ địa h ọ a thánh ngô đạo tiên kỳ thánh hoàng long tiên thư thánh vương thiên thành cẩm thánh lý văn n i ê n trên bia mộ ghi lại lấy lần lượt đại nhân vật đương nhiên chỉ là viết như vậy cụ thể có phải thật vậy hay không cũng không biết ngươi phân biệt hoàn thành cầm thánh kỳ thánh thư thánh thực thánh nông thánh chờ ba mươi sáu vị cổ thánh khảo hạch cuối cùng này hạng nhất cũng hoàn mỹ thông qua bắt đầu từ hôm nay tự do cấm địa nơi hẻo lánh một cái không lớn nhà cổ nội một vị lao giả hư hào tàn niệm xem lên trước mặt thiếu niên mỉm cười nói thông qua được hốc mắt hiện hồng thiếu niên có chút không dám tin tưởng ta đây có thể tu luyện sao vị này đúng là trong miệng mọi người tiểu sư thúc tô ẩn mười năm suốt mười năm rồi c h ấ n tiên tông tất cả mọi người đều cho là hắn tại cố gắng tu luyện chỉ có hắn tự mình biết một điểm công pháp đều không có tiếp xúc mỗi ngày mở mắt ra tựu i là các loại học tập cầm quân cờ sách hoa rèn sát nấu cơm đ i ề u khác mỗi đồng dạng đều có một đạo linh hồn tàn niệm tự mình dạy bảo cũng trông coi thẳng đến thông qua khảo hạch mới có thể lý khai ngươi biết mười năm này ta lại như thế nào qua đ ờ i sao cao khảo nếu lại như vậy dụng công đã sớm đ ầ u thủy m ộ t rồi không tệ tô ẩn là cái kẻ xuyên việt mười năm trước xuyên việt đã đến cái thế giới này thành một cái tám tuổi có được tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch siêu cấp thiên tài vốn tưởng rằng có thể học được tu luyện công pháp một lần hành động thành danh thiên hạ biết như thế nào đều không nghĩ tới học rõ ràng không phải pháp quyết tu luyện mà là cầm quân cờ sách hoa những người p h ạ m tục này kỹ xảo còn có trẻ củi dưỡng hoa cho heo ăn chờ v i ệ c vặt xuyên việt đến có thể tu luyện thế giới ai không muốn một bước lên mây vô địch thiên hạ trường sinh bất lão tàn h h hợp nhất lúc tu luyện, bị quan ở chỗ í c lúc luyện, quăn n tu bị ở y học h ữ nghiệm vật này. Càng n g ĩ càng cảm Có của chúng ta công pháp, cũng không thích nhét. luyện, luyện không n g tâm thấy thể tu bất tu ta pháp, quá, hợp ư ờ Tàn n i thản nhiên nói vẻ mặt im lặng tô ẩn chính muốn nói chuyện một cái to rõ thanh â m truyền vào lỗ thai trấn tiên tông thứ bảy mươi chín đại đệ tử trần ngự triệu nhược hư cung thỉnh sư thúc tổ rời núi rơi lệ lầy mặt rốt cục nhớ tới ta rồi mười năm trước vị kia sư huynh thay sư thu đồ về sau lại để cho hắn phát hạ lời thề không học hội toàn bộ hết gì đó không cho phép ly khai nửa bước vì vậy bị nhốt ở chỗ này như là ngồi tù giờ phút này rốt cục có thể đã đi ra ta muốn nhìn tông môn đến cùng trường giặc gì muốn đi học tập chính thức pháp quyết tu luyện nhất phi trùng thiên tràn đầy kích động tô ẩn cùng rất nhiều tàn niệm cáo biệt mặc dù cảm giác đây là lao lùng mười năm thời gian hao hết như trước có chút không bỏ đem vì học tập đ i ề u k h á c mục đ i ề u làm khối lỗi viết thi họa gieo trồng hoa cỏ các loại thu được nhận chữ vật lúc này mới đóng lại nhà cỏ đi vào một cái hàng rào vây lên tiểu viện ngang ô ngang ô ngang ô mới vừa gia nhập trong đó một đầu con lửa kêu lên lập tức một chỉ con rùa đen thập phần chậm chạp ngẩng đầu lên đói ngay sau đó một cái anh vũ bay đến trước mặt mở miệng nói chuyện vừa lúc tiến vào tông môn phái người tiễn đưa ăn uống về sau học tập nông thánh kỹ nghệ có thể tự sản tự mãn liền không có liên hệ con l ừ a là vừa mới bắt đầu trồng trọt lúc tiện nghi sư huynh đưa tới cày ruộng con rùa đen cùng anh vũ thì là học tập dưỡng điểu thuần thú kỹ nghệ lại để cho trưởng môn sư điệt trộm tới luyện tập về sau cứ việc thông qua được k hảo hạch nhưng ở trung gia cảm tình hơn nữa đều là chút ít bình thường động vật thả ra nhất định sẽ bị người cầm lấy ăn hết suy đi nghĩ lại liền giữ lại một mực n u ô i nhoáng một cái đều rất nhiều năm bên ngoài cái dạng gì ta không rõ ràng lắm chờ dàn xếp tốt rồi đón thêm các ngươi chứng kiến chúng tràn đầy chờ mong mỉm cười tô ẩn đạo nhất trọng sinh tịu i đến nơi này chưa bao giờ đi qua thông môn cũng không biết quy củ như thế nào tùy tiện mang theo con lửa con rùa đen anh vũ các loại tiến về chỉ sợ nhiều không hề thỏa hết thể xử lý xong tô ẩn đi ra cấm điện ngay tại hắn vừa vừa rời đi phân mộ phía dưới rất nhiều t a n nghiệm lần nữa hiện ra đến nguyên một đám ánh mắt phức tạp không hổ là tiên thiên đạo thể coi như là tiên giới cũng vạn năm khó gặp chúng ta nhập thánh bản lĩnh Vì tiện xuất ra đáng ồ n dạng, cũng có thể chấn kinh thiên địa, lại để cho tiên giới vô số người điên cùng, hắn người, toàn không tưởng tượng nổi. g giới lại lại có cho có học thực thể một thể thể hội, để địa, đ vô số mà bộ quả tiếc không có truyền hắn tu luyện công pháp nếu không loại thiên phú này khẳng định không yếu loại này linh khí v ẫ n đục hạ giới trực tiếp truyền thụ tiên giới pháp môn tu luyện chẳng những không có chỗ tốt ngược lại hại hắn huống chi ba mươi sáu loại thánh đạo tập hợp một thân muôn đời không một chúng ta cũng không có thích hợp pháp quyết như thế bất quá từng cái chức nghiệp siêu phàm nhập thánh đều cũng tìm được tiên giới tặng liên tục ba mươi sáu lần mặc dù không có tu luyện qua tiên thể cũng không sai biệt lắm tiểu thành rồi hơn nữa dung hợp thánh đạo học cái gì đều có thể làm đến đã gặp qua là không quyết được chỉ cần bắt đầu tu luyện tất nhiên tiến bộ cực nhanh từng đạo ý niệm không ngừng c h ấ p động ai cũng không biết những trên bia mộ này đ ề u khắc danh tự cùng tôn s ư n g vậy mà đều thật sự c h ấ n tiên tông cũng không phải là c h ấ n áp tiên nhân mà là tiên mộ trong mộ mai táng một đám một loại hạng kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong nhất lại chẳng biết tại sao mà tử vong thánh nhân cũng không biết bọn hắn trao đổi mười năm đến tô ẩn cùng những tàn hồn này ngoại trừ kỹ nghệ bên trên nội dung chưa bao giờ tán gâu qua mặt khác cái gọi là t i ê n giới càn nguyên đại lục tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả cũng không rõ ràng lắm hắn học tập thứ đồ vật cũng không phải là trừng phạt đồng dạng là một loại tu hành thậm chí tại t i ê n giới đều làm người sợ hai thán p h ủ cái gì cũng không biết hắn giờ phút này đang đứng tại cấm địa bên ngoài nhìn xem thải vân phiên cổn u bầu trời trận mắt há h ố c mồm không chỉ có là hắn mà ngay cả đến đây nên đón trần ngự triệu nhược hư cũng vẻ mặt nghi hoặc mới vừa rồi còn tinh không vật lý như thế nào thoáng một phát thời tiết thay đổi vô số thải vân hội tụ tại ánh mặt trời chiếu xuống màu ngọc bích ngàn đầu hào quang vạn đạo dần dần hình thành một chữ to thánh t h ư ợ n h ư cung nên thánh nhân xuất quan chương không hai trời giáng tường vân thánh nhân đến thế gian thanh vân tông Đại d u ễ nhưng u đầu. mời tông môn đứng quang vồng Vô số hào quang cầu đem bầu trời bao trời t i phủ, ê hạc tại t r o n đám mây trắng chơi đùa, được đầu đó. phái mây mắt một mạch tầm chậm thấy trắng thường thể thành treo Thanh tiếng nhất tiên tượng. rãi, ra chung quanh linh hình sông, sơn phong chuông lượn cảnh、tượng. Nhưng chơi có khí, dài lờ, ở vào lúc này vân hoa điện đại biểu rất nhiều kỹ nghệ đỉnh phong tiền bối pho tượng rồi đột nhiên đại phóng quang minh không ngừng run run như là đang tiến hành lấy nào đó t r i ề u bái hoặc như là tràn đầy kích động cùng hưng phấn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u từng vị cường đại tu luyện giả theo trong phòng bay ra lơ lửng không trùng xem hướng lên bầu trời sôi trào đám mây khiếp sợ nói không ra lời trời giáng tường vân thánh nhân đến thế gian một vị lão giả con mắt trợn tròn thì thảo tự nói tông chủ m ặ c thanh thành đại d u y ê n châu định phong nhất cường giả một trong chỉ có tu vi hoặc là một môn kỹ nghệ nắm giữ đã đến không ai bằng hơn nữa dung hợp đại đạo tình trạng mới có thể được xưng tụng thánh loại tình huống này tiếng nghị luận ở bên trong không trung thải vân rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa thánh chữ hóa thành ba mươi sáu đạo quan mang chiếu rọi thiên địa đem tứ phương nhuộm đủ mọi màu sắc thiên điệp như là bị trói mắt hào quang xé mở vô số nguyên khí hội tụ cùng một chỗ tựa như triều tịch mà đến nước biển không ngừng kích động mọi người sửng sốt thánh nhân đến thế gian t i ê u tính toán có hào quang cũng chỉ có một đạo thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy tổng không có khả năng có ba mươi sáu tôn thánh nhân đồng thời xuất hiện đi nếu thực như thế toàn bộ càn nguyên đại lục chỉ sợ sớm đã h o a n h động mà không phải tin tức gì đều không nghe thấy qua hôm nay bích lạc hải dung chuyển lợi hại bạch trưởng lão vừa mới đưa tìm tới giống như cái nào đó phong ấn mở ra trốn ra một đầu siêu cấp đại ma có phải hay không là c h ấ n áp đại ma mà lưu lại tiên khí hoặc là thánh dược một vị trưởng lão nhịn không được nói vô cùng có khả năng mặc thanh thành gật đầu chuyện này hắn cũng nghe nói trong nội tâm như trước kỳ quái nhưng trước mắt đến xem là tốt nhất giải thích trời giáng tường vân thánh nhân đến thế gian nếu cái này thánh nhân tại chúng ta tông môn nên có thật tốt trấn tiên tông trong đại điện rất nhiều trưởng lão còn chưa ly khai ngô nguyên trưởng lão xem hướng lên bầu trời mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ nếu như bọn hắn tông môn xuất hiện một vị thánh nhân châu có vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng nếu không dùng lo lắng như vậy rồi ngươi nói có phải hay không là tiểu sư thúc viên bất dịch trưởng lao nói ngươi thực có can đảm m u ố n lắc đầu ngô nguyên trưởng lao nói có thể được xưng là thánh nhân tu vi ít nhất muốn đạt tới hư tiến cảnh hơn nữa đối với một loại hạng chức nghiệp hoặc là kỹ năng lý giải đã đến siêu phàm thoát tục cảnh giới tiểu sư thúc chỉ có mười tám tuổi t i ê u tính toán vừa ra đời mà bắt đầu học tập lại có thể đạt tới loại tình trạng nào là ta vọng tưởng rồi viên trưởng lão cười khổ vừa đi mời tiểu sư thúc rời núi t i ê u xuất hiện loại này tương vân khó tránh khỏi đa tường cẩn thận cân nhắc mới biết được đến cùng có nhiều không hợp thói thường có thể nói căn bản không có khả năng t i ê u tính toán tiên thiên đạo thể có được tiên linh huyết mạch cũng chỉ tu luyện mười năm mà thôi làm sao có thể trở thành thành nhân ông hai người đối thoại gian bầu trời thả i vân cùng hào quang rồi đột nhiên biến hóa trong chớp mắt lôi đỉnh rậm rạp thả i vân biến thành mây đen vô số giọt mưa tự thiên mà hàng nhẹ nhàng thở ra ngâu nguyên trưởng lao nói thánh nhân đến thế gian tường vân đều nghe theo rượu một ngày hiện tại mới một lát sau tự biến thành mây đen có lẽ là đặc thù nào đó bảo vật xuất hiện cảnh tượng như vậy vô số tông môn đồng thời phát sinh nói thật không chỉ có là chư nhiều cường giả không tin thánh nhân đến thế gian mà ngay cả tô ẩn cũng không tin giờ phút này hắn nhìn về phía không trung thải vân n h ì n không được tán thưởng không hổ là tu tiên thế giới vân bộ dáng đều cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng càng thêm xinh đẹp đại khí cấm địa cả ngày âm thiên mười năm đến liền mặt trời đều chưa thấy qua chớ nói chi là như thế rầm rộ rồi sư thúc tổ chân ngự triệu nhược hư chạy ra đón trào hơi tò mò nhìn trước mặt thiếu niên thiên, thiên đạo thể trong truyền thuyết cường đại nhất tu luyện thể chất mười năm khổ tu đến cùng có thể đạt tới loại thực lực nào như thế nào cảm giác không có bất kỳ tu vi cùng phạm nhân đồng dạng nhìn một hồi chân ngự nhịn không được truyền âm bước chân phù phiếm hành tẩu gian không môn mở rộng ra không có phòng ngự triệu nhược hư đồng dạng s ở không do ý nghĩ coi như là bình thường nhất thể chất tu luyện m ộ ư ơ i năm ít nhất cũng muốn đạt tới tụ tức bảy bắt trọng đi à nha vị này sư thúc tổ một mực tại thần bí nhất cấm địa khổ tu như thế nào hội một chút thực lực đều không có chẳng lẽ không muốn cho người biết được sớm đã ẩn tàng đúng nhất định là như vậy không hổ là tông môn bối phận cao nhất người thấp điều khiêm tốn đang tại cảng khái chỉ thấy vị này so với bọn hắn niên kỷ còn nhỏ trường bối mỉm cười xem đi qua ta từ nhỏ hay tiến vào cấm địa rất ít đi ra ngoài chẳng lẽ ngoại giới đám mây một mực đều xinh đẹp như vậy hồi bẩm sư thúc tổ bình thường lúc này cơ bản đều hạ một ít vũ loại này hào quang cùng đám mây chúng ta cũng lần thứ nhất gặp được chân ngự liền vội vàng k h n g người tô ẩn gật đầu cũng đúng thời tiết rất khô g i á o trước mắt cái này thoạt nhìn ngũ quang thập s á c có lẽ t i ể u là cái vũ vân sau một khắc sẽ mưa như chút nước mà hạ vũ vân t r ầ n n g ữ lắc đầu không có khả năng mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thải vân nhưng khẳng định cùng bảo vật các loại có quan hệ trời mưa ít khả năng đang muốn giải thích còn chưa kịp mở miệng trên đầu một tiếng sấm rển hào quang bảy màu trầm d ã i tiêu tán mưa như chút nước mưa to lập tức huy sai xuống dưới thế nào là cái vũ vân a tô ẩn ha ha cười cười không nghĩ tới dị giới bầu trời như vậy cho lực thuận miệng vừa nói t i ể u đoán đúng rồi đồng thời ngẩn ngơ c h â n ngự cùng triệu nhược hư chừng to mắt nói vũ vân mà bắt đầu trời mưa đây là nói là làm ngay đừng nói một cái mười tám tuổi chỉ tu luyện mười năm thiếu niên coi như là đại cản châu những cường đại kia tông chủ đạt tới hư tiên cảnh siêu cấp cường giả cũng làm không được điểm ấy đoán chừng chỉ có những trong truyền thuyết kia thanh nhân mới có loại năng lực này sư thúc tổ là thánh nhân hai người đồng thời lắc đầu một vạn năm trước xuất hiện biến cố đăng thiên tri lộ biến mất đại lục đừng nói không có thánh nhân liền tiên nhân đều không có h ú n g chi vị này so với bọn hắn còn nhỏ sư thúc tổ không thèm nghĩ nữa những n à y trần ngự vung tay lên nguyên khí bình t r ư ớ n g xuất hiện ở trên không ngăn trở hạ xuống giọt mưa đang muốn mời đến sư thúc tổ đi về phía trước thân thể chấn động sắc mặt trở nên trắng bệnh sư m i n h sửng sốt một chút Triệu tức đầu, nhược hương ngầm chứng lập không i ế n k chung đến ạ đạo lại. o hào quang, linh khí, hợp chỗ, phía chứa thánh nhân chi đạo thiên địa lực lượng, đối với thánh nhân thường, nhưng đối với người bình thường mà nói, là phát nhập không như không phải bọn hắn có thể chống lại. Và anh, không là mà là mà là quang, rung xuống tiệu mưa địa ban mưa, cùng cùng ẩn lượng, nói người nói, trường rung lượng còn bọn lực lực rơi dưới. đối với đối với rồi, việc cứ trước có một trăm một, Đây đ lưỡng cái hô hấp không khí bình chướng t u không chịu nổi trực tiếp nổ tung truy lạc giọt mưa như là phóng tới mũi tên nhọn rơi vào thân thượng rất nhanh đưa bọn chúng bên ngoài thân hộ thể chân nguyên đánh tan cực lớn áp bách cùng trùng kích lực xuống đan điển từng đợt kích động tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết chân ngự triệu nhược hư khuôn mặt trắng bệnh lại để kháng không nổi đồng loạt ngồi dưới đất trong cơ thể nguyên khí nổ v a n g trên đầu toát ra từng đạo bạch yên đây là thật nguyên vận chuyển tới cực hạn tiêu chí Xì xì xì xì. nước chảy như là acid s u n f u j i t ăn mòn gắng sức lượng ngắn ngủn một phút đồng hồ hai trong cơ thể con người kịch liệt rung chuyển khẽ miệng đồng thời tràn ra máu tươi đến cùng chuyện gì xảy ra thiên địa lực lượng dung nhập mưa là phạm vi nhỏ còn là cả đại duyên châu cũng như này phạm vi nhỏ mà nói vừa vặn ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu quá xui xẻo a đúng rồi sư thúc tổ c h a n đầy khẩn trương hai người ngẩng đầu nhìn lại lập tức thấy được không thể tin được một màn chỉ thấy bọn họ lo lắng cái vị kia sư thúc tổ giờ phút này chỉ nghiên t ĩ n h đứng tại vũ địa ở bên trong hai tay mở ra hai mắt nhắm nghiền chẳng những không có áp lực chút nào ngược lại vẻ mặt hưởng thụ ẩn chứa thiên địa lực lượng mưa như chút nước mưa to điên cuồng rơi vào thân thượng hùng hồn lực lượng cường đại tại hắn bên ngoài thần kích động ra từng đạo trắng l o á n sương ngủ, loại này sương ngủ, bọn hắn loại này tu vi dù là một kia đều không chịu nổi đối phương không những không có sự tình ngược lại toàn bộ hấp thu cái này thật sự là người bình thường ta đặc sao phải tin tưởng mới thực gọi gặp quỷ rồi không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là cao thủ bọn hắn không cách nào xem thấu cao thủ cùng bọn họ khó chịu không giống với tô ẩn đã suốt mười năm chưa thấy qua mưa rồi dưới sự hưng phấn mở ra hai tay thỏa thích hưởng thụ ấm áp cùng phao suối nước nóng có chút tương tự thoải mái một tiếng nỉ non không hổ là có thể tu luyện thế giới trời mưa đều cùng địa cầu không giống với hưởng thụ lấy một hồi cảm giác mưa dần dần giảm nhỏ lúc này mới mở to mắt ánh mắt rơi vào trần ngự triệu nhược hư trên người của hai người trời mưa xuống đều tại cố gắng thậm chí luyện đến toàn thân nóng lên phát nhiệt đầu đầy hơi nước ánh mắt lộ ra bội phục cùng tôn kính không lãng phí bất luận cái gì thời gian tuy thời tùy chỗ đều tại tu hành cái này có lẽ mới là bọn hắn cường đại nguyên nhân a vừa nghĩ tới chính mình đến bây giờ liền công pháp đều chưa thấy qua một điểm tu vi đều không có lập tức tràn đầy tự ti đồng dạng gặp được mưa to ta chỉ muốn phao suối nước nóng người ta lại không quên tu luyện ngàn vạn không thể nói ra đi nếu không Quá thật xấu thật hổ chương ế t n g ờ trời i rồi. tiếp ta Tô thẹn. Hảo hảo tranh thủ tiếp theo trời mưa, cũng có thể trên A. mưa, ẩn gắng lên Muốn gắng, cũng hổ hảo hảo h Cố cố có đầu i ư bước ư ớ c Ấn, rất muốn lên nhiều rất nhiều điên. n rất ơ 03, diễn kịch các ngươi là chuyên nghiệp mưa đến nhanh chấm dứt cũng nhanh mười phút qua đi một lần nữa trong mặt trời rực rỡ cao chiếu vùng vây hai cái t r ầ n ngự triệu nhược hư đứng dậy lúc này mới cảm thấy chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn suy yếu liền lời nói đều nhanh cũng không nói ra được lần nữa nhìn về phía sư thúc tổ thấy hắn nếu không một chút việc đều không có tinh lực còn càng thêm tràn đầy trong lòng bội phụ càng phát nồng đ ộ n g dị giới thời tiết tự là cổ quái nói thầm một tiếng tô ẩn nhìn về phía hai người nhịn không được hỏi để cho ta xuất quan có phải hay không có chuyện gì là như thế này cố nén mệt mỏi chân ngự liền tranh thủ sự tình giải thích một lần làm như ngâu nguyên trưởng lão thân truyền phụ trách mời sư thúc tổ rời núi cứ việc tông chủ bọn người vẫn là sự tỉnh thập phần cơ mật hắn hay vẫn là biết rõ một ít minh bạch rất nhiều trưởng lão mục đích sư tôn ý tứ rất đơn giản hy vọng sư thúc tổ có thể ngụy trang thành cao thủ tạm thời tọa c h ấ n tông môn ổn định nhân tâm trang cao thủ tô ẩn ngẩn ngơ các ngươi rất nghiêm túc nếu có tu vi hoặc là thực lực không kém giả bộ một chút không có gì một chút thực lực đều không có như thế nào trang cao thủ cũng không phải là loạt trang gây chuyện không tốt sẽ bị người đánh chết tông môn đã đến sinh tử tồn vong thời điểm mong rằng sư thúc tổ chớ chối tử t r ầ n ngự hai người không người đến cùng nếu nói là trước khi còn cảm thấy thỉnh cái tuổi này so với bọn hắn còn nhỏ sư thúc tổ rời núi khả năng chấn nhiếp không nổi mọi người giờ phút này chứng kiến đối phương cường đại như vậy dĩ nhiên tràn đầy tin tưởng chúng ta đều đã nhìn ra không cần lại thấp điều rồi tô ẩn nói không ra lời dựa theo đối phương theo như lời tình huống trấn tiên tông hoàn toàn chính xác đã đến thời khắc nguy hiểm nhất cái gọi là cao thủ không trang đều không được làm như bối phận kẻ cao nhất tông môn thật muốn tiêu diệt hắn tuyệt đối cái thứ nhất không may phiền muộn xuyên việt mười năm không có tu luyện qua thoáng một phát liền tụ tức nhất trọng đều không có đạt tới vừa xuất quan t i ể u trang cao thủ các ngươi rất nghiêm túc ta cũng muốn đương cao thủ đáng tiếc thật không phải là a như vậy đi trầm ngâm một lát tô ẩn cắn răng nói trang cao thủ có thể nhưng ta có một yêu cầu cái kia chính là sở hữu cảm kích người phải phối hợp ta bằng không thì ta một người thật sự chứa không nổi đi sư t h u ố c tổ yên tâm chân ngự liền vội và ngật đầu đây cũng là rất nhiều trưởng lao ý tứ vậy là tốt rồi nhẹ nhàng thở ra tô ẩn không khỏi nhìn qua các ngươi tu luyện chính là loại nào công pháp có thể cho ta xem một chút trước hiểu rõ tông môn có cái gì phát quyết nghiên cứu một phen n ó i sau bằng không thì bị người chọc thủng chỉ là vấn đề thời gian hồi bẩm sư thúc tổ ta tu luyện chính là vân hải quyết nhược hư sư đệ tu luyện chính là lục huyền công cùng thuộc huyền cấp hạ phẩm công pháp t r ầ n ngự hai người mang theo hưng phấn sư thúc tổ hỏi t h ă m chẳng lẽ muốn chỉ điểm một chút không quản ý nghĩ của bọn hắn tô ẩn đem truyền đạt pháp quyết tiện tay mở ra nhìn sang công pháp vũ kỹ cùng tu luyện đẳng cấp bất đồng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc m g ô i cấp bậc lại phân đ ỉ n h phong thượng trung hạ bốn cái tiểu cấp bậc bình thường tông môn đệ tử tu luyện đại bộ phận đều là hoàng cấp t r u n g phẩm thượng phẩm công pháp cũng chỉ có trưởng lao chân truyền mới có tư cách tu luyện huyền cấp đã ngoài pháp quyết vân hải quyết tại c h ấ n tiên tông không tính là đỉnh phong công pháp nhưng tu luyện qua đi chân nguyên hùng hồn tựa như vân hải sôi trào liên tục không dứt, là một môn mở rộng khí hải hùng tráng đan điền pháp môn về phần lục huyền công gian luyện chân nguyên lại để cho lực lượng càng thêm tinh thuần hai bộ pháp quyết hoàn toàn bất đồng tuy nhiên cũng có thể làm cho người tu vi tăng nhiều rất nhanh nhìn một lần mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp quyết tu luyện nhưng cầm kỳ thư họa các loại tiếp xúc nhiều như vậy có thể đơn giản xem h i ể u cũng lý giải trong đó nội dung chỉ là h ắ n tu luyện không được dùng vân hải quyết làm thí dụ dựa theo chỗ miêu tả phương pháp hấp thu linh khí chỉ vận chuyển thoáng một phát lập tức cảm thấy toàn thân lỗ chân lông tràn đầy g h é t bỏ chăm chú phong bế nửa điểm đều không muốn mở ra lục huyền công cũng là tràn đầy phiền muộn trả trở về tô ẩn muốn khóc khó trách những tàn kiên nghiệm không truyền thụ tu luyện công pháp pháp quyết thật đúng là không rất thích hợp chính mình sư thúc tổ thấy hắn xem hết trần ngự t r i ệ u nhược hư vẻ mặt khát vọng minh bạch ý của bọn hắn tô ẩn ra mặt run lên mặc dù không muốn trang cao thủ có thể cũng không thể mới vừa ra tới t i ể u xã hội tính tử vong a thực tế vẫn còn hai cái vãn bối trước mặt trầm ngâm một chút tô ẩn kiên trì nói tu luyện cần nhìn nhiều đa tưởng không nói mặt khác t i ể u nói cái này lưỡng bản bí tịch các ngươi thực xem cẩn thận nghiên cứu thấu triệt sao ách ngây ngốc một chút hai người tràn đầy nghi hoặc đem trong tay thư tịch lần nữa mở ra tu luyện không phải cho đùa theo tu luyện bắt đầu trong tay quyển sách này nghiên cứu không dưới trăm lượn trong đó từng chữ đều nhớ rõ thuần thủ chẳng lẽ lại còn có không thấy được địa phương đây là đột nhiên s ư ớ n g sở trần ngự thân thể run r ẩ y trước mắt cái này bạn thường thường mở ra trong thư tịch lần nữa lúc nghiên cứu vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều ra một tia thánh nguyên trần ý thánh nguyên trần ý là thánh nhân đối với đại đạo l ĩ n h nộ g cùng lý giải mỗi một tia đều đại biểu đạo áo nghĩa chân quý dị thường viễn siêu bất luận cái gì linh lực bảo vật là vô thượng tu luyện trí bảo trước k i a như thế nào không có gặp nhất định là sư thúc tổ vừa mới lưu lại khó trách nói bọn hắn xem không cẩn thận không có nghiên cứu thấu triệt nguyên lai mục đích tại đây xem ra cái gọi là n g ụ y trang đã bắt đầu rồi hơn nữa không phải ngụy trang cao thủ là thật cao thủ có lợi hại như vậy sư thúc tổ toa c h ấ n c h ấ n tiên tông nếu không sẽ không tiêu d i ệ t gây chuyện không tốt còn có thể càng ngày càng mạnh tang ộ rồi sư thúc tổ cảm ơn tràn đầy kích động chân ngự vội vàng k h ô n g chế tinh thần hướng trang sách bên trên thánh nguyên chân ý lan tràn trong n g á y mắt linh hồn cùng đạo dung hợp ẩm ẩm vô số linh khí chen c h ú c mà đến vừa mới kinh nghiệm giọt mưa tiêu hao lực lượng lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục không chỉ có như thế trong cơ thể tu vi cũng ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu đơn cái này một tia yếu đ ớt thánh nguyên chân ý vậy mà chống đỡ mà vượt hắn ba tháng khổ tu thật là đáng sợ không chỉ có hắn như thế hơi nghiêng triệu nhược hư cũng đồng dạng phát hiện bất đồng bắt đầu càng ộ linh khí nhanh chóng hội tụ tu vi khôi phục ngắn ngủn vài phút hai người khí tức toàn bộ tăng vọn thực lực kinh người cái này thấy mình hồ nói hai câu hai người không những không có nghi vấn ngược lại bắt đầu tu luyện trấn h nhiều, ự lực c tăng tô t ẩn à này là cái gọi là là n động. diễn thử sao? Vừa nói ngụy trang cao nhân cần như Diễn người chuyên nghiệp. Không nói, ta muốn người Trưng không bốn, chúng đầy vậy. cảm Cái cái cao cứ kịch, các cho các gọi phối Phối thử thật tốt. ta tạp. ta hợp, hợp phủ. sao. Vừa ép tiên tông tông môn tọa lạc tại sơn mạch chủ phong bên trên linh khí bị trận pháp hội tụ vờn quanh bốn phía sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời một bích như rặn rửa ánh mặt trời vung rơi xuống rơi vào vô số hùng vĩ kiến trúc bên trên cao ngất mọc lên san sát như rừng còn chưa tới đến trước mặt tựu cho người một loại nhàn nhạt cảm giác các bách dọc theo thật dài thêm đá c h ậ m rãi đi về phía trước tô ẩn tràn đầy kích động muốn bắt đầu tu luyện rồi không lâu tương lai nhất định có thể hoàn thành trong nội tâm mộng tưởng ngự kiếm phi hành một kiếm ba dặm tung hoành m ộ ư ơ i chín châu về phần công pháp không thích hợp cái kia đều không gọi sự tình làm như kẻ xuyên việt tùy tiện một bản công pháp không giữ quy tắc thích có theo ể thể hiểu. nào thể hiện ra đặc thủ. Không thích hợp, ngược lại là bình thường nhất Ta hiểu. Cấm địa cùng tông môn có chút khoảng cách, tô ẩn chỉ là người bình thường, tốc độ không nhanh, cũng không cách nào ngự kiếm phi hành, trần ngự, triệu nhược hư dùng sư thúc tổ cố ý cảm ngộ sinh càng nồng là là là sáo hoạt, thủ. thích Ta chút tô tốc triệu thuốc tổ thêm t hợp, cách, chỉ cách phi hư phục chi h lại kiếm bội ra địa đặc độ đậm. Cấm có cố cảm sư lộ. ý ý ở phía sau vừa đi một bên giới thiệu cái thế giới này cùng với tông môn tình huống đại d u y ê n châu tuy chỉ là càn nguyên đại lục nhất biên giới một cái châu phạm vi lại thập phần rộng lớn đường kính vượt qua mấy chục vạn g i ả m trong đó tông môn mọc lên san sát như rừng không dưới mấy ngàn vì có thể rất tốt địa quy phạm phân phối tài nguyên tông môn liên minh chế định quy củ cái kia chính là mỗi năm năm tiến hành một lần đánh giá căn cứ cao thủ số lượng cùng với chỉnh thể thực lực tông môn có thể phân làm nhất lưu nhị lưu tam lưu bao gồm nhiều đẳng cấp trấn tiên tông miễn phí sư huynh tại thời điểm coi như rất cường sau khi chết liền dần dần suy sụp nhất là năm năm trước đã dùng hết sở hữu cố gắng mới miễn cưỡng tiến vào top mười xếp hạng nhất lưu đầu múc nhất một vòng mới đánh giá ba tháng sau tựu i sẽ bắt đầu nếu như tông chủ cùng đại trưởng lão bọn người không cách nào làm ra đột phá nhất định sẽ rất cấp bởi vậy bọn hắn mới không để ý nguy hiểm xâm nhập bích lạc hải tìm kiếm cơ duyên tìm được mới là cơ duyên tìm không thấy tựu i là t ử k ỳ thu tiên thế giới quả nhiên rất nguy hiểm ánh mắt ngưng trọng tô ẩn thanh tình không ít nơi này là có thể trường sinh bất lão là có thể ngự kiếm phi hành nhưng cơ bản muốn dùng mệnh để đổi khắp nơi đều là cao thủ hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ bị người chém giết chết cũng không biết chết như thế nào không có thực lực tuyệt không có thể chạy loạn còn sống mới có hy vọng chết rồi nên cái gì cũng bị mất sư thúc tổ sư tôn cùng với mấy vị trưởng lão đã ở bên trong xin đợi đã lâu đang tại cảng khái chân ngự thanh âm vang lên tô ẩn cái này mới phát hiện đi vào một tòa đại điện trước mặt hít sâu một hơi nhấc chân đi vào cung điện rộng lớn diện tích đủ có mấy trăm bình một cây vừa thô vừa to cột đá tướng mộc chất nóc nhà c h ố n g đỡ nổi đến cho người một loại thương mang mênh mông cảm giác trong đại sảnh mấy vị lao giả thấy hắn đi tới không người ôm quyền chỉnh tề t h a n h âm vang lên bái kiến tiểu sư thúc nhẹ gật đầu tô ẩn nhìn về phía trước mắt sáu người căn cứ trần ngự giới thiệu trước mắt toàn bộ t ô n g môn chỉ còn lại có sáu vị trưởng lão cựu trưởng lão ngô nguyên mười trưởng lão viên bất dịch thập tam trưởng lão mộ khai sơn mười bảy trưởng lao tôn đình hà thập bát trưởng lao trương liêu thanh cùng với chấp sự trưởng lao điền viễn những người này đều tại thần cung cảnh mạnh nhất ngâu nguyên trưởng lão cũng chỉ có ngũ trọng tả hữu khoảng cách tông sư cảnh còn có rất lớn một khoảng cách khó trách muốn cho hắn rời núi những người này tu vi tại đại d u y ê n châu loại hoàn cảnh này hoàn toàn chính xác chống đỡ không d ậ y nổi nhất lưu tông môn hắn dò xét mọi người đồng thời rất nhiều trưởng lão đã ở xem hắn rất nhanh hai mặt nhìn nhau không phải khổ tu mười năm sao như thế nào thoạt nhìn một điểm tu vi đều không có trần chờ một chút ngẫu nguyên trưởng lão nhịn không được mở miệng trần ngự có lẽ đã đem tông môn mặt lâm vấn đề c ù n g ngài nói à kính xin sư thúc tọa c h ấ n tông môn tọa c h ấ n có thể nhưng ta có hai kiện sự t ì n h cần sớm giao đại tô ẩn đem trên đường suy nghĩ tốt sự t ì n h nói ra thứ nhất ta chỉ là trên danh nghĩa tọa c h ấ n tông môn sẽ không quản lý tông môn sự t ì n h cũng không muốn n ú n g tay về phần như thế nào lại để cho đệ tử tin phục lại để cho bọn hắn ổn định chính các ngươi nghĩ biện pháp từ xưa quyền tài động nhân tâm không có thực lực trước tuyệt không đụng vào mọi người gật đầu trước khi còn lo lắng vị này tiểu sư thúc tại giải tông môn dưới tình huống cưỡng ép quản lý hiện tại xem ra có chút quá lo lắng tô ẩn nói tiếp thứ hai ta cần một một chỗ yên tĩnh ở lại tốt nhất có rất lớn sân nhỏ có thể trồng rau loại lương thực không thể đơn giản bị người quái dày cái này Chân chờ m ộ tôi chút, ngâu n n g g có ư cư coi chênh chút ngụ, hơn nữa coi chênh lệnh chút ít, linh khí không quá nồng Tiến tĩnh khí rồi. là ít, tốt Tô quá đậm. ẩn gật đầu hiện tại càng thấp điều càng tốt tốt nhất không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc bằng không thì rất dễ dàng làm lộ lòi đôi về p h â n thiên còn có thể thiên qua cấm điện ta cái này lại để cho người thu thập thoáng một phát lên tiếng ngô nguyên hơi xoan suít nhìn qua thứ cho sư điệt cả gan không biết t i ể u sư thúc hiện tại đã đạt tới loại cảnh giới nào không chỉ có là hắn kỳ quái mặt khác năm vị trưởng lão đồng dạng tràn đầy nghi hoặc bọn hắn đều đạt tới thần cung cảnh rồi như trước nhìn không r a vị này thực lực chẳng lẽ lại ngắn ngủn mười năm thời gian dĩ nhiên đã vượt qua bọn hắn ta bị trực tiếp hỏi tô ẩn xấu hổ muốn giấu giếm cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu ta chỉ là p h à m nhân p h à m nhân mọi người đồng thời sửng sốt chân chơ một chút ngẫu nguyên nói cái kia ta có thể dùng thần thức dò xét thoáng một phát thiên thiên đạo thể khổ tu mười năm phạm nhân trêu chọc chúng ta chơi đâu có thể tô ẩn gật đầu đ ã c tội nhẹ nhàng thở ra ngẫu nguyên trưởng lão tinh thần k h ẽ động thần thức lập tức về phía trước lan tràn rất nhanh n h ị nhũ mảy không có chút nào chân nguyên chấn động lực lượng tiếp tục có thể rõ ràng cảm ứng được thần thức xuyên thấu đối phương làn ra về sau như là đã rơi vào sắt thép trên tảng đá nửa bước khó đi hơn nữa trong cơ thể bộ mang theo rất mạnh cảm giác c á t bách tựa như tại bài xích lực lượng của hắn vain ngay sau đó một c ỗ uy nghiêm khí tức tịch quấn tới trong n g á y mắt hắn có chút h o à n g hốt cảm giác dò xét không còn là cái người bình thường mà là cái tiên nhân đăng đăng đăng đăng! đăng. liên tục lũi về phía sau bảy tám bước sắc mặt t r ắ n g nhật tiên nhân không thể n h ụ thánh nhân không thể cha trong truyền thuyết tiên nhân hoặc là thánh nhân trong cơ thể ẩn chứa đại đạo không cho phép người bình thường tùy tiện nhìn xem một khi m ạ o phạm sẽ tự động lọt vào cắn trả chẳng lẽ lại tiên tiên đạo thể tiên linh huyết mạch cũng có loại năng lực này thử lại lần nữa cắn răng lần này đã dùng hết toàn lực mấy hơi thở qua đi lại không chịu nổi phốc một tiếng máu tươi cuốn phun làm sao vậy còn lại năm vị trưởng lão đồng dạng hiếu kỳ đem thần thức lan tràn tới không muốn n g ẫ nguyên trưởng lão vội vàng lắc đầu lời còn chưa dứt năm vị trưởng lão đồng dạng đồng loạt lui về phía sau khuôn mặt trắng bệnh tô ẩn cười khổ trước khi còn lo lắng những trưởng lão này mất mặt mặt mũi hội phối hợp không tốt hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều máu đều phun ra rõ ràng so trần ngự bọn người càng chuyên nghiệp đương đương c h ấ n tiên tông đại d u y ê n châu mười đại tông môn một trong nhất lưu tông môn vì tự bảo vệ mình mỗi người biến thành hành động phái thật không dễ dàng đáng thương thê thảm bi lương nếu như không có chuyện gì khác ta tựu i đi chỗ ở biết là hắn không có thực lực mới khiến cho mọi người lưu lạc như thế tô ẩn như đứng đống lửa như ngồi đống than ách Tốt! s ừ n g sốt một chút ngẫu nguyên phân phó một tiếng trần ngự triệu nhược hư hai người mang theo tiểu sư thúc đi ra ngoài hắn vừa đi gian phòng lần nữa an t ĩ n h lại ta hiểu được đã qua thật lớn một hồi ngẫu nguyên trưởng lão thần sắc mặt ngưng trọng thanh âm vang lên không hổ là tiểu sư thúc nhìn xa trông rộng ta chờ không được nói thật phương pháp này ta làm sao lại không nghĩ tới mọi người không giải không có trực tiếp trả lời ngẫu nguyên trưởng l á o hỏi ngược lại tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch tu luyện mười năm chỉ là bình thường phạm nhân một điểm tu vi đều không có ngươi tin sao không tin nếu như nói đạt đến tông sư cảnh tin sao hay vẫn là không tin cho nên đây mới là tiểu sư thúc cao minh nhất địa phương dựa theo ta nói ngụy trang thành tông sư thực lực mười tám tuổi tông sư đại d u y ê n châu tuyệt đối được cho đệ nhất thậm chí toàn bộ càn nguyên đại lục đều sắp xếp tiến lên năm lớn như vậy danh khí nhất định sẽ c ó vô số cường giả trước tới khiêu chiến n g ẫ nguyên trưởng lão giải thích nói trốn một lần có thể hai lần ba lượn thậm chí rất nhiều lần đâu nói dối sớm muộn gì đều có đâm phá vào cái ngày đó mọi người gật đầu thừa nhận cực lớn danh khí đồng thời cũng muốn thừa nhận càng lớn áp lực ngụy trang thành phạm nhân lấy lui làm tiến phản một con đường riêng mà đi đem c h í ngô h thức tu vi i lại người ấ thấy u để cho h k nguyên rõ hư thở. Như vậy càng vậy có lực uy hiếp, càng làm cho người i càng làm k kỵ. So cái gọi là ngụy là trưởng a cao nhân, cao n nhân, minh nhiều、lắm. Ngô Nguyên g lắm. t r l á o thở dài tiểu sư thúc tuy chỉ có một m ư ờ i tám tuổi lại đem người tâm tư phần này mưu trí ta chờ không được đấy nói thực lực cường không có người tin tưởng nói không có thực lực đồng dạng không tin đã như vậy còn không bằng thần bí một ít giả dạng làm không có thực lực bộ dạng lại để cho người hoài nghi kiên kỵ hiệu quả ngược lại so trang cao nhân rất tốt mọi người bừng tỉnh đại ngộ lần nữa nhớ tới thiếu niên cử động càng nghĩ càng cảm giác được hoàn mỹ phù hợp không chê vào đâu được tiểu sư thuốc ngụy trang đã bắt đầu rồi chúng ta cũng không thể cản trở từ hôm nay trở đi đều phải chăm chỉ không hề không đề cập tới hắn tu v i sự tình n g ẫ nguyên trưởng lão dặn dò nói mặt khác hành tung của hắn hết t h ể giữ bí mật lại để cho tất cả mọi người biết rõ có một người như thế nhưng lại không biết người ở chỗ nào hư hư thật thật càng thần bí càng tốt vâng mọi người ôm quyền đây mới thực sự là ngụy trang tiện tay gây nên t i ê u ẩn chứa thâm ý làm cho người sợ hai tháng phục không hổ là tiểu sư thuốc chúng ta phục rồi chương năm ẩn tiên cư bích lạc hải càng nguyên đại lục thập đại hiểm địa một trong giờ phút này linh khí sôi trào l u ô n c u ố n lực lượng đại như gió mang tất cả hôn tạp lực lượng đem không gian cắt ra vô số khối hung hiểm dị thường bất quá hung hiểm địa phương bảo vật cũng nhiều nguyên nhân chính là như thế đoạn thời gian trước bên ngoài phong ấn mở ra trấn tiên tông tông c h ủ bọn người mạo hiểm đến đây kết quả tất cả đều vất lạc khạc khạc ta cực nhạc đại ma vương rốt cục trốn tới rồi phong ấn bên ngoài bén nhọn thanh âm vang lên lập tức không khí lắc lư một đứa bé con mô hình người như vậy ảnh đột ngột xuất hiện toàn thân ma khí kích động tựa như hóa thành thực c h ấ t hắn ở đằng kia đừng làm cho hắn chạy thoát nếu không toàn bộ càn nguyên đại lục không người có thể may mắn thoát khỏi đồng loạt ra tay một hồi dồn dập quát lớn mấy trăm vị tu tiên liên giả ngự kiếm mà đến nguyên một đám lơ lửng không trùng trong cơ thể pháp lực kích động chuẩn bị bố trí thiên la địa võng một đám ngu xuẩn thật đúng là cho rằng bích lạc hải có tiên khí xuất hiện chỉ là của ta cố ý làm ra đến ảo giác m à thôi không hấp dẫn các ngươi tới sao có thể phá vỡ phong ấn đồng tử cười lạnh hắn bị chấn áp tại bích lạc hải không biết đã bao nhiêu năm ngay tại trước đó không lâu cố ý phá hủy phong ấn hơn nữa phóng ra một ít khí tức lại để cho người nghĩ lầm tại đây sẽ có tuyệt thế bảo vật kết quả đại d u y ê n châu cường giả đến rồi vô số mượn nhờ bọn hắn lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau cướp đoạt mà phát ra lực lượng một lần hành động phá vỡ phong ấn tu vi không có triệt để khôi phục hôm nay trước tha các ngươi một mạng bất quá ta nhớ kỹ rồi các ngươi mỗi người bộ dáng lần sau gặp mặt tự là tử kỷ của các ngươi trong tiếng cười lạnh thân đồng tử thể dần dần hư hóa hắn muốn chạy trốn mau ra tay một vị lão giả hô lên rầm rầm rầm mấy trăm vị cường giả đồng thời ra tay vô số đạo pháp rơi xuống bầu trời đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách lực lượng ngừng bốn phía một mảnh hư vô cũng không phát hiện đại ma vương thân ảnh cũng không có phát hiện một tia ma khí bị hắn chạy thoát tất cả mọi người sắc mặt đồng thời một trắng sư phụ vị này đại ma vương rốt cuộc là ai đã trầm mặc một lát một thanh niên nhịn không được hỏi biết rõ bích lạc hải toát ra một cái ma đầu nhưng lại không biết rốt cuộc là ai thân s ắ c mặt ngưng trọng lão giả trong mắt tràn đầy lo lắng nói hẳn là cực nhạc đồng tử quan trạch quyền tám ngàn năm trước siêu cấp đại ma đầu c ò n trẻ lúc bị người hạ độc biến thành người lồn bộ dáng lại vô pháp t r ư ở n g cao vì trả thù khổ tu ma công trăm năm về sau đạt tới hư tiên đ ỉ n h phong danh chấn thiên hạ từng một người đồ diệt đại càn châu đại nguyên châu to như vậy bảy cái nhất lưu tâm môn hơn ba mươi cái nhị lưu tâm môn hóa phàm cảnh đã ngoài cao thủ bị tàn sát không dưới hơn vạn đối với toàn bộ đại lục mà nói tính toán là chân chính đại thái nạn rồi vì tiêu diệt vị này cửu châu c h i địa hội tụ ba mươi tám vị hư tiên cường giả đuổi suốt ba tháng mới ở chỗ này bắt lấy bất quá vô luận mọi người dùng thủ đoạn gì đều không thể đánh chết rơi vào đường cùng chỉ có thể phong ấn không sai vốn tưởng rằng đã sớm triệt để luyện hóa hồn phi phách tán không nghĩ tới rõ ràng còn còn sống mọi người tất cả đều chấn động không ít người trẻ tuổi sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh lạnh run đến cùng trốn tới một cái dạng gì tồn tại là một vị chính thức đại ma đầu cái này đào tẩu toàn bộ đại lục sợ nếu lần mặt lâm tai h nạn hướng cái hướng kia chạy thoát tây bắc chỗ đó có cái gì tông môn hình như là trấn tiên tông l ặ n g ngắt như tờ đã qua thật lớn một hồi một cái run dày thanh âm lần nữa vang lên cái này tông môn tông chủ đại trưởng lão cũng đến nơi này kết quả bị nhốt tại một chỗ toàn quân bị diệt vốn là không được lại không có tông chủ cùng đại trưởng lão chờ cao đ o à n chiến lược đ o á n chừng cái này tông môn muốn đã xong không biết bích lạc hải xuất hiện biến cố tô ẩn đi theo trần ngự hai người sau lưng đi thời gian rất lâu đi tới một tòa cự đại sân nhỏ trước là trấn tiên tông một vị trưởng lão xây dựng khoảng cách ngọn núi chính rất xa tới gần vách núi bốn phía tất cả đều là rậm rạp nguyên thủy rừng rậm cực kỳ yên tĩnh còn chưa tới đến trước mặt t i ê u chứng kiến trên khung cửa phương ẩn tiên cư ba chữ to hơi có vẻ khô héo tùy thời đều c h ố c ra thỏa mãn gật đầu đầy đủ yên tĩnh không nói danh tự cũng không tệ hắn gọi tô ẩn cái này gọi là ẩn tiên cư nghe xong t i ể u bức cách chăn đấy đẩy cửa tiến vào một đạo hốn lượn suối nước dọc theo sân nhỏ c h ả y xuôi khách phòng chừng mấy chục gian trong nội viện còn có một mảnh đất trống cho người một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác tuy nhiên thật lâu không có ở người rồi nhưng trần ngự hai người dùng tị trần châu quét sạch một lần cũng là sạch sẽ đồ dùng trong nhà các loại tô ẩn trước khi học nghề một kỹ xảo thời điểm đã làm không ít hoàn toàn có thể đem những cũ kỹ kia vật phẩm thay thế xuống về p h â n đất trống tắc thì có thể trồng rau loại lương thực tự cấp tự t ố gặp sư t h u ố c tổ thỏa mãn trần ngự hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ôn quyền l y khai cái này phiến loại lúa nước cái này phiến loại lúa mì cái kia phiến chủng ngọc mễ một lần nữa an t ĩ n h lại tô ẩn cũng không nghỉ ngơi mà là đem sân nhỏ trống không địa phương phân chia ra mười cái khu vực một bên đi dạo vừa thiết kế cái chỗ này thoạt nhìn có chút đơn điệu làm cho chút ít hoa cỏ cổ tay khe đảo một đống lớn mang theo bùn đất hoa tươi rơi trên mặt đất không phải mẫu đan các loại phú quý hoa mà là một ít thông thường thực vật cỏ đ u i chó hoa loa kèn các loại học tập dưỡng hoa kỹ xào lúc tiện tay đào tạo ly khai cấm địa lúc cảm thấy khai tươi đẹp liền tính cả phân bón hoa cùng một chỗ đặt ở trong chữ vật giới chỉ rồi lấy ra công cụ dựa theo đặc thù phương thức gieo trồng tốt trong nội viện lập tức mùi thơm ngát sông và o mũi lại để cho người sảng khoái tinh thần mỉm cười tô ẩn lại đem chính mình học tập kỹ xào lúc làm một ít vật phẩm đồ dùng trong nhà đem ra bày đặt tại các nơi lúc này mới như một bộ dáng đinh nghỉ mát b à y xuống bàn cờ xem vũ đài phóng thượng cổ cầm cửa phòng phủ lên viết xong câu đối phòng khách một gương mặt tranh vẽ rắt trong đó thậm chí ngoài cửa lớn ẩn tiên cư cũng bị hắn lau trọng đã viết một lần không là vì cũ nát mà là chữ quá xấu rồi nhìn không được không đến nửa canh giờ toàn bộ sân nhỏ rực rỡ hẳn lên nếu như nói trước khi có tranh l ệ n h chút ít xa duy nhất chỗ tốt t i ự u là yên tĩnh yên tĩnh mà bây giờ linh khí tràn đầy hàm xúc thú vị m ư ờ i p h ầ n dĩ nhiên biến thành một tòa mỗi người hướng tới tiên gia phúc điện bất quá những đều i bị này tường viện che đậy không có chút nào tiết ra ngoài từ xa nhìn lại như cũ là cái cũ nát phủ đệ có thể cho tiểu vũ đại h á c cùng lão mạ n đã tới hết thể chuẩn bị thỏa đáng tôi ẩn nợ nụ cười tiểu vũ là cái con kia anh vũ đại hắc là con lửa về phần lão mạ n tự nhiên là cái kia làm c h u y ệ n gì đều chậm gì gì lão quy đi vào xem vũ đài hai tay vớt ư ve đàn cổ nhẹ nhàng vẽ một cái một đạo mỹ diệu âm nhạc như nước chảy văng lên vừa mới r i e o trồng hoa tươi người xem đồng dạng tả hữu đ ô n g đưa trước khi làm thủ công vật trang sức vật phẩm trang sức viết câu đối trên tường hoa quyển đồng dạng đung đưa tựa như say mê hoa、wow. hoa một lát sau một chỉ anh vũ đã bay tiến đến tiểu vũ tô ẩn nhẹ nhàng cười cười ly khai lúc chuyên môn giao đại nghe được tiếng đàn liền bay tới hiện tại xem ra thực nghe hiểu rồi không hổ là tu tiên thế giới động vật dù là đồng dạng không có tu luyện qua cũng so địa cầu thông minh càng nhà thông thái tính đi bắt bọn nó cùng một chỗ mang tới tô ẩn giao đại v ũ vội cánh anh vũ lưu luyến hướng ra phía ngoài bay đi nó sở dĩ khai trí cũng là bởi vì nghe xong chủ nhân đánh đàn giờ phút này tiên khúc lượn lờ thật sự không muốn ly khai một khúc kết thúc t ô ẩn ngừng lại cùng một thời gian lắc lư đoá hoa chập trần thi h o ạ vũ đạo trang trí đồng dạng oan t ĩ n h lại giống như trước khi chưa bao giờ nhúc nhích qua đồng dạng Chương 06, l i ê u y y y a ly khai ẩn tiên cư anh vũ thời gian không dài liền bay đến cấm điện đại hắc lão mạ n chủ nhân đã tìm xong rồi chỗ ở để cho ta hô các ngươi đi qua tôi ẩn trong mắt chỉ biết học vẹn ra hỏa giờ phút này cùng người bình thường đồng dạng mạch suy nghĩ cùng n ô n ngữ đều thập phần rõ ràng người ở phía ngoài động một chút lại đối với ta rút roi ra còn để cho ta kéo mải ta sợ hãi hơi run rẩy thanh n m vang lên màu đen con lửa chân sâu đứng thẳng hai cái móng t r ư ớ c che miệng ba tràn đầy lo lắng đồng dạng nói chuyện không có gì có thể sợ hãi chúng ta bây giờ cũng là yêu thú đi à nha hơi nghiêng con rùa đen trầm d ã i nói từng cái chữ đều nói vô cùng chậm một câu nói xong trọn vẹn đã qua ba phút ngươi hay vẫn là đừng nói nữa ta nghe sốt ruột đã cắt đứt lời của nó anh vũ nói chúng ta ba cái trước kia chỉ là bình thường động vật nghe xong chủ nhân đánh đàn xem hắn vẽ tranh ă n hắn gieo trồng lương thực mới mở linh trí cứ việc lực lượng càng ngày càng hơn cường nhưng không có nghĩa là rất lợi hại rồi bên ngoài có lẽ vẫn có không ít cừng giả sau khi rời khỏi đây chỉ cần thấp điều đi theo chủ nhân bên người không nói lời nào không ngoi đầu lên không gặp đến nguy hiểm tánh mạng vẫn ngụy trang thành bình thường động vật có lẽ an toàn không ngại chỉ có thể như thế con lửa liền vội vàng gật đầu làm bình thường con lửa lúc bị người sợ lá gan rất bé cho nên vô luận làm c h u y ệ n gì đều lo trước lo sau các loại lo lắng bất quá dù là bên ngoài lại nguy hiểm khiến nó ly khai chủ nhân cũng làm không được đi thôi anh vũ đạo con lửa con rùa đen gật đầu chủ nhân không ở chỗ này đã không có ở lại được ý nghĩa lão mạ ngươi không thể nhanh lên như vậy đi xuống đi chúng ta đến chủ nhân mới chỗ ở không sai biệt lắm muốn ba ngày sau rồi gặp l ã o quy chấm gì gì tiến lên một mét khoảng cách đều phải đi tốt vài phút anh vũ tuyệt lên t i ế n g đến mấy ngày hôm trước xem chủ nhân trẻ tuổi ta lĩnh ngộ một ít áo nghĩa dùng tới mà nói tốc độ có thể nhanh một ít xấu hổ cười cười lao quy thân thể n h o á một cái vốn là thân thể cao lớn lần nữa bành trướng trở nên đường tính vượt qua 1 0 m các ngươi lên đến con lửa cùng anh vũ đồng loạt đứng lên trên vừa đứng vững t i ê u cảm thấy bị một cỗ cực lớn quán tính kéo thiếu chút nữa té xuống thật vất vả ổn định thân hình anh vũ cùng con lửa cái này mới phát hiện đã đã đi ra cấm địa phạm vi không biết đã bay rất xa đây là nhanh một chút anh vũ cùng con lửa im lặng ở đâu là một điểm là nhanh hơn nhiều rồi ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp không sai biệt lắm bay ra hơn 10 ờ i dặm tốc độ này có lẽ đều theo kịp một ít nhỏ yếu tu luyện giả đi à nha lần thứ nhất dùng không có thích ứng nhìn một chút dưới chân vị trí lao quy đồng dạng s ư ớ n g sốt một chút xấu hổ thanh âm vang lên ngươi đến cùng l ĩ n h nộ cái gì áo nghĩa anh vũ hiếu kỳ tia chớp lao quy đạo anh vũ cùng con lửa trận trắng mắt cái gọi là áo nghĩa tự là đại đạo hình thức ban đầu làm cái gì đều chậm con r ù a đen vậy mà l ĩ n h nộ tia chớp ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ồn m ộ tay ngăn vạn đừng tại chủ nhân trước mặt triệt lộ con lửa hơi lo lắng giao đại yên tâm lao quy gật đầu tại chủ nhân trong mắt chúng chỉ là bình thường động vật làm cho quá giới hạn vạn nhất bị ghét bỏ làm sao bây giờ nó mới không có ngu như vậy vậy là tốt rồi thả chậm tốc độ trở về đi lao quy gật đầu thả chậm gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ hướng ẩn tiên cư phương hướng bay đi ba đầu bình thường động vật ly khai mộ bia ở dưới rất nhiều tàn nghiệm lần nữa hiện ra đến cái này ba cái ra hỏa mỗi ngày quan sát tô ẩn vẽ tranh nghe hắn đánh đàn an hắn loại đi ra lương thực thậm chí kỹ xảo nhập thánh lúc ban thưởng cũng đã nhận được vài phần dĩ nhiên thoát thai hoang cốt không hề bình thường rồi nhất là con lửa đến sớm nhất ăn tối đa một thân thực lực so về t i ề n thú đều không kém mảy may so sánh thú vị là tuy nhiên đã triệt để lột xác chúng chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả như trước cho rằng chỉ là bình thường động vật đối với có được lực lượng không biết chút nào theo khai chi đến bây giờ chưa bao giờ không có đi ra ngoài qua không biết cũng bình thường a không chỉ có là chúng tô ẩn dùng nhập thánh lúc viết ra tranh chữ chế tác cái b ả n công cụ thậm chí gieo trồng đi ra hoa cỏ cũng tất cả đều không bình thường tiểu tử này đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả còn tưởng rằng học chỉ là bình thường kỹ xảo một cái không bình thường tiểu tử mang theo ba đầu không bình thường s ú n g vật cùng với vô số không bình thường thứ đồ vật thực không thông báo gây ra cái dạng gì động tĩnh yên tâm khẳng định rất tốt chơi có lẽ có thể g dấy lên chư thiên đánh vỡ tại đây gông cùng xiến g xích thay chúng ta báo thủ tiên mộ cũng nên chung kết rồi ý niệm lập lòe rất nhanh biến mất c h ấ n tiên tông luyện võ điện đinh đinh đinh binh khí giao kích thanh nhâm vang lên hai cái thân mặc bạch lý đệ tử chính đang l u ậ n bàn tông chủ đại trưởng lão bọn người tiên vẫn cao tầng chấn động làm như bình thường đệ tử cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng như trước nên tu luyện tu luyện nên luận bàn l u ậ n bàn Hô! bên trái đệ tử trường kiếm hướng phía dưới c h u i xuống bên phải hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu liên tục lui về phía sau vài chục bước l ư n g đâm vào trên vách tường liệu y sư đệ ngươi khí lực nhỏ như vậy chưa ăn cơm à. tiêu loại thực lực này còn muốn học tập kiếm pháp trở thành kiếm tu suy nghĩ nhiều ăn no lại đến a bốn phía một hồi cười nhạo thanh âm thiếu niên gầy yếu nắm đấm xiết chặt sắc mặt xuất hiện không khỏe mạnh tái nhợt hán gọi liêu y yề, là c h ấ n tiên tông bình thường đệ tử nhập môn ba năm rồi một mực rất cố gắng đáng t i ế c chế ngự thiên phú đến bây giờ chỉ có tụ tức tam trọng kiếm thuật cũng dối tinh dối mù các đệ tử trong được cho đếm ngược muốn nói không cố gắng cũng thì thôi có thể rõ ràng so bất luận kẻ nào đều cố gắng tu luyện cũng càng thêm khắc khổ nhưng chẳng biết tại sao tu vi t i ể u là không thế nào gia tăng t a thua thành âm hơi khô quát liệu y trong mắt tràn đầy thất lạc quay người đi ra ngoài đồng kỳ sư huynh đệ ở bên trong hán tu vi thấp nhất thường xuyên bị người cười nhạo sớm đã tập mãi thành thói quen đi ra luyện võ điện cầm chặt trường kiếm các đốt ngón tay dần dần biến b ạ c h ba năm rồi không có chút nào tiến bộ một mực như thế khi nào mới có thể cho phụ thân ca ca báo thủ hốc mắt thấu h ồ n g hắn không gọi liều iii mà là liều iii là cái nữ h à i ba năm trước đây gia tộc lọt vào biến đổi lớn trong vòng một đêm bị tàn sát sạch sẽ vì báo thủ dùng tên giả liều iii ngụy trang thành nam tử Tiến vào chấn tiên tông học tập tu tiên tri pháp, hy vọng có một ngày, có thể trổ hết tài chấn vọng ngày, năng, vào học có có có được có pháp, hy thể ba á Đáng quá o thù tiếc, thiên phu thật phu năng lực. sự ự kém. d theo trước mắt tốc t độ i ế năm bộ, t r năm cũng khó khăn dùng trần, nhân nàng, nhất cảnh thần cung cảnh.、Ba、năm mà phàm thậm địch của có chí khó thoát thấp hóa tu đều Ba vi, qua thử qua các loại phương pháp không biết ngày đ ê m khổ tu nhưng hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ chẳng lẽ lao thiên gia không muốn làm cho nàng báo thù chỉ làm cho nàng làm người bình thường thốt u không cam l ò n g nắm chặt c h u ô i kiếm bàn tay chảy ra màu tươi hàm răng cắn sắp vỡ vụn được rồi thật sự báo không được thủ t i ể u đi địa hạ gặp phụ thân nói cho hắn biết là c o n gái bất hiếu trong n g á y mắt l i ê u y ỵ tràn đầy tuyệt vọng người trưởng thành sụp đổ thường thường ngay tại trong n g á y mắt nàng bây giờ cảm thấy rốt cuộc kiên trì không nổi nữa cắn răng rút ra trường kiếm chính m u ố n tự sát cái này mới phát hiện chẳng có mục đích đi loạn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi vào sơn mạch ở chỗ sâu trong khắp nơi đều là rậm rạp thảm thực vật cao lớn cây cối đem mặt trời hoàn toàn che đậy một cái cũ kỹ yên t ĩ n h sân nhỏ chậm rãi đập vào mi mắt trên khung cửa phương ẩn tiên cư ba chữ to mạnh mẽ hữu lực ngân câu tranh sát tựa như một thanh trường kiếm hoành giáo hư không kiếm ý tràn ngập tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách cái này đồng tử co rút lại liệu y y thân thể run dày lên trước mắt ba chữ tựa hồ cùng đại đạo tương dùng không chỉ có hảo diệu vô cùng càng là cho người một loại kiếm khí trùng tiêu cảm giác nhất định là một vị tinh thông kiếm pháp tiền bối viết ra hốc mắt hiện hồng trấn tiên tông vậy mà đã ẩn tàng như vậy một vị cường giả nếu như có thể bái hắn làm thầy tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh cái gọi là báo thủ cũng t i ể u không coi vào đâu rồi nghĩ vậy lại nhịn không được nhấc chân hướng sân nhỏ phương hướng đi đến tuy nhiên không biết đối phương tâm tính như thế nào tùy tiện bái phỏng có thể hay không đưa tới họa sát thân nhưng nàng bây giờ đã không có mặt khác lộ có thể đi chương không bảy anh vũ giảng bài ngay tại liều y y thì trầm dai hướng sân nhỏ tới gần thời điểm con rùa đen lão mạn mang theo anh vũ cùng con lửa cũng đi tới ẩn tiên cư bên ngoài thằng này là ai nhìn thoáng qua con lửa tràn đầy hoảng sợ cầm t r ư ơ n g kiếm trên tay còn có huyết xem xét cũng không phải là người tốt sẽ không phải muốn bắt ta làm hỏa thiêu a hẳn là trấn tiên tông đệ tử anh vũ đạo tuy nhiên một mực tại cấm địa không có đi ra qua chấn tiên tông quần áo và trang s ứ c vẫn có thể đủ nhìn ra được con l ừ a rụt rụt cổ nghe nói tông môn đệ tử mỗi cái đều rất lợi hại yêu thú có thể tiện tay chém giết chúng ta hay vẫn là ẩn nút đi a ẩn nút đi tốt nhất nhưng không ngăn cản mà nói làm bị thương chủ nhân tự nguy rồi hắn còn chưa bắt đầu tu luyện anh vũ đạo đi theo tô ẩn bên người nhiều năm đối với thứ hai tình huống biết đến rất rõ ràng một mực học tập cẩm kỳ thư họa các loại kỹ nghệ không có học qua công pháp thực lực t i ể u tính toàn có cũng sẽ không quá mạnh mẽ nhiều nhất so với người bình thường lợi hại một ít đối mặt chính nhi bắt kinh tu t i ê n giả nhất định là phải lạy vậy làm sao bây giờ lao quy hỏi đao tẩu đối phương có thể có thể đối phó chủ nhân không trốn đi chúng hội gặp nguy hiểm rất khó chọn chọn anh vũ nói như vậy đi ta hỏi một chút hắn muốn làm gì nếu như không nói lời nào cái kia chính là người xấu ta trước ngăn chặn Các ngươi nghĩ biện pháp đem chủ nhân mang đi một con lửa một quy đồng thời nhẹ gật đầu thương nghị hoàn tất lao quy nhẹ nhàng nhoáng một cái quần cái vòng bay đến trong sân ba đầu sủng vợt núp ở phía sau cửa thở ra một hơi liều y ý ánh mắt kiên định chết còn không sợ lại làm sao có thể sợ đắc tội với người cơ hội một khi bỏ qua b á o thù đem cả đời vô vọng đang muốn gõ cửa bên trong một cái bén nhọn thanh nhâm vang lên ngươi là người phương nào tại đây bồi hồi cần làm chuyện gì l i ề u ý ý thìa xứng sở trong nội tâm hoảng sợ ẩn tiên cư phạm vi rất lớn đường kính vượt qua mấy trăm mét nàng đứng ở ngoài cửa chế trụ khí t ứ c dựa theo đạo lý rất khó bị người phát giác giờ phút này nghe đối diện ý tứ sớm liền phát hiện rồi không hổ là viết ra ẩn chứa kiếm ý kiểu chữ c ư ờ n g giả làm cho người khủng bố tại hạ là c h ấ n tiên tông một vị bình thường đệ tử trong lúc vô tình tới chỗ này muốn hướng tiền bối thỉnh giáo kiếm pháp l i ề u ý, ý thìa đạo thỉnh giáo nói chuyện chính là tiểu vũ trả lời về sau một đôi điệu mắt nhìn về phía đại hắc cùng lão mạ n mang theo không giải khách khí như vậy không phải tìm phiền thoái hay sao ta trước kia kéo mãi lúc nghe người khác nói qua thỉnh giáo l ờ i nói mặc dù e m h a y kỳ thật tự là khiêu chiến tỷ như nghe qua đại hiệp vi danh hôm nay đặc đến thỉnh giáo các hạ giết con lừa kỹ xảo rất tốt tại hạ thỉnh giáo thỉnh giáo nói là thỉnh giáo trên thực tế là muốn giết người nhớ lại thoáng một phát con lừa mang theo khẩn t r ư ờ n g bởi vậy, vậy nhất định là tới giết chủ nhân trốn a bằng không thì chủ nhân không có luyện qua kiếm thỉnh giáo cái gì rõ ràng cho thấy lấy cớ mặc dù cảm thấy không quá giống nhưng anh vũ vẫn gật đầu giết người ngược lại là chưa hẳn không có hảo ý hẳn là thật sự có khả năng là muốn dò la xem chủ nhân thực lực thậm chí đệ tử thân phận đều có thể là giả như vậy ta hỏi lại hỏi nói xong đối với bên ngoài tiếp tục nói ngươi phải như thế nào thỉnh giáo ách liệu y y nghĩ nghĩ tiền bối nếu là có thể đủ tự mình xuất kiếm tất nhiên là tốt nhất nang nộ tính thấp thực lực yếu giảng giải quá thơm ảo rồi khả năng cái gì đều học không được tốt nhất là thi triển kiếm pháp mới có thể học biết một chút quả nhiên không có hào ý anh vũ cắn chặt miệng lại để cho chủ nhân loại này không có luyện qua kiếm người xuất kiếm mục đích không cần nói cũng biết n g ư ơ i ở phía ngoài quả nhiên tốt co tâm kế không phải lão mạn cùng đại hát nhắc nhở đều cảm thấy không được nghĩ nghĩ tràn đầy không vui mở miệng nếu như ta không xuất ra đâu không muốn bỏ qua cơ hội liệu y y kiên chỉ nói tiền bối nếu là có thể tự mình giảng giải kiếm đạo tại hạ vô cùng cảm kích làm sao bây giờ gặp đối phương không thuận theo không công tha lần nữa nhìn về phía hai vị hảo hữu anh vũ có chút s ố t ruột thằng này xem xét t i ể u không dễ t r ọ n g chúng ta khẳng định đánh không lại không bằng ngươi tùy tiện nói vài câu l ừ a gạt l ừ a gạt có thể l ừ a gạt đi tốt nhất không ly khai cũng có thể lại kéo một thời gian ngắn con lừa đạo Tốt. chỉ là nói như thế nào chúng ta cũng đều không hiểu kiếm đạo a anh vũ trận trắng mắt nó tựu là một con chim khiến nó ăn còn có thể kiếm đạo hay nói d ơ n đấy thật sự sẽ không giả còn sẽ không à con lừa móp nhóm miệng ngươi không phải gặp chủ nhân bổ qua tuổi sao cứ dựa theo cái kia giảng dù sao đều là bổ không sai biệt lắm là được cũng đúng anh vũ con mắt sáng ngời tuy tiện giảng là được càng sâu áo càng tốt về phần đối phương có thể hay không l u y ệ ra có thể hay không tẩu hỏa nhập m a liên quan gì ta là thằng này trước không có hảo ý đối phó người xấu đương nhiên không thể k h á c h khí cũng thế ta cho ngươi giảng giải một phen có thể hiểu được bao nhiêu tự xem ngộ tính rồi làm ra quyết định anh vũ háng giọng một cái đạo vâng nghe được tiền bối cũng không sinh khí ngược lại thật muốn giảng giải kiếm đạo l i ề u y y kích động địa nhãn vành mắt hiện hồng đứng tại nguyên chỗ tràn đầy khát vọng cùng cung kính cương giả loại này tự mình g i ả n giải g cả đời vinh hạnh b ù kiếm đạo chú ý một cái chuẩn cùng nhanh muốn làm được điểm ấy ý niệm là trọng yếu nhất ý đến thần đến lòng có suy nghĩ ý có bố trí tâm ý kết hợp mới có thể rất tốt tăng lên lực lượng thật giống như phi hành cánh vung vẩy càng nhanh phi lại càng cao l i ề u y y thì hành ngẩn ngơ phi hành không phải ngự kiếm sao cánh vung vẩy cái q u ỷ gì bọn hắn không có cánh phải nói chân hạ giọng con lửa b ố n nắn sai lầm khúc khục k i ế p phản ứng anh vũ tiếp tục g i ả n giải g rất nhanh liền đem chủ nhân trẻ tuổi lúc chứng kiến chi tiết và lĩnh ngộ nói rõ chi tiết một lần cuối cùng hư một tiếng nói tốt rồi hôm nay t i ể u nói những này ngươi chậm rãi lĩnh ngộ à? có thể lĩnh ngộ nói do ngươi thiên phú không tồi là tốt điều lĩnh ngộ không được không phải tốt điều dù sao ta là nói b ậ y lĩnh ngộ không được chỉ có thể nói rõ ngươi t h i ề n tư không tốt hh ắ c ắ c không phải tốt điều liệu y y triệt để mộng tiền bối nói lời thật thơm ảo a trong nội tâm nghi hoặc lại không có chút nào hoài nghi loại này cấp bậc cường giả mỗi một câu tất nhiên đều thâm ý sâu sắc không hiểu không sao trước tiên đem nghe được ghi xuống quay đầu lại cẩn thận nghiên cứu là được nghĩ đến điểm này không người ôm quyền đa tạ tiền bối cho ta thụ đạo giải thích nghi hoặc nói xong quay người ly khai có thể cho nàng giảng giải nhiều như vậy đã là rất lớn ban dân rồi không dám yêu cầu xa vời quá nhiều đi ba thú lặng lẽ bay lên rơi vào đầu tường quả nhiên thấy thiếu niên dĩ nhiên biến mất tại ánh mắt chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi thằng này không có ác ý thật sự chỉ là tới thỉnh giáo chỉ là chủ nhân yếu như vậy có cái gì có thể thỉnh giáo hay sao ba sùng nhìn nhau đều có chút hồ đồ rồi t r ư ơ n g tám ta thật là đại ma vương đi trước tìm chủ nhân a muốn nhiều như vậy làm gì mệt mỏi lao quý đạo cũng đúng con lửa anh vũ đồng thời gật gật đầu dọc theo trong nội viện con đường đi tới một hồi quả nhiên thấy tô ẩn chính vẻ mặt yên tĩnh ngồi ở trong lương đình tiếp tục bố trí sân nhỏ ngang ô ngang ô con lửa kêu lên chủ nhân trước mặt là không thể nói chuyện điểm ấy nó ghi nhớ trong lòng các ngươi đã tới cũng không biết vừa mới chuyện phát sinh tô ẩn đi vào sân nhỏ vẫn tại thiết kế sao có thể đem ẩn t i ề n cư làm cho càng ấm áp một ít hiện tại rốt cục không sai biệt lắm đại hắc ngươi đã đến rồi qua bên kia đem điệu cày thoáng một phát lão mạ n bên kia có một thạch đường đi xem có ca c h ư a chảo mấy cái đi lên buổi tối nổi suốt tô ẩn ăn bài con lửa liền vội vàng gật đầu chủ động mang lên dây c ư ờ n g vui vẻ cày địa phương lao quy tắc thì c h ầ m gì gì tiến về hồ nước hết thệ đều cùng tại cấm điệu đồng dạng yên tĩnh lạnh nhạt không đến nửa canh giờ vài miếng địa t i ể u toàn bộ bị cày tốt tô ẩn đi vào trước mặt đổ vào chuẩn bị cho tốt nhà nông ngập sau đó lấy ra một cái túi đem đủ loại lương thực hạt giống dựa theo phương pháp đặc thù trồng thời gian không dài dài khắp xanh nhạt sắc cây non bình thường lương thực trồng không có ba tháng rất khó thành thục nhưng những hạt giống này là hắn học tập nông thánh kỹ xảo lúc hao phí vô số thời gian mới đào tạo đi ra kết hợp đặc thù kỹ xảo ba ngày có thể chín m ọ n g cho nên t i ê u tính ra môn tại bên ngoài cũng k h ô lúc ầ này lao n h i quy cũng chộp tới một đầu cá chép hơn một thức trưởng lấy ra nổi chén hồ lô bùn tôi ẩn bắt đầu nối suốt những công cụ này cơ hồ đều là trước kia vất vả chế tạo tỉ như cắt cá dao phay là học tập g ă n g kỹ nghệ thời điểm một búa truy ném ra đến nồi hơi thì là học tập luyện dược kỹ nghệ lúc chế tạo đi ra đường dược lô xào cái đồ ăn hầm cách thủy cái sút tương đối dễ dàng tự là điên môi có chút p h i ề n phước dao phay nhẹ nhàng vẽ một cái vẩy cá toàn bộ thoát rơi xuống toàn bộ cá thân biến thành độ d à y thống nhất thì cá đầu bếp kỹ nghệ tôi ẩn học tập thời gian mặc dù không phải dài nhất nhưng lại sử dụng tối đa cấm địa ưu ám không thấy mặt trời vừa rồi không có đồng bọn không cách nào tu luyện lại chưa đủ khẩu vị của mình chỉ sợ sớm đã điên rồi bởi vậy vô luận kỹ thuật sát rau hay vẫn là làm đồ ăn trình độ v ừ a xa quá khảo hạch lúc thực lực chính thức đạt đến đỉnh tiêm con r ù a đen con lửa anh vũ thấy hắn làm đồ ăn biết là tốt nhất cảm g ộ thời cơ tất cả đều vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất con mắt cũng không dám nháy nhìn sang tại chúng trong mắt thiếu niên tại g i a o phay cầm lấy lập tức như là thay đổi một người nồng đậm thánh nguyên c h â n ý tại thân thể chung quanh kích động một đầu đại đạo chi lực tự thiên mà hàng tinh thuần linh khí huy s á i xuống đem chọn cái sân nhỏ bao phủ ở bên trong đem những tán giật này thánh nguyên c h â n ý linh khí hấp thu vừa mới r i e o xuống đi thực vật nguyên một đám chập trờn trở nên càng phát s a n h thúy tản mát ra ôn nhuận hào quang ba đầu thú sủng đồng dạng cảm thụ được đại đạo tán giật lực lượng tinh thần linh hồn thân thể rất nhanh tăng lên mắt thường có thể thấy được tiến bộ không chỉ có là chúng những thánh nguyên này chân ý phóng xạ ra sân nhỏ dù là chỉ có một kia cũng làm cho cả c h ấ n tiên tông tu luyện giả lĩnh ngộ năng lực trong thời gian ngắn cường lớn thêm không ít trước kia sẽ không chỗ nào không hiểu giờ phút này tất cả đều rộng mở trong sáng dung hội q u a n thông thậm chí có không ít tu luyện giả trực tiếp đốn ngộ đại duyên châu một mảnh rậm rạp tĩnh mịch trong núi rừng một cái đồng tử bộ dáng người chậm chạp xuất hiện tuy nhiên khoảng cách đ ỉ n h p h ò n g còn kém rất nhiều nhưng đã khôi phục một ít lực lượng có thể tự bảo vệ mình rồi cực nhạc đại ma vương theo bích lạc hải chạy thoát về sau thằng này đi tới tòa dạng núi này liên tục chém giết trên trăm con yêu thú hút sạch máu tươi của bọn nó mới khôi phục đi một tí một đạo huyết quang theo trong con mắt hiện lên ma vương chậm rãi bay lên bị chấn áp tám năm căn cơ bị hao tổn bị thương quá nặng đi muốn triệt để khôi phục không có tuyệt đỉnh bảo vật hoặc là linh mạch không có khả năng hoàn thành mà những này cơ h ộ i đều nắm giữ ở một ít đại tông môn trong tay tốt cường thịnh linh khí tất nhiên là nhất lưu tông môn nơi đóng quân tiêu bọn h ắ n rồi nhìn quanh một vòng rất nhanh bị một chỗ hấp dẫn nơi này có đại trận c h ấ n áp phương viên chăm dặm linh khí bị hội tụ tạo thành một đầu cực lớn linh mạch không cần n g h ĩ đã biết rõ là cái nhất lưu tông môn chỉ cần lẻn vào trong đó đem những linh khí này linh mạch toàn bộ thôn p h ệ tiêu tính toán không khôi phục cũng không kém nhiều đến lúc đó mới thật sự là biển rộng bằng ngư dượng trời cao mặc chim bay trời đất bao la ở đâu đều có thể đi lúc trước vây g i ế t của ta đối với ta xuất thủ qua ta muốn nguyên một đám thanh toán cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chính thức đại ma vương cho các ngươi chính thức cảm nhận được tuyệt vọng con mắt n h a o lại cực nhạc đại ma vương cười lạnh liên tục thẳng tắp hướng chứng kiến tông môn bay đi rất nhanh đi vào trước mặt tông môn bên ngoài trên tấm bảng ba chữ to lóng lánh hào quang huy sái ra cực lớn lực các bách lại để cho một ít yêu thú khó có thể tới gần trấn tiên tông đại d u y ễ n châu mười đại tông môn một trong đang muốn xông đi vào đem bên trong ẩn chứa linh mạch bảo vật toàn bộ thôn p h ệ đột nhiên cảm nhận được cái gì cực nhạc đại ma vương gấp vội n g n g đầu khoảng cách tông môn có chút khoảng cách trong núi rừng vậy mà để lộ ra một tia thánh nguyên c h â n ý đại d u y ễ n châu mặc dù cùng thuộc c ử u châu một trong nhưng lại nhất cằn c ố i có hay không vĩnh hằng cừng giả cũng còn khó mà nói như thế nào sẽ xuất hiện thứ này chẳng lẽ có cái gì tiên giới pháp bảo hoặc là tiên thảo con mắt sáng n g ờ i có thể được đến loại vật này dù là chỉ có một cây thương thế không chỉ có có thể khôi phục gây chuyện không tốt còn có thể càng tiến một bước đến lúc đó thực có thể tung hoành thiên hạ nếu không dùng sợ hãi rồi tràn đầy kích động cực nhạc đại ma vương rất nhanh hướng này tòa phủ đệ bay đi rất nhanh cảm nhận được môn biển bên trên lần tiên c ư ba chữ trong lần chứa kiếm ý một khi đụng vào rất dễ dàng bị phát hiện đổi lại trước kia một đạo kiếm ý mà thôi đường đường đại ma vương tự nhiên không sợ hãi chút nào nhưng hiện tại tu vi trăm không còn một hay vẫn là coi chừng trò thỏa đáng bằng không thì đưa tới tông môn cường giả còn muốn trộm lấy bảo bối sẽ không đơn giản như vậy kiếm ý tối đa chỉ có thể phong tỏa một cái phạm vi chỉ phải tìm có lẽ có thể tìm đến sơ hở thuận lợi lẻn vào ly khai tại chỗ đã bay không đến mười m lần nữa sửng sốt căn cứ quan sát của hắn tại đây đã không có nguy hiểm nói cách khác cái này tòa phủ đệ ngoại trừ trên khung cửa chữ có thể cho nhân tạo thành ngắn trở vách tường b ố n phía rõ ràng cái gì đều không có bố trí bấy giờ, hay vẫn là không thành kế vào xem xoắn suýt thoáng một phát cực nhạc đại ma vương đối với đầu tường bay đi rất nhanh đi vào trong nội viện quả nhiên không có chút nào nguy hiểm thật tốt quá rơi trên mặt đất đang muốn tìm kiếm thánh nguyên chân ý nơi phát ra chợt nghe đến xa xa xa thanh â m chuyển đến cách đó không xa chuyển đến đi đường động tĩnh nhẹ nhàng n h ó á n g một cái hóa thành một đoàn ma khí đại ma vương chui vào mặt đất ma công b á c h biến loại này phát quyết tu luyện tới cao minh chỗ thiên biến vạn hóa biến thành thạch đầu bùn đất tông sư cũng khó khăn dùng nhìn ra trước khi tại bích lạc hải thuận lợi đào tẩu tự dùng chiêu này vừa vừa biến mất cánh đập nện không khí chính là thanh nhâm vang lên lập tức một đầu anh vũ bay tới vừa nghe thế bên cạnh có động tĩnh có thể hay không có người xông vào không phải là vừa rồi tiểu tử kia phát hiện m ắ t lửa đến tìm phiền t a i a con lửa mắt trợn tròn đại hắc bờ ngôi run rẩy ta sợ chủ nhân ăn xong canh cá cựu về nghỉ ngơi chúng ba cái s ú n g vật vừa tới đến mới hoàn cảnh ý định bốn phía nhìn xem đã nghe được động tĩnh lập tức chạy tới dùng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem chắc có lẽ không chậm chạp theo đi lên lão quy lắc đầu nguyên lai là bà con yêu thú cực nhạc đại ma vương khỏe miệng g ơ lên con t ư ở n g rằng có cái gì cao thủ toa c h ấ n náo loạn nửa ngày chỉ là ba đầu bình thường yêu thú đã như vậy ă n trước nói sau hô ma ảnh loại lên đột ngột xuất hiện hắc hắc muốn trách thì trách các ngươi xuất hiện lỗi thời ngoan ngoan đương của ta bữa tối a một tiếng khặc khặc cười quái dị cực nhạc đại ma vương miệng ha khai đang định đem trước mắt ba cái ra hỏa nuốt mất tựu i chứng kiến đứng tại cách đó không xa con lửa sợ tới mức không ngừng run rẩy một đôi mắt to hoảng sợ nhắm lại phía trước hai cái chân không ngừng lắc lư như là nổi điên ngươi đừng tới đây đừng tới đây bên ngoài tốt nguy hiểm ta rất sợ hãi m u ố n mong trước tại ma vương trong mắt lập tức trở nên ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ vô cùng vô tận đại đạo áo nghĩa tự thiên mà hàng muôn trốn tránh lại phát hiện bị c ố lực lượng này ngăn chặn lại không thể động đậy bà n h bị trực tiếp dẫm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm máu tươi từ khẩu m ũ i lỗ thai con mắt chui đi ra bốn phía chảy xuôi có người muốn ăn ta làm sao bây giờ Ta còn k hoảng ô không n sống đủ, không muốn bị người bên g có đủ, kẹp ở hỏa thiêu bị ở ở t r n g cứu ta. Không lãi. Hoảng sợ văn phần con lửa sợ tới mức tại trên người hắn loạn nhảy nhảy loạn chân báo tố loạn nện p h à m la bị chân giấm bên trong địa phương lập tức ăn mòn bình thường xuất hiện một người tiếp một người lỗ thủng lớn vốn là trọng thương ma thể tại đối phương chân trước mặt bánh quế buồn cười ta đặt s a o cực nhạc đại ma vương nước mắt chảy ra người trẻ tuổi không giảng vũ đức khi dễ ta một cái thương binh thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ra tay ta chủ quan g rồi không có tránh ta khuyên ngươi chuột vĩ nước phàn nàn qua đi vẻ mặt chua sót ta thật là đại ma vương tung hoành thiên địa không người có thể địch tồn tại không phải ta yếu là cái này đầu con l ừ a cổ quái tiên h lư chẳng lẽ lại vừa rồi thánh nguyên chân ý đều là theo hắn tại đây chạy x u ô i đi ra ngoài hay sao chương không chín liền thị đều không bằng không để ý tới trong lòng của hắn phiền muộn cùng gào thét con lửa bị hù sắp nổi điên mong trước mong sau cái đuôi tại đại ma vương trên người l o ạ nện n rằng co suốt ba phút đại hắc đừng kích động thằng này giống như rất yếu đã bị n g ư ờ i đá chết rồi anh vũ vội hỏi ngang ô con lừa nghi hoặc mở ra một con mắt chỉ thấy vừa mới hung hăng c ả n quấy muốn ăn nó ma quỷ giờ phút này bình nằm trên mặt đất biến thành đại chữ toàn thân cao thấp đều là để đề ấn xương sườn xương tay xương đùi không sai biệt lắm tất cả đều nát còn có hô hấp chờ một chốc một lát lần nữa nhảy đến đối phương trên người đại hắc vẻ mặt thận trọng mạnh liệt con lửa sang sông càn khôn đại con lửa để con lửa vĩ gào thét anh vũ cùng con rùa đen nhìn nhau riêng phần mình che lên con mắt thang này cứ như vậy gặp được nguy hiểm trực tiếp nổi điên các loại thủ đoạn không nên toàn bộ thi triển một lần mới được nói thật cẩn thận hơi q u á đáng lại chờ một lát dã con lửa chạy như điên hàng long mười tám đề mười phút qua đi đại hát ngừng lại nhẹ nhàng thở ra khá tốt hắn yếu bằng không thì chúng ta thật sự nguy hiểm anh vũ lao quy tràn đầy đồng cảm gật đầu yêu thú chú ý huyết mạch chúng ta chỉ là bình thường động vật thành yêu thực lực có hạn tùy tiện đến yếu nhất tu luyện giả khả năng đều đánh không lại làm như động vật tự mình hiểu lấy vẫn phải có còn có một hơi cực nhạc đại ma vương cảm thấy muốn chết ta nhược thật muốn yếu đích lời nói có thể bị toàn bộ càn nguyên đại lục cường giả đuổi g i ế t mà bất tử có thể bị phong ấn tám ngàn năm còn có thể theo mấy trăm vị cường giả trong tay thuận lợi đào thoát tuy nhiên thực lực rất xuống lợi hại tái sinh vi từng đã là cao thủ sức chiến đấu hay vẫn là không kém kết quả bị tại chỗ miệu s á t ta có câu m ở mờ ở không biết con nên nói hay không đ ặ c s a o bình thường động vật mời các ngươi nói cho ta biết cái đó điểm bình thường một chân truy đại ma vương không cách nào phản kháng gọi bình thường phiên muộn muốn chết nghe được bên cạnh đối thoại âm thanh tiếp tục vang lên ta cảm thấy t h ằ n g này không phải tới tìm chúng ta phiền thoái nhiều mới mẻ ngươi tựu là cái con lửa t ì m ngươi làm cái gì cày ruộng hay vẫn là kéo mải đừng tự kỷ rồi bất quá tìm chủ nhân cũng chưa chắc ta ngược lại cảm thấy cái nhà này không sạch sẽ chuyện ma quái thật hay giả ta sợ quỷ mặc kệ có phải thật vậy hay không Chủ h n ân cái ò n luyện, chúng ta hay vẫn là nhiều quan Ấn. chưa c hay ta bắt tu tâm một ít. đầu là kia thằng này làm sao bây giờ trực tiếp chôn đến hoa viên đ ư ờ n g phân bón hoa a mặt khác đừng nói cho chủ nhân bằng không thì khẳng định bị mắng biết nói chúng ta làm ô huế hoa của h ắ n dù sao phân người mới là tốt nhất phân bón hoa thằng này khẳng định không bằng có đạo lý ba đầu thú s ủ n g thương nghị cực nhạc đại ma vương thật sự nhanh muốn điên r ồ i đương đương đại ma vương chấn áp một cái thời đại siêu tuyệt nhân vật tại chúng trong mắt vậy mà so ra kém p h ầ n và nước tiểu ta đ ặ c sao ta muốn giết người con lửa làm hỏa tiêu h con rùa đen nổi sút anh vũ nướng ăn hàm răng cắn chặt trong nội tâm không ngừng gào ghét đ a n g tại n à y sinh ngắc độc cũng cảm giác thân thể bị dơ lên thời gian không dài bị tùy ý ném tới một cái hố đất ở bên trong t r ô n đi vào vậy mà thực đặc sao bị trở thành phân bón hoa hơn nữa chung quanh rõ ràng thật sự có rất nhiều phân người canh hôi vô cùng không chỉ có muốn giết các ngươi còn muốn hung hăng tra tấn cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nội tâm điên cuồng hét lên đột nhiên cực nhạc đại mà vương sửng sốt trong những phân v à nước tiểu này tại sao có thể có nồng đậm như vậy linh khí cùng thánh nguyên chân ý bốn phía cứ việc mùi hôi ngút trời nhưng phân v à nước tiểu ở bên trong thánh nguyên chân ý cùng linh khí thập phần nồng hậu dày đặc thậm chí viễn siêu trước khi chứng kiến chỉ hít một hơi lập tức cảm thấy toàn thân bị điểm đốt tựa hồ trước khi đã bị thương thế đều không coi vào đâu rồi đã có những này tha thương thế hội khôi phục vô cùng nhanh kích động địa run rẩy cực nhạc đại ma vương đột nhiên cảm thấy bị t r ô n ở đống phân ở bên trong nếu không không phải trừng phạt mà là may mắn khó trách cái kia ba đầu ra hỏa nói mình không bằng thị đơn thuần thánh nguyên chân ý mà nói thật đúng là so ra kém hấp thu lại không thèm nghĩ nữa những này cực nhạc đại ma vương miệng lớn mở ra cấp tốc hấp thu chung quanh thánh nguyên chân ý mùi thối nương theo linh khí Chậm chạp d ũ n g manh vào toàn thân h u y ệ t đạo quả nhiên thánh nguyên chân ý tiến vào thân thể vừa mới bị đá thương thân thể mắt thường có thể thấy được khôi phục bị chấn áp tám ngàn năm thương tổn căn cơ cũng đã nhận được đền bù không biết qua bao lâu hấp thu bao nhiêu thì khí cực nhạc đại ma vương rốt cục có thể một lần nữa động d â y ruổi lấy leo ra mặt đất nhìn xem đêm đen như mực hồng hai mắt thấu hồng thiếu nợ của ta ta muốn bắt trở lại đối phó qua của ta ta muốn giết đi qua ta muốn cho hôm nay cho ta mà run rẩy muốn cho cái này địa cho ta mà hoảng sợ ta muốn cho thế giới này biết rõ ta cực nhạc đại ma vương lại trở lại rồi phát hạ lời thề đại ma vương hàm răng cắn chặt đang định tìm kiếm càng nhiều nữa thánh nguyên c h â n ý triệt để khôi phục thương thế t i ê u chứng kiến trước mặt một cái cự đại cỏ đôi chó gào thét lên đập đi qua trong nháy mắt bốn phía không khí bị giam cầm ở không gian giống như tùy thời đều sụp đổ vừa mới khôi phục một ít cực nhạc đại ma vương trước mắt lần nữa một hát lại chứng kiến một tòa núi lớn áp xuống dưới b à n h đầu bị đánh đích tiến vào lồng ngực lần nữa thẳng tắp nằm trên mặt đất trong mơ hồ đã nghe được cỏ đôi chó hơi thanh âm tức giận vang lên thiếu đặc sao tất tất q u o á y dày chủ nhân ngủ lão tử ăn hết ngươi nước mắt lần nữa chảy ra thần thức lan tràn cực nhạc đại ma vương mơ hồ chứng kiến vô số đ ó a hoa theo bốn phía thăm qua đầu nguyên một đám tựa như kình thiền c h i trụ mang theo cường đại đến cực điểm khí tức tự hô chỉ muốn hắn dám nói nhảm trực tiếp luôn mất tuy nhiên cái này phân bón hoa thoạt nhìn cũng không thể khẩu cái này đặt sao đến cùng là địa phương nào trước mắt một hắc cực nhạc đại ma vương lần nữa hôn mê bất tỉnh ta muốn hồi bích lạc hải muốn lần nữa bị chấn áp ta không chơi trấn tiên tông luyện võ trong điện phải tay nắm chặt trường kiếm l i ề u y y y ỉ ỉ vẫn không n ú c đ í c h theo ẩn tiên cư trở lại cứ như vậy đứng đấy đến bây giờ trọn vẹn năm canh giờ rồi kiếm pháp chú ý chuẩn cùng nhanh ý đến thần đến lòng có suy nghĩ ý có bố trí tâm ý kết hợp trong i bối lời nói tại lại điểm tiền bối nói vài điểu, nói ề đều n trong óc không ngừng xoay tròn, chính mình lại đấy trong nhão, nghĩ đều không、có. Không đúng, vị tiền bối này, nói ra vài câu điệu, còn chuyên môn nói cái ánh. bậc óc có. một t ra xoay câu đấy suy đầu vị nội tâm khẽ động lời nói của đối phương hiện hiện tại trong óc có thể hay không cố ý dùng chim tức đến vi von ý là đem kiếm pháp biến thành vung vẩy đôi cánh dạng bản năng mỗi lần thi triển không cần suy nghĩ mới có thể làm được chính thức tâm ý kết hợp đem kiếm biến thành thân thể một bộ phận tinh thần kéo dài một đạo hiểu ra xuất hiện tại trong óc liệu y, y y chấn động toàn thân trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên phát ra l o n g ngâm giống như nhẹ minh hô vũ ra một đoàn kiếm hoa bốn phía phát ra kịch liệt tiếng gió chấn tiên tam thập lục thức đây là từng cái chấn tiên tông đệ tử đều tu luyện kiếm pháp một chiêu so một chiêu khó đến cuối cùng không riêng đối với chân nguyên co yêu cầu tinh khí thần cũng thiếu một thứ cũng không được tu tức cảnh đệ tử chỉ cần có thể thi triển ra m ộ ư ơ i hai thức có thức ể tại đ ồ n p thứ nhất Bạch Vân Cầu. Thức thứ hai, hoành độ giang hà đệ tam thức phi tinh trục hải trước kia hao hết vất vả mới có thể thi triển kiếm pháp giờ phút này dễ dàng thi triển đi ra không chỉ có càng thêm trôi chạy uy lực tựa hồ cũng cường đại v à i phân thức thứ tư trước khi mỗi lần thi triển chiêu này đều bị thương lần này vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành trường kiếm không có bất kỳ ngừng dọc theo đặc thù quy tích phát s a n h b i ế n hóa sau một khắc chỉ xéo trên không tựa như dương cung bắn tên thức thứ tư lang vân trùng tiêu hoàn thành kích động run rẩy liều y y y trường kiếm hướng phía dưới kéo một phát toàn thân lực lượng dọc theo thân kiếm khẽ run lên tại trước mặt hóa thành một vòng tròn tựa như sắp rơi xuống mặt trời thức thứ năm trường hồng lạc nhật ông chiêu này thi triển đi ra toàn thân lực lượng cũng tiếp tục đã đến cực hạn bụng dưới một tiếng giòn vang vô số linh khí chen c h ú c mà đến giam cầm tại tụ tức tam trọng tu vi đánh vỡ gông cùm xiềng xích nhanh chóng kéo lên giống như phá đê hồng thủy c h ú t xuống mà xuống t ụ tức tứ trọng t ụ tức ngũ trọng ngắn ngủn hai canh giờ vượt qua suốt hai cái đại cấp bậc cái này Phục hồi lần thứ nhất cảm thấy tu luyện dễ dàng như vậy đơn giản như vậy nếu như có thể bái hắn làm thầy kích động qua đi một cái ý nghĩ xông ra chỉ bằng vào hỏi như vậy t i ể u tính toán có thể tiến bộ lại có thể đi thật xa biện pháp tốt nhất t i ể u là bái vị tiền bối kia vi sư một khi thành công báo thù sẽ không còn là hy vọng xa vời biết có chút ít sự tình kéo được càng lâu biến cố càng nhiều không có quá nhiều chần chờ l i ề u y y y hãy nhấc chân đi ra ngoài t i ể u tính toán quỷ ở trước cửa không đứng dậy cũng nhất định phải bái sư thành công rất nhanh đi về phía trước còn chưa đi ra luyện võ điện một cái bất âm bất d ư ờ n g tiếng cười vang lên đây không phải liếu ý sao như thế nào ngày hôm qua thua ở ta rút kinh nghiệm s ư n g máu tu luyện một đêm tựu i ngươi loại thiên phú này đừng nói một đêm tựu i tính toán tu luyện nữa ba năm muôn t h ắ n g ta cũng cơ hồ không có khả năng à. lông mày nhỏ lên liều ý y n g n h ngầm đầu lập tức chứng kiến một cái áo trắng thanh niên xuất hiện tại cách đó không xa khỏe miệng giơ lên mang theo l ạ n h l ù n g dáng tươi cười đúng là ngày hôm qua luật bản hơn nữa tháng qua đồng môn của nàng sư huynh c h u nguyên truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 10, trẻ tuổi vị này chu nguyên đồng dạng ba năm trước đây tiến vào tông môn nhưng thiên phú so nàng cao không ít sớm đã đạt tới tụ tức ngũ trọng đ ỉ n h phong hơn nữa đối với kiếm thuật lý giải càng mạnh hơn nữa nửa năm trước có thể thi triển ra thức thứ năm nguyên nhân chính là như thế ngày hôm qua tỷ thí nàng mới có thể thua thảm như vậy không có chút nào năng lực phản kháng bất quá liệu y y tự nhập môn đến nay cùng người tỉ thí cơ hồ không có t h á n g q u a thói quen về sau cũng t i ể u không biết là thật xấu hổ chết người ta rồi không sánh bằng t i ể u không sánh bằng mục tiêu cũng không phải so qua người khác mà là báo thủ lười để ý tới đối phương tiếp tục đi về phía trước không đúng mới đi vài bước lần nữa bị đối phương ngăn lại chu nguyên vẻ mặt không thể tin được xem ra ngươi đột phá trước mắt vị này tu vi kém cỏi nhất sư đệ hôm qua mới luyện khí t ă n g trọng một đêm không thấy vậy mà ngũ trọng rồi thực sự loại thiên phú này mà nói cũng không trở thành ba năm thời gian chỉ có chút thực lực ây à. may mắn mà thôi chẳng muốn giải thích l i ê u yiyi lắc đầu vừa mới đột phá khí tức bất ổn bị đối phương nhìn ra rất bình thường nói sau đồng môn sư huynh đệ cũng không có gì có thể giấu giếm đột phá không may mắn đã ngươi cũng đạt tới tụ tức ngũ trọng t i ể u cho ta nhìn xem kiếm pháp có hay không tiến bộ lòng hiếu kỳ đại thịnh chu nguyên trường kiếm rút ra thang này một mực không bằng hắn rõ ràng trong vòng một đêm chạy tới trong nội tâm rất khó tiếp nhận ta không rảnh liệu y y lỉa nhữ mày thắng ta rồi nói sau một tiếng cười lạnh chu nguyên trường kiếm run lên trên không trung vẽ ra một đạo kiếm hoa thẳng tắp đâm đi qua gặp không ra tay sẽ bị đối phương gây thương tích liệu y y lỉa đành phải rút ra trường kiếm nhanh đâm mà ra đinh song kiếm đôi bính cùng một chỗ lực lượng hướng bốn phía tản ra vốn tưởng rằng sẽ cùng lần trước đồng dạo để kháng không nổi trực tiếp lui về phía sau không nghĩ tới giao kích phía dưới lực lượng của đối phương cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy ngược lại cảm giác có chút nhược chẳng lẽ là thực lực của ta tăng lên nguyên nhân hơi nghĩ hoặc l i ề u y y y rất nhanh vận chuyển trong cơ thể chân nguyên một kiếm kiếm đâm đi qua tốc độ càng lúc càng nhanh cái này ngăn trở tiến công chu nguyên thần sắc khinh bạc dần dần trở nên ngưng trọng vốn tưởng rằng đối phương rất nhanh tăng lên tu vi chân nguyên nhất định sẽ phù phiếm không nghĩ tới như thế vững chắc nhất là kiếm pháp hình như ngươi có thay đổi so về hắn đồng dạng không chút nào nhược tiêu tính toán tu vi cùng ta đồng dạng muốn thắng q u a t a cũng không có khả năng con mắt nhau lại trong nội tâm hừ lạnh chân nguyên rót vào trường kiếm chấn tiên tam thập lục thức thức thứ năm trường hồng lạc nhật thi triển đi ra Si si si, kiếm khí tung hoành trong nháy mắt l i ề u y y trước mặt như là nhiều ra một vòng đại nhật nóng rực khó ngăn cản thân thể bị kiếm khí vùng không tự chủ được đánh nữa cái lảo đảo cứ việc một đêm tu luyện đã có cảm nộ cùng đột phá nhưng cùng trước mặt vị này so hay vẫn là t r ê n lệch đi một tí nguy rồi liệu y y thì trái tim lạnh như băng kiếm của đối phương chiêu uy lực cực lớn một khi trốn tránh không khai tất nhiên bản thân bị trọng thương nếu là bởi vậy chậm trễ bái sư chẳng phải không công bỏ qua cơ duyên né tránh giang n g ả cắn chặt trong lúc nguy cấp liệu yi yi trong nội tâm lần nữa sinh ra một đoàn hiệu g i a cánh tay cùng chim tức đôi cánh dạng tự nhiên mà vậy vùng vậy mà xuống ông một tiếng minh hưởng chu nguyên trường kiếm trong tay ôm một tiếng bay ngược đi ra ngoài nghiêng cắm ở cách đó không xa trên vách tường không ngừng lắc lư đăng đăng đăng đăng vốn chiếm cứ thượng phong chu nguyên bị kiếm khí đánh trúng liên tục lũi về phía sau bảy tám bước khuôn mặt trắng bệnh không có một tia huyết s á c nếu không là đối phương khẩn yếu quan đầu thu lực chỉ sợ d i nhiên trọng thương đây không phải chấn tiên tam thập lục thức ngươi ngươi như thế nào mạnh như vậy chu nguyên tràn đầy không thể tin được thang n à y nhập môn ba năm trở thành ba năm l ã n mạn ngày hôm qua còn bị chính mình đánh chính là không cách nào hoàn thủ ngắn ngủn một đêm không thấy chẳng những tiến bộ hai cái cấp bậc kiếm thuật càng là đột nhiên tăng mạnh lại để cho mình cũng không cách nào chống cự làm sao có thể ta không chỉ có chu nguyên m ộ t người l i ê u y y y cũng sững sờ tại nguyên chỗ vừa rồi đều chuẩn bị bị thương như thế nào đều không nghĩ tới dựa theo vị tiền bối kia theo như lời đem hai tay cho giằng cánh phát hồ bản năng công kích sẽ có như thế kỳ hiệu không chỉ có pha thức thứ năm còn đã lấy được thắng lợi vị tiền bối kia đối với kiếm đạo lý giải quả nhiên đã cường đại đến cực h ạ n rất nhanh kịp phản ứng l i ê u y y kích động địa run dày tùy tiện chỉ điểm một câu tự làm cho nàng tiến bộ nhiều như vậy vị tiền bối kia mạnh như thế nào chỉ sợ truyền thụ bọn hắn kiếm thuật ngâu nguyên trường lão đều xa xa không bằng c h ấ n tiên tông vậy mà đã ẩn tàng như vậy một vị tuyệt thế cường giả nhất định tuyệt không thể bỏ qua trong nháy mắt bái sư nghĩ cách trong đầu trở nên càng thêm bức thiết lại mặc kệ hội trước mắt vị này vội vã ly khai luyện võ điện hướng này tòa thần bí phủ đệ đi đến vừa mới có thể thắng qua đối phương là xuất kỳ bất ý một khi chờ hắn kịp phản ứng còn muốn chiến thắng t i u khó khăn một bên đi về phía trước liệu yi y hay một bên nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi có thể đủ thắng q u a trung nguyên cũng không phải là thực lực của nàng thắng qua đối phương mà là lĩnh ngộ tiền bối lời nói kiếm chiêu dung nhập bản thân xuất kỳ bất ý mà thôi còn muốn phục chế sẽ rất khó rồi cho nên muốn chính thức trở nên mạnh mẽ không thể dựa vào vật khí mà là muốn chính thức lĩnh ngộ kiếm đạo đối với kiếm thuật có càng sâu rất hiểu rõ mới được chính tại tới trước đột nhiên tĩnh mịch trong núi rừng chuyển đến hì hì tắc tắc thanh âm ân may n h ắ n lại l i ề u y y h nhẹ nhàng nhoáng một cái đi tới núp ở một cây đại thụ đằng sau nhiều năm như vậy rốt cục ngủ một cái tốt cảm giác dỗi lưng một cái tôi ẩn theo gian phòng đi ra mười năm đến mỗi ngày tối đa ngủ hai canh giờ thời gian còn lại đều tại học tập cái này tính toán là lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa buông lỏng rửa mặt hoàn tất lấy ra nguyên liệu nấu ăn muốn làm điểm bữa sáng rất nhanh lắc đầu trước khi ở chỗ này trưởng lão đều là tông môn cung cấp thức ăn rất ít nấu cơm cho nên to như vậy sân nhỏ liền cái tuổi đều không có ngày hôm qua nồi canh cá dùng chính là trong nội viện chặt đi xuống cỏ dại hỏa lực sâu sắc không bằng thương về ị địa tự chút tạm trở thú một tô Tại thời một rất nhiên cũng cũng con chờ thú một câu, ẩn nhắc chân đi ra ngoài. Tại cấm địa thời điểm, cũng là một người, n chém Khai h rồi. rồi, điểm đi điểm, i có được Được câu, cấm ra A. lửa báo là u đều quen. Thân sự thân sớm lực tình thân thân thành thói、quen. Về vi, phần tu luyện ngày hôm qua cùng trần ngự bọn người nói rồi lại để cho bọn hắn đem công pháp các loại nhiều tiễn đưa một vài tới ngay ở chỗ này nghiên cứu nhiều người địa phương hay là không đi rồi miễn cho bị nhìn ra không có tu vi tăng thêm xấu hổ vừa đi một bên hít thở mới m ẻ không khí rất nhanh đi vào một chỗ cây khô khá nhiều chỗ tô ẩn lấy r a đao bổ tuổi đi vào trước mặt cấm địa học tập ba mươi sáu môn kỹ xảo trong đó có hạng nhất là trẻ tuổi đồng dạng muốn khảo hạch chín lần bị phách qua m ộ t đầu lúc ban đầu cùng cánh tay trẻ con giống như phẩm chất đạt tới cuối cùng dĩ nhiên cùng tóc ti giống nhau chỉ có điều bổ lại tốt có cái m a u dùng a tu tiên thế giới so chính là tu vi chân nguyên a i đặc sao so trẻ tuổi ạ t i u tính toán có thể bổ ra m ộ t nhung thì như thế nào tối h đa nhóm l ử a thuận tiện chút ít chiến đấu hay vẫn là đường suy nghĩ bất quá mặc dù không thể chiến đấu nhưng không phải không thừa nhận loại này trẻ tuổi kỹ xảo hoàn toàn chính xác rất cao minh có thể tìm kiếm cây cối kết cấu cùng hoa văn tiến hành phách chạm dù là lại cứng rắn một đầu một chiêu xuống dưới cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ thậm chí không cần đao trúc phiến cồn gỗ cũng có thể làm được đem những suy nghĩ này dứt bỏ t ô ẩn nhìn chằm chằm trước mặt cây khô thời gian nháy con mắt thân cây hoa văn kết cấu xuất hiện tại ánh mắt không có nữa bất luận cái gì thần bí bắt đầu đi hít sâu một hơi t ô ẩn một đao bổ tới giấu kỹ thân hình liều ý ý ỉa nhịn không được hướng thanh n â m vang lên phương hướng nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa một cái tay cầm đao bổ tuổi thiếu niên yên t ĩ n h đứng tại nguyên chỗ một tia thánh nguyên c h â n ý theo trên người tán giật đi ra trong nháy mắt thân ảnh sáp nhập vào tự nhiên sắp nhập vào đại đạo trong thiên điệu giống như chỉ có một mình hắn tồn tại như tiên như thánh đao bổ tuổi chém rụng không có bất kỳ chân khí chấn động cũng nhìn không ra chút nào pháp lực trên không trung kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung như là đại đạo bị hiển lộ rõ ràng đi ra thân cây đậu hủ giống như bị chạm rơi xuống miệng vết thương cực kỳ bằng thẳng như là đánh bóng sau phiên đá liên tục vài đao còn không có triệt để ngã xuống đến cây khô lập tức biến thành từng khối dài ngắn chỉnh tê tủi mỗi một khối đều phẩm chất bằng nhau không sai chút nào so máy móc thiết cắt đều muốn chuẩn xác rầm rầm rơi trên mặt đất trồng chất cùng một chỗ t ố t thật cao minh kiếm pháp hàm răng run lên liều y y đi thân thể mềm mại cứng n gắc đây là tuyệt thế cao nhân chương mười một luyện mắt đại d u y ê n châu một ít siêu cấp cường giả vận dụng pháp lực nguyên thần có lẽ đồng dạng có thể làm được điểm ấy nhưng vị thiếu niên này một tia chân nguyên đều vô dụng toàn bộ dựa vào người bình thường thủ đoạn cái này đáng sợ không chỉ có nhãn lực động tác tốc độ đối với thời cơ nắm chắc có vượt quá biến thái tinh chuẩn đối với cơ bắp vận dụng thần kinh phản ứng sợ cũng khống chế đã đến nghe g i ậ n cả người tình trạng nhiều như vậy đau tại cây khô ngã xuống ngắn ngủn mấy hơi thở nội hoàn thành dù là chỉ có tóc ti phẩm chất sai số cũng có thể lại để cho kết quả sai chi ngàn giảm đối phương lại một điểm sai lầm đều không có phần này khống chế vượt quá tưởng tượng hơn nữa mấu chốt nhất chính là làm xong những này nếu không k hưng phấn còn lắc đầu có chút thất lạc nói rõ làm được điểm ấy với hắn mà nói không coi vào đâu cái này quá nghịch thiên a trấn tiên tông lúc nào xuất hiện một vị lợi hại như vậy cường giả chẳng lẽ là vị tiền bối kia tuyệt thế kiếm tiên mặc dù là đại duyễn châu đều không thông thường không có khả năng một chỗ xuất hiện hai cái gây chuyện không tốt tựu là trong phủ đệ c h u y ể n thụ nàng luyện kiếm chi pháp lại không lộ diện vị cao nhân kia về phần thiếu niên bộ dáng rất nhiều sống mấy trăm năm cao nhân thoạt nhìn đồng dạng rất tuổi trẻ truyền thuyết có vị đại ma vương sống mấy ngàn tuổi cũng còn là đồng tử bộ dạng cho nên dung mạo không có thể đại biểu thực lực cùng tuổi thật sự là vị kia mà nói t ự u thật tốt quá trước khi còn nghĩ đến như thế nào tiến vào phủ đệ dùng loại thủ đoạn nào lại để cho hắn thu đồ đệ không nghĩ tới vận khí tốt như vậy tại đây tự gặp đây là một lần cơ hội tốt nhất t u y ệ t không thể bỏ qua nghĩ vậy lại không chần chờ vội vàng về phía trước hai bước quỳ dạp xuống đất chấn tiên tông đệ tử liều y y hạnh m g ô n g tiền bối truyền thụ kiếm pháp cảm ngộ rất nhiều mong rằng tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ tô ẩn lại càng hoảng sợ thang này lúc nào tới thật đáng sợ xem ra không có thực lực trước hay vẫn là thiếu ở bên ngoài sóng bằng không thì chết đều không biết chết như thế nào cưỡng chế ở khiếp sợ tô ẩn k h o á t tay vị bằng hưu kia có phải hay không nhận lầm người hắn một điểm tu vi đều không có truyền thụ cái gì liệu y ý ý ý đồng dạng sửng sốt đêm qua truyền thụ kiếm pháp cái thanh nhầm kia bén nhọn trói thai mà thiếu niên này bằng thẳng ôn hòa rõ ràng cho thấy hai người đêm qua tiền bối truyền thụ ta kiếm pháp đệ tử đã lĩnh nộ g một bộ phận dừng lại một chút liệu y ý ý i thăm dò tính mà hỏi người khẳng định nhận sai rồi ta cũng không bài kiến ngươi chớ nói chi là kiếm pháp rồi tô ẩn cười khổ bài sư cũng có thể bài sai thằng này cũng là đủ đủ nghe hắn nói như thế khẳng định l i ề u y y có chút mê man rồi loại này cấp bậc cường giả không có khả năng cùng nàng một tiểu nhân vật nói dối không cần phải cũng k i n h thường nói như vậy lời nói thực không phải ngày hôm qua cái trấn tiên tông vậy mà đã ẩn tàng hai vị không muốn người biết tuyệt thế kiếm tiên không hổ là truyền thừa vạn năm tông môn quả nhiên nội tình thâm hậu bất quá nói như vậy ta nên bái vị nào vì sư trong n g a y mắt nàng có chút xoắn suýt rồi ngày hôm qua vị giảng bài tiền bối thực lực như thế nào nàng cũng không biết nhưng ngắn ngủn buổi nói chuyện có thể lại để cho hắn đột phá gông cùng xiềng xích đánh bại c h u n g nguyên đủ để nhìn ra cường đại về phân vị này không cần chân nguyên thần thức pháp lực đơn thuần cơ bắp thì có như thế tinh chuẩn k h ô n g chế kiếm pháp độ cao mạnh đồng dạng đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng có thể nói v ô luận bái cái nào vi sư đều có thể lại để cho hắn càng chạy càng cao thành vi cường giả chân chính chỉ là bái sư chỉ có thể chọn một nếu không trần trừ mà nói rất dễ dàng lọt vào c h ắ n ghét thậm chí trục xuất sư môn là ta l ô m a n g rồi biết rõ lầm người tràn đầy xấu hổ liều y y y lần nữa không người đến cùng vừa rồi ta thấy tiền bối không sử dụng lực lượng có thể đơn giản chém nát cây cối cái này là vô thượng kiếm pháp không nghĩ tới vị này não động lớn như vậy tôi ẩn dở khóc dở cười bổ cái tủi mà thôi kiếm pháp kiếm cái đại đầu quỷ a lắc đầu giải thích nói chỉ là chút ít kỹ xảo mà thôi không đáng giá nhắc tới nhau mắt l i ề u yi yi yi ngược lại chịu một luồng lương khí cao nhân cảnh giới quả nhiên bất đ ộ n g chính mình trong mắt ảo diệu vô song khó có thể hoàn thành sự tình mà ở đối phương trong mắt chỉ là bình thường kỹ nghệ thậm chí nói ra hào hứng thiếu thiếu có loại mất mặt cảm giác phần này bỗng nhiên lại để cho người khâm phục cái kia tiền bối có thể hay không dạy ta càng nghĩ càng kích động l i ề u y y đ i tràn đầy chờ mong nhìn qua đối với đối phương loại cảnh giới này người đến nói vừa rồi một màn kia khả năng thật sự không coi vào đâu nhưng đối với nàng mà nói có thể học được một chiêu nửa thức có lẽ có thể báo thủ rửa hận rồi người muốn học trẻ tuổi tô ẩn sửng sốt thu tiên thật tốt ta phi thiên đ ộ i địa trường sinh bất lão đầu óc muốn nhiều có bệnh mới không học cái này học trẻ tuổi liệu y y y liền vội và n gật đầu cái này học rất đơn giản bất quá muốn làm được ta như vậy đoán chừng ít nhất lên giá phí mấy tháng khổ tu như vậy đi ta trước chuyển thụ cho ngươi chút ít trụ cột thấy hắn thật muốn học tập tô ẩn lắc đầu nhớ tới chính mình học tập lúc c h ẳ n g cảnh cười hỏi ngươi cảm thấy luyện tập trẻ tuổi đầu tiên muốn luyện chính là cái gì biết là tại khảo nghiệm liệu y y trầm tư một lát thận trọng nói cầm kiếm không nắm đ a o bổ tuổi tư thế luyện kiếm khẳng định phải trước luyện trụ cột như thế nào cầm kiếm như thế nào rút kiếm xuất kiếm đều là trọng yếu nhất trấn tiên tam thập lục thức t ự u là theo loại cơ sở này bắt đầu sai lắc đầu tôi ẩn nói muốn trước luyện mắt trẻ tuổi ngươi không biết tuổi ở địa phương nào như thế nào bổ t ự u tính toán biết rõ địa phương tìm không cho phép vị trí làm sao có thể bổ tốt ánh mắt thập phần trọng yếu chỉ có nhìn rõ ràng m ộ t đầu vị trí tìm được hoa văn kết cấu tính toán ra tuổi vận động quy tích mới có thể rất tốt làm ra phách chạm động tác rất tốt bổ ra thật giống như cạo thịt không biết xương cốt cùng các đốt ngón tay chỗ chỉ dựa vào man lực chém lung tung nếu không làm không được đầu bếp dóc thị trâu t ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại đây là hắn học trẻ tuổi ngày đầu tiên vị kia gọi lý tiểu phu tàn hồn truyền thụ cho vì luyện mắt đã trải qua không ít thống khổ mắt chấn động toàn thân liều y y đi trong đầu vanh một tiếng cảm giác một cái tân thế giới đại môn từ từ mở ra đúng vậy a luyện kiếm m u ô n trước luyện mắt chỉ có sớm nhìn ra đối phương chiêu số là cái gì muốn làm gì mới có thể liệu địch tiên cơ sớm làm ra hương đối ngắn ngủn một câu nói thẳng suất kiếm pháp cao nhất sâu áo nghĩa không hổ là cao nhân d u n g đốn gửi đến ví von kiếm pháp giảng như vậy thấu triệt sâu như vậy thúy vê anh minh bạch điểm ấy trước khi đối với kiếm đạo không hiểu địa phương trong nháy mắt dung hội q u á n thông khí thế lần nữa bạo tăng rất nhanh đã đột phá tụ tức ngũ trọng gông cùng xiến xích đặt đến đệ lục trọng cổ tay khẽ đ ả o c h ấ n tiên kiếm pháp thức thứ sáu thức thứ bảy bị thuận lợi thi triển đi ra trong lúc nhất thời trong rừng rậm kiếm khí tung hoành không khí đ i ề u hiệu bốn phía thảo mộc đều bị áp không ngẩng đầu được lên h ả o cường tô ẩn tràn đầy hâm mộ cái này là tu tiên giả hắn tối đa bổ cái tuổi người ta nhẹ nhàng run lên thảo mộc đều túi lầu xuống đồng dạng đều là mười tám chín tuổi khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ tốt mất mặt tốt ngượng ngùng a ngay tại hắn cảm thấy tràn đầy không có ý tứ thời điểm thi triển xong kiếm pháp liều ý, ý ý đầu gối khẽ cong Vì ỳ giảm xuống đất trong mắt cảm kích giật vui ngôn biểu lại không che giấu được đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc l i ê u y vô cùng cảm kích chính thức bội phụ có thể nhanh như vậy đột phá không chỉ có là l ĩ n h ngộ kiếm đạo chân lý đơn giản như vậy còn hấp thu một ít đối phương trẻ tuổi lúc tán rơi đích thánh nguyên c h â n ý bởi vậy ân tình thật sự quá lớn chính hâm mộ đối phương t i u chứng kiến đối phương quỳ xuống tô ẩn n g ộ lễ đều lớn như vậy đấy sao ta giải cái gì hoặc đã nói cái chủ cột nhất luyện mắt sau đó ngươi t i ể u n ộ rồi đây là ngộ cái gì chẳng lẽ lại t h ằ n g này cũng biết chính mình là sư thúc tổ cùng chân ngự ngẫu nguyên bọn hắn đồng dạng cố ý tới diễn kịch nếu thực như thế c h â n tiên tông cũng quá liều mạng a chương mười hai trọng khẩu vị cao nhân đem đối phương nâng dậy tô ẩn do dự một chút hay vẫn là không có đem lời hỏi lên toàn bộ c h â n tiên tông đều đang liều hành động trực tiếp vạch trần lại để cho những trưởng lão kia n hơn ư thế chung? h nào ở chung. Hơn nữa một khi truyền đi mang đến thai họa hắn cái này một điểm tu vi không có lại bối phận kỳ cao ra hỏa đứng núi chịu xào chết đều không biết chết như thế nào muốn thấp điều khám phá không nói thẳng mới có thể bình an vô sự chỉ có điều thật sự có chút ít ấ y náy cùng hoảng hốt người với người tâm đó nếu là có thể đủ thành khẩn đối đãi nên co thật tốt mỗi ngày diễn kịch g i n dối trái nhãn hiệu không mệt mỏi sao tô ẩn cười khổ hán hưu cảm nhi phát thanh âm rất thấp nhưng khoảng cách liều y y thì thật ì t h sự thân cận quá rồi thứ hai nghe nhất thanh nhị sở sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh trong nội tâm rời sông lấp biển lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi vị tiền bối này phát hiện ta nữ giả nam trang thân phận biết rõ ta cái gọi là liều y y là giả tên làm sao có thể nàng ngụy trang dùng một loại đặc thù bảo vật có thể che đậy khí tức cùng huyết mạch dưới tình huống bình thường t i ê u tính toán tông sư đỉnh phong cường giả đều không thể khám phá thậm chí truyền thừa cảnh đại năng có thể hay không xem thấu đều còn chưa biết vị này chẳng những nhìn ra còn muốn thành khẩn tương kiến đây là cái gì thực lực cũng đúng có thể không dùng chân nguyên pháp lực chỉ bằng vào p h à m nhân cử động liền đem cây cối chém thành như vậy thực lực bạn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán có thể xem thấu nàng ngụy trang cũng cũng không sao rồi lợi hại như vậy cao nhân nói chỉ điểm t i ể u chỉ điểm không có chút nào cái giá đỡ mà chính mình cũng không dám chân diện mục tương bày ra người khó trách sinh khí ta sai rồi ta h è n h ạ không phải người như là làm sai sự tình hài tử liều y y y xấu hổ xấu hổ vô cùng tiền bối không phải ta cố ý giấu giếm mà là thực hưu nan nôn g c h i ẩn kính xin không nên động nộ tô ẩn lần nữa ngây người không biết ngưng nộ cái gì cũng thì thôi cái này vẻ mặt khó chịu nổi tự trách hận không thể đào đất khe hở biểu lộ có ý tứ gì hiện tại thiên tài đều giả bộ như vậy b ứ c đấy sao tùy tiện một câu có thể linh nộ có thể tân cấp còn không phải phải làm bộ rất mất mặt rất rác r ư ỡ i bộ dạng quá vẹn xây đi à nha chẳng lẽ ta đặc sao đến không phải tu tiên tông môn mà là hoành điếm ai gặp t i ê n bối không nói chuyện mà là nhữ mày liều y y để biết rõ tiếp tục khiêu chiến đối phương kiên nhẫn vô cùng có khả năng triệt để mất đi cơ duyên lúc này cắn răng chân nguyên khẽ động ông che lấp thân phận bảo vật bị chặt đứt lực lượng một cái tuyệt mỹ dung mạo hiện ra đến tôi ẩn con mắt trợn tròn một cái lôi thôi gây yếu thường thường không có gì lạ thiếu niên lập tức biến thành ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nữ trước khi cái gì dấu vết cũng nhìn không ra cái này là tu tiên cường giả năng lực may mắn vừa rồi thái độ tốt không có tội bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi h o à n g hốt lạnh run không có thực lực người tốt bất lực a gặp t i ê n bối không nói chuyện biết rõ cơn giận còn sót lại không tiêu khẩn trương thân thể cứng ắ c liệu yi y giải thích nói tại hạ vốn tên là liêu ý ý ý ý dấu g i ế m thân phận tiến vào c h ấ n t i ê n tông là bất đắc dĩ cũng không phải là cố ý gây nên mong rằng tiền bối thứ lỗi tô ẩn như trước không có trả lời không phải trang cao lạnh mà là đang suy tư một cái nghiêm trọng vấn đề đã biết đối phương che giấu bí mật sẽ không phải bị giết người diệt khẩu a tuy nhiên hắn là sư thúc tổ có thể thân phận đối phương dấu g i ế m tốt như vậy ai ngờ có phải hay không người tốt vạn vừa động thủ hắn loại này còn chưa bắt đầu tu luyện người bình thường như thế nào mới có thể chống lại đã tiền bối không muốn nói sau ta sẽ không q u ấ y r à y rồi gặp đối phương lạnh lùng một câu không nói biết rõ lần này cơ duyên bởi vì nàng giấu diếm triệt để t r ô n vùi rồi liều y y trong nội tâm nói không nên lời bi lương không người hướng lui về phía sau đi rất nhanh đi xa t ô ẩn nháy con mắt lúc này đi không giết ta đi ra ngoài đốn tuổi đều có thể gặp được nữ giả nam trang tuyệt thế thiên tài cái này v ậ n khí thật không có ai rồi lần sau đi ra ngoài muốn đem con lửa mang lên đánh không lại ít nhất chạy trốn nhanh con lửa cứ việc đồng dạng không có gì thực lực mà dù sao là động vật bốn chân so với hắn hai cái đuổi chạy nhanh nhiều hơn lần sau đi ra ngoài mang lên gặp được nguy hiểm trực tiếp đào tẩu có lẽ hội an toàn không ít liệu y y tiếp tục hướng sơn lâm thâm sử đi đến trong ánh mắt tràn đầy kiên định cái này cơ duyên nếu không có thể đã mất đi nàng muốn tiếp tục bái p h ỏ n g vị kia phủ đệ chủ nhân vô luận như thế nào đều muốn thành công dựa theo chi nhớ phương hướng từng bước một đi đến thời gian không dài cực lớn sân nhỏ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hít sâu một hơi nữ hải tiến về phía trước một bước quỳ dạp xuống ngoài cửa sáng sủa thanh â m lần nữa vang lên trấn tiên tông đệ tử liều ý kỉa ngày hôm qua hạnh mông tiền bối chỉ điểm may mắn đột phá hôm nay đặc đến bái tạng trong nội viện con lửa con rùa đen anh vũ lần nữa tụ tập cùng một chỗ là ngày hôm qua cái giống như lại tới nữa như thế nào biến thành nữ đúng không chỉ có tu vi rất cường đại tu luyện giả mới có thể biến hóa tiểu vũ ngày hôm qua thì ngươi lừa dối đi hôm nay tiếp tục bên trên ngàn vạn đừng để cho nàng đi vào ta sợ ba đầu thú sủng tất cả đều lạnh run cách đó không xa hoa viên ở dưới trong đất bùn cực nhạc đại ma vương trải qua một đêm điều tức lần nữa khôi phục một ít lực lượng bị c ó đuôi t r ó n đ n ệ n về sau đã biết cái nhà này đáng sợ rất sớm tự i u d ấ u đi bởi vậy cũng không bị tô ẩn cùng anh vũ trờ thú phát hiện giờ phút này đem nữ hải cùng với ba sùng đối thoại tất cả đều nghe lọt vào trong thai chúng cũng không là đối thủ bên ngoài nữ hải chẳng lẽ lại rất cường cảm giác không có gì thực lực a thân thức lặng lẽ hướng ra phía ngoài lan tràn rất nhanh xem đã đến quỷ ở trước cửa thiếu nữ tu tức lục trọng cái này đ ặ c s a o cũng là cao thủ triệt để ngây người xem cái này ba đầu ra hỏa bị hù l ờ i nói đều nói không rõ ràng còn tưởng rằng sẽ rất cường như thế nào đều không nghĩ tới chỉ là tụ tức cảnh cái này cảnh giới rác rưởi một đám t i ể u so phàm nhân cường lớn một chút như thế nào hội khiến chúng nó kiên kỵ như vậy cùng hoảng sợ có lẽ chúng có thể nhìn ra ta nhìn không thấy thứ đồ vật hiểu được giải nói sau tuy nhiên kỳ quái nhưng đêm qua liên tục ăn hết hai lần thiếu lần này biết nghe lời rồi hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng t ố t ta đến a gặp con lửa cùng con r ù a đen đem trách nhiệm lần nữa đổ lên đầu mình bên trên anh vũ tràn đầy bất đắc dĩ bay đến trước cửa háng r ọ n g một cái mở miệng nói không cần k h á c h khí thuận tay mà thôi mà thôi quả nhiên ở bên trong liệu y y y hề nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên đã liên tục xác nhận vẫn còn có chút lo lắng sân nhỏ chủ nhân là bên ngoài cái k i a trẻ tuổi thiếu niên hiện tại xem ra quả nhiên là hai cái tại hạ lần này tới là muốn bay tiền bối vi sư nếu như tiền bối không đáp ứng ta t i ể u quỷ không đứng dậy rồi cắn răng liều y y địa đạo b á i sư anh vũ vào đầu ta chỉ là chỉ điểu giao cái gì đẻ chứng sao có thể ta là công điểu có nhưng không biết tại sao hạ a chính không biết như thế nào cho phải hơi nghiêng con lửa đột nhiên trận tròn con mắt tràn đầy kích động mong trước vung đẩy đây là chuyện tốt có thể đáp ứng anh vũ không giải nhìn qua ta trước kia kéo m ã i thời điểm bái kiến người khác b á i sư làm đ ô đ ệ đều tiễn đưa rất nhiều ăn ngon cho sứ phụ đã nàng muốn bài sư ngươi có thể nhận lấy làm cho nàng nhiều tiễn đưa điểm ăn ngon như vậy chúng ta có thể hưởng lược ăn con lừa đạo anh vũ con mắt sáng ngời chúng lớn nhất nhu cầu không phải là ăn sao thật có thể tiễn đưa rất nhiều đáp ứng thì như thế nào c h ầ m ngâm một chút anh vũ cẩn thận từng ly từng tí mà nói ta thích mỹ thực nếu như ngươi mỗi lần đều có thể tiễn đưa một ít tới thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải là không thể được mỹ thực đều ôm bị cự tuyệt rồi nghe nói như thế l i ề u y y con mắt thoáng một phát sáng mang một ít mỹ thực là được chẳng lẽ trong miệng hắn mỹ thực có khác chỗ chỉ nghĩ vậy hỏi lên không biết sư phụ thích gì dạng mỹ thực có cái gì không yêu cầu chỉ cần ta có thể tìm được tất nhiên tận hết sức lực cái này nghiêng đầu nghĩ một lát anh vũ chép miệng tắc lu ư h ơ đầu nước miếng không tự chủ được chạy xuống có con run sao sâu rón cũng được l i ề u y y thì ngây người vậy cũng là mỹ thực cao nhân khẩu vị nặng như vậy đấy sao chương mười ba đại ma vương cảm n ộ con run cũng gọi là điệu lòng là một loại dược liệu thanh nhiệt bình lá gan dừng lại thở gốc thông lạc có thể chưa từng nghe nói qua có thể ă n a mấu chốt nhất chính là chiều tanh tanh bộ dạng nhìn lên một cái sẽ không khẩu vị rồi l i ề u y y nghề nghĩ hoặc giấu ở dưới mặt đất cực nhạc đại ma vương cũng chừng to mắt thiếu chút nữa nói ra mà mẹ nó hắn lúc trước vì tu luyện học tập cao thâm pháp quyết hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết đã ăn bao nhiêu khổ bị thụ bao nhiêu tội cái này ba đầu tiên thú cho căn con run t i ể u đáp ứng quá trò đùa a chẳng lẽ bên ngoài người nọ không phải thực lực cường mà là thiên phú rất cao thân thức lần nữa quét một vòng rất bình thường a nhưng lại không phải bình thường bình thường thậm chí có thể nói thiên tư rất kém cỏi đến cùng như thế nào cái tình huống đại ma vương cùng liều ý ý kinh ngạc trong nội viện ba thú lần nữa nổi lên khác nhau là không phải cố ý hay sao người muốn con run ta như thế nào ăn con lửa giận không kèm được cái kia cũng không thể yếu điểm thảo a anh vũ vẻ mặt hủy khuất ta cùng lão quy lại không thích nói sau cái đồ chơi này ở đâu đều có nghe nói yêu thú thịt dinh dưỡng rất tốt ăn hết đại bổ có thể làm cho một ít tới lại để cho chủ nhân hầm cách thủy s ố t chầm tư một lát con lửa nói thật sự không được làm cho chút ít dược liệu cũng tốt m ở thân t r í nó cũng coi như yêu thú một loại rồi an điểm canh thịt các loại vẫn là có thể tiêu hóa cái này được rồi nhẹ gật đầu anh vũ bén nhọn thanh âm tiếp tục vang lên như vậy đi ngươi lần sau tới chuẩn bị chút ít dược liệu hoặc là yêu thú thịt ta tựu t r u y ể n thụ cho người kiếm pháp đa tạ sư phụ liệu y y kích động địa liên tục dập đầu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hướng về đi đến tuy nhiên đã mất đi một cơ hội thực sự thành công bài sư mất chi đông góc thu chi những năm cuối đời bất kể thế nào nói lần này đi ra đều kiếm lợi lớn không rõ b a t h ú tại sao lại thu đồ đệ cực nhạc đại ma vương xoắn suýt thoáng một phát lặng lẽ cùng tới theo đôi u tại liều y ý ỉa sau lưng đi nửa ngày vụ trộm khảo t h í mấy lần thấy thế nào đối phương đều là tụ tức cảnh thiên tư cũng trong nội tâm càng thêm hoang mang rồi con lửa thực lực hắn tự thể nghiệm qua có thể đem yêu lực tu luyện tới như thế tinh thuần một h ố i toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay mạnh như thế người muốn thu đồ đệ tông sư cảnh đại yêu đoán chừng đều muốn xếp h ạ n g đội hơn nữa còn chưa hẳn sắp xếp lên hiện tại trực tiếp thu một cái thiên phú tu vi đều kém như vậy ra hỏa làm đồ đệ thấy thế nào đều cảm thấy cổ quái chẳng lẽ chúng tinh thần có vấn đề một cái ý nghĩ s n g ra cái này ba đầu ra hỏa rõ ràng rất cường đại nhưng vẫn cảm thấy rất bình thường trước khi còn tưởng rằng là thấp điều hiện tại xem ra sẽ không phải là tàu hỏa nhập ma làm bị thương đầu góc đi à nha thực như vậy thiếu đơn giản chỉ phải nghĩ biện pháp tìm được chúng chỗ thiếu hụt cùng uy hiếp dùng cái này áp chế có lẽ chẳng những có thể đạt được trong nội viện bà bối còn có thể làm cho hắn nghe theo mệnh lệnh một khi thành công hắn cực nhạc đại ma vương khôi phục kiếp trước uy phong lại có gì khó nghĩ vậy con mắt càng ngày càng sáng kích động địa có chút run rẩy lần nữa hướng sân nhỏ đi đến còn không có bước vào trong đó chứng kiến một thanh niên mở cửa đi vào chủ nhân anh vũ vẻ mặt nhu thuận con rùa đen động tác chậm chạp ngầm đầu như là con lười con lửa mang theo dây cường tại chỗ đảo quanh tựa hồ tại kéo mải có thể đủ quát tháo thiên địa ba đầu siêu cấp đại yêu nhu thuận cùng bình thường động vật đồng dạng đây là chủ nhân của bọn đó cực nhạc đại ma vương ra mặt run run ngày hôm qua đến thời điểm hơi trễ rồi cũng không chứng kiến chủ nhân là ai buổi sáng lại một mực tại khôi phục thương thế giờ phút này mới tính toán lần thứ nhất nhìn thấy 18. chín tuổi bộ dáng một điểm tu vi đều không có cao nhân ngụy trang đã trải qua ngày h ô m qua đòn hiểm cực nhạc đại ma vương sớm không có trước khi xúc động như vậy rồi trước mắt vị này có thể làm cho lợi hại như thế ba con yêu thú thần phục làm sao có thể đơn giản có lẽ cô ý đã ẩn tàng chỉ là hắn tu vi thấp nhìn không ra mà thôi thử xem sẽ biết trong nội tâm khẽ động một đạo ma khí dọc theo mặt đất thoáng qua đi tới thiếu niên chân trước hô thứ hai không có chú ý bị đẩy ta thoáng một phát đánh nữa cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống tô ẩn tràn đầy phiền muộn quay đầu chém cái tủi gặp ngụy trang tông môn thiên tài thiếu chút nữa không có biện pháp còn sống trở về đi cái lộ lại điểm đất bằng ngã té ngã hôm nay cũng quá xui xẻo a được rồi không muốn khoát tay h á o tô ẩn nói ta trước nghỉ ngơi một chút tối nay làm tiếp ăn các ngươi nếu là đói bụng sân nhỏ tùy tiện tìm một chút thật là p h à m nhân gặp đối phương từng bước một ly khai đã không có phát hiện đạo kia ma khí cũng không có phát hiện quấy dối chính mình cực nhạc đại ma vương con mắt t r ợ n tròn như thế yêu thú lợi hại vậy mà nhận biết một phạm nhân làm chủ chẳng lẽ bởi vì ăn nhớ tới đối phương lúc gần đi mà nói kết hợp với ba thú thu đồ đệ điều kiện cực nhạc đại ma vương cảm giác bắt được mỗ đầu chân lý sắc mặt đỏ lên nếu như ta làm ra ăn ngon có thể hay không đồng dạng có thể đem chúng thu phục cho ta sử dụng một khi thành công chẳng những có thể đạt được trong nội viện b à bối trước i khôi tại t thực tìm để đã đ phục chờ lực, còn i thần h p tại thân ảnh của ta phía của dưới, khi còn nghĩ đến như thế nào giết chết cái này b a đầu hiện tại xem ra thu phục chẳng phải rất tốt bình thường yêu thú thịt khẳng định không được tốt nhất là có thể làm cho người rung động hương vị vô cùng tốt đã có ý định cực nhạc đại ma vương lâm vào trầm tư thì rồng long chính là vạn thú chi hoàng dù là chỉ là ẩn chứa một tia huyết mạch cũng tuyệt đối so với mặt khác yêu thú càng hương linh quang loại lên nghĩ đến một vật thuần huyết long toàn bộ càng nguyên đại lục chưa hẳn có thể tìm ra một đầu nhưng tạp huyết vẫn là có thể tìm được một ít chỉ phải nghĩ biện pháp làm ra một cái có lẽ có thể lại để cho ba con yêu thú động tâm vì hắn sử dụng lại khôi phục một ít thực lực nói sau long tộc huyết mạch cường đại vô cùng dù là chỉ ẩn một kia tại yêu thú trong cũng coi như bên trên gần phía trước đổi lại trước kia có thể không quan tâm nhưng hiện tại thương thế quá nặng thực lực chăm không còn một hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng nhìn quanh một vòng khắp nơi đều là đáng sợ thảm thực vật chỉ có trong góc đ ố n g phân tương đối an toàn quan trọng nhất là bên trong còn có nồng đậm thánh nguyên chân ý h à o h à o hấp thu t i ê u tính toán không có biện pháp triệt để khôi phục khôi phục một ít tu vi hay vẫn là đầy đủ đường đường đại ma vương ẩn thân đ ố n g phân muốn hay không mặt mũi không gọi sự tình đã có thực lực báo trở lại là được tư truyện đại ma vương chui đi vào trong nội tâm một hồi thỏa mãn phong lôi tông đại duyễn châu nhị đẳng tông môn bên trong một thành viên rộng lớn cực lớn nghị sự trong đại điện mấy người nhìn quanh mà ngồi tông chủ cái này tình báo có đúng hay không xác thực một vị á o xanh trường lão nhịn không được hướng trước mặt trung niên nhân nhìn sang phong lôi tông tông chủ tần vấn thiên tần ô tông tông chủ chi thủ, phong lôi tông tông môn, không n cảnh cường năm trấn tiên phong biến thành nhị chuyển đến, g sư sai. trước, lưu chủ chi mực Bích lạc chắc có lẽ không có hải thiết thủ, thở hơi. dạ. bại mới một một ra vào lẽ ổ vấn tiên gật đầu lý mậu sinh toàn quân bị diệt chấn tiên tông quần long vô thủ chia rẽ đúng là thời cơ tốt nhất chúng ta chỉ cần nắm chắc kỳ ngộ không những được báo thù gây chuyện không tốt còn có thể đi vào quân mười đại tông môn áo xanh trưởng lão con mắt tỏa ánh sáng lý mậu sinh vẫn lạc trấn tiên tông tông chủ chuyện này chúng ta có thể nghĩ đến ngẫu nguyên bọn hắn không có khả năng không thể tưởng được ở lại trấn tiên tông thám tử buổi sáng hôm nay phát tới tin tức nói đã mời tiểu sư thúc rời núi tọa trấn tông môn tần vấn t i ê n nói tiểu sư thúc áo xanh trưởng lão s ư ớ n g sở tông chủ nói là mười năm trước cái vị kia tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch tần vấn t i ê n gật đầu ta nhớ không lầm năm nay chỉ có mười tám tuổi a tuổi nhỏ như thế thiên tư lại cao lại có thể thế nào lại để cho hắn toa c h ấ n c h ấ n ở sao áo xanh trưởng lão cười nạo cái thế giới này cuối cùng nhất muốn xem thực lực bối phận thêm đầu mà thôi hay vẫn là coi chừng một ít ngẫu nguyên bọn người dám làm như thế khẳng định có nhất định được nắm chắc như vậy đi lại để cho diêu chiến lặng lẽ nấp đi qua nhìn xem vị kia tiểu sư thúc đến cùng loại thực lực nào tra ra tình huống chúng ta làm tiếp ý định t h ầ n s ắ c mặt ngưng trọng tần vấn thiên nói diêu chiến là hắn thân truyền đệ tử tu vi so về trưởng lão đều không kém là trọng yếu hơn là am hiểu tiềm hành là tìm hiểu tin tức một thanh hảo thủ c h ầ n chờ một chút áo xanh trưởng lão gật đầu nói trấn tiên tông cách cách nơi này q u á xa dựa vào diêu chiến tốc độ một cái qua lại không có bảy tám ngày làm không được quá trưởng không bằng để cho ta thú s ủ n g ngân sĩ thanh giao dẫn hắn đi thuận lợi mà nói cùng ngày có thể đánh cho qua lại ngân sĩ thanh giao tuy chỉ có thần cung cảnh nhất trọng nhưng trong cơ thể có được lòng tộc huyết mạch tốc độ phi hành viễn siêu yêu thú do nó ra tay không còn gì tốt hơn tần vấn thiên lên tiếng nói quyết định như vậy đi thông chi diêu chiến hiện tại tựu i xuất phát Tốt. áo xanh trưởng lão liền vội và n gật đầu t r ư ơ n g mười bốn không thể tu luyện ẩn tiên cư trong phòng tô ẩn xoa mi tâm đốn tuổi trở lại không lâu trần ngự triệu nhược hư liền đem sao chép tốt bí tịch đưa tới thêm cùng một chỗ chừng hơn một trăm phần tứ cực tâm quyết tử khí trước thân công ngũ hành chiến pháp lục mạch c h â n k in h trấn tiên tông vạn năm tích lũy tự nhiên bất phàm không nói mặt khác quan g đạt tới huyền cấp bí pháp thì có chín bản thậm chí còn có một môn đạt đến huyền cấp đ ỉ n h phong nghiên cứu suốt sáu canh giờ cuối cùng nhất phiền muộn phát hiện toàn bộ đều không thể tu luyện một khi vận chuyển trong đó phát môn toàn thân huyệt hiếu t i ể u hội tự động đóng vô luận như thế nào đều mở không ra linh khí hấp thu không tiến trong cơ thể như thế nào rèn luyện thành chân nguyên tăng thực lực lên thiên phú kém như vậy tô ẩn muốn khóc người ta tiểu thuyết nhân vật chính một khi tiếp xúc công pháp cho dù là nhất dấp rưỡi cũng có thể tu luyện so thường nhân nhanh hơn càng mạnh hơn nữa mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra thiên thiên đạo thể thiên linh huyết mạch dạ tiếp tục như vậy nếu không không thể phi thiên đ ộ địa trường sinh bất lão hơi không cẩn thận còn sẽ lộ tẩy bị người đang sống đánh chết quá thảm rồi muốn cải biến loại tình huống này t ô ẩn ánh mắt lóe lên tận mắt thấy người khác phi thiên đ ộ địa chính mình lại không thể tu luyện thật sự không cam lòng tốt nhất là có thể tìm người hỏi thăm giải đáp nghi hoặc hắn học tập quá nhiều loại kỹ xảo công pháp b í tịch chỉ cần xem thôi có thể hình thành chính mình c ả g lộ mà dù sao không có tu luyện qua có lẽ lý giải bên trên xuất hiện vấn đề tìm ngâu nguyên trưởng lão bọn hắn giải đáp là thích hợp nhất nhưng bọn hắn biết rõ thân phận của ta chạy tới hỏi đơn giản một chút tu luyện nhập môn nhiều xấu hổ a muốn tìm một cái không biết ta là ai hơn nữa đối với công pháp có đặc biệt lý giải thậm chí người thiên phú cực cao mới được trong nội tâm suy tư một bóng người h i ệ n hiện tại trong óc cái kia liều y y ỉ nghe ta tùy tiện nói một câu có thể đốn lộ tu vi cùng kiếm pháp đều có rất lớn đột phá thuyết minh thiên tư cực cao tại toàn bộ c h ấ n t i ê n tông có lẽ đều phải tính đến hướng nàng hỏi thăm có lẽ hội có rất lớn thu hoạch đ i ề u theo loan phượng bay vút lên xa người bạn hiền lương phẩm tự cao hãn loại này không có thiên phú giáp rưỡi muốn rất nhanh tiến bộ chỉ có một biện pháp cái kia chính là tiếp cận thiên tài tới gần thiên tài không ngừng hướng hắn học tập nói trắng ra là cọ đối phương số mệnh ngươi đọc tiểu thuyết ở bên trong cái gì bản tử mụ l o à quệ tử chỉ cần đi theo nhân vật chính sau lưng tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh đặt tới nhân sinh đình phong mình cũng có thể tham khảo con đường này ngày mai buổi sáng lại qua bên kia chờ có lẽ còn có thể đợi đến lúc đến lúc đó nhất định không thể bỏ qua cơ hội tô ẩn nhẹ nhàng thở ra giờ phút này hắn cũng coi như suy nghĩ cẩn thận rồi đối phương có lẽ không biết thân phận của hắn bằng không thì tuyệt không có khả năng ngụy trang giống như vậy có lẽ cũng không có muốn giết ý của mình nếu không đồng dạng sẽ không xưng hô tiền bối mà lại thái độ khách khí như vậy đoán chừng là đem mình hiểu lầm thành người nào rồi đã như vậy vừa dễ dàng lợi dụng thoáng một phát cô cô cô đã có phương pháp giải quyết tinh thần buông lỏng phía dưới tô ẩn lúc này mới cảm thấy trong bụng nổ vang b ù hết tuổi về sau mà bắt đầu nghiên cứu bí tịch hơn mười cái giờ đồng hồ không ăn đã sớm đói hung ắc rồi làm cho ăn chút gì đứng dậy tôi ẩn nhấc chân đi ra ngoài trở lại tông môn liều y y lần nữa biến thành nam nhân bộ dáng lần này đi ra không chỉ có tu vi cùng đối với kiếm thuật lý giải bạo tăng một mảng lớn càng là bái sư thành công thu hoạch cực lớn trước tiên đem lão sư lời nhắn nhủ sự tình làm tốt trấn tiên tông làm như đại d u y ê n châu mười đại tông môn một trong yêu t h ú thịt các loại thứ đồ vật vẫn có không ít tồn kho chỉ cần dùng tiền có thể mua đặt được tìm được nơi giao dịch mua một ít hương vị tốt linh khí sung túc thịt thú vật l i ề u y y y ở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết lao sư yêu thích nhưng càng nhiều càng tốt luôn luôn một cái sẽ thích một lần nữa trở lại luyện võ điện đang định hảo hảo củng cố vừa mới đột phá tu vi tiếp tục tôi luyện kiếm thuật thấy hoa mắt lần nữa bị người ngăn lại hai cái thanh niên bên trong một cái hay vẫn là người quen biết cũ buổi sáng vừa bị hắn đánh bại chu nguyên người đã thua bởi hắn chu nguyên bên người thanh niên tràn đầy nghi hoặc nhìn qua tựa hồ có chút không tin làm làm đệ tử tu luyện ba năm mới tụ tức tam trọng l i ề u y tại môn nội tính toán được công nhận phế vợt thua ở hắn tuyệt đối là vô cùng nhục nhã sắc mặt một hồng chu nguyên giải thích tiểu tử này không biết chuyện gì xảy ra trong vòng một đêm đột phá hai cái cấp bậc kiếm thuật cũng có rất lớn tăng lên ta là nhất thời chủ quan mới thất bại thất bại cự là thất bại không cần kiếm cớ đánh gây hắn mà nói thứ hai thanh niên xem đi qua trong mắt mang theo lạnh lùng ngươi đã có thể thắng cuối tuần nguyên nói do thực lực không kém có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận liệu y y thẻ nhữ mày trước mắt vị này nàng nhận thức gọi lưu xương cùng chu nguyên quan hệ gần đây rất tốt đồng dạng nhập môn ba năm địa vị so với người phía trước cao nhiều lắm nghe nói có cơ hội chủng kích trưởng lao thân truyền đệ tử chia làm bình thường đệ tử trưởng lao thân truyền tông chủ thân truyền nếu như ta không thể so với đâu l i ê u y y y lắc đầu nàng t h ầ m nghĩ an tâm tu luyện tranh thủ sớ m ngày báo thủ đệ tử gian tranh đấu thật sự không muốn tham dự tông môn là cổ vũ đệ tử tranh đấu ngươi thương bằng hữu của ta ta hướng ngươi khiêu chiến theo lý thường nên ngươi nếu là cự tuyệt ta t i ể u hạ chiến thư xin trưởng lão tài quyết l i ê u xương khỏe miệng giơ lên tu luyện tình huống bình thường đều là làm tương bước vị này sắp xếp cuối cùng đệ tử trong vòng một đêm liền chu nguyên đều có thể chiến thắng lại Liều lại. gian để Đệ đấu, cho sức con hắn hết sức ý ý thì tranh mèo mắt tò tử mò. y y không chỉ o vào i đâu, c n tiên tông mỗi ngày đều có thể kinh nghiệm trên trăm trường, có luật bản, thể trăm luật t mỗi đều có có có có n g c chính thức nhiều còn sẽ có trưởng lão tự mình chủ trì thu rất nhiều đệ tử chú ý không đến một phương bị thương không có khả năng chấm dứt được rồi không có trần chờ quá lâu liệu ý ý ý hãy lấy ra trường kiếm lời nói đều nói đến nước này rồi lại cự tuyệt đối với tâm tình của nàng cũng sẽ có rất lớn ảnh hưởng sảng khoái nhẹ nhàng cười cười lưu s ư ơ n g đồng dạng trường kiếm rút ra ông một tiếng kiếm khí lan tràn đi ra không hổ là có cơ hội trùng kích trưởng lao thân truyền đệ tử tu h vi dĩ nhiên đạt đến tụ tức lục trọng đối với kiếm đạo lý giải cũng so chu nguyên cao thâm c h ấ n tiên tam thập lục thức ít nhất là thứ năm kiếm đ ỉ n h phong biết rõ không thi triển toàn lực đối phương rất khó buông tha liều y y đi chân nguyên trong cơ thể bắn ra trên mũi kiếm phương đồng dạng bắn ra kiếm quang tụ tức lục trọng hơi nghiêng chu nguyên chừng to mắt xưng ơ sờ tại nguyên chỗ hôm qua trời xế chiều mới cùng vị này tỉ thí qua tụ tức tam trọng trong vòng một đêm đột phá đến đệ ngũ trọng ta nhận rồi hậu tích b ắ t phát lập tức đốn nộ cũng không phải là không được có thể nửa ngày tả hữu thời gian lại từ đệ ngũ trọng đạt tới lục trọng làm sao làm được thực sự loại thiên phú này trước kia đi làm cái gì hắn bên này khiếp sợ giao thủ song phương trường kiếm đã tiếp xúc cùng một chỗ đinh đinh đinh đinh mưa rơi chuối tây giống như minh hưởng lưu xương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng không phải thức thứ năm mà là thức thứ sáu lòng bàn tay đổ mồ hôi vị thiên tài này đệ tử lại không có trước khi bình tĩnh chu nguyên nói cho hắn biết đối phương có thể chiến thắng là vị kiếm pháp lĩnh nộ g đã đến thức thứ năm hơn nữa thi triển ra kỳ quái kiếm c h i ê u nhất thời không xem xét kỹ mới làm được ở nơi này là thức thứ năm kiếm pháp mà là thức thứ sáu trấn tiên tam thập lục thức một chiêu so một chiêu khó ngũ thức lĩnh ngộ dùng thiên phú của h ắ n đều cần tốn hao nửa năm thời gian cái này một mực ở cuối xe ra hỏa làm sao có thể một ngày học hội hàm răng cắn chặt trong cơ thể chân nguyên bị hắn phát huy đến cực h ạ n ẩm trường kiếm kiếm quang xé rách không khí tựa như đã phá vỡ thời không gông cùng xiềng xích đâm thẳng liều y y l ẻ cổ họng đây cũng không phải là bình thường luận bàn rồi một khi thứ hai tiếp bất trụ vô cùng có khả năng trọng thương thậm chí tử vong không nghĩ tới vị này sẽ như thế tàn nhẫn liệu y ý ỉa nếu không che giấu cắn răng một chiêu kiếm pháp ngang trời thi triển mà ra b à n h còn không có kịp phản ứng lưu s ư ơ n g đã cảm thấy một cỗ cực lớn khí tức áp chế tới miệng hổ tê d ầ n liên tục lui về phía sau hơn mười bước p h ú c một ngụm máu tươi phun ra người vậy mà lĩnh ngộ thức thứ bảy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lưu xương thân thể cứng n ắ c c h ấ n tiên tam thập lục thức thức thứ sáu cùng thức thứ bảy là một cái đường dành giới hai mươi tuổi phía dưới l ĩ n h ngộ thứ hai hoàn toàn có thể trở thành trưởng lao thân truyền nói cách khác cái này một mực bài danh cuối cùng liều y chẳng những tu vi bạo tàng đối với kiếm pháp lý giải cũng vượt qua chính mình đến cùng xảy ra chuyện gì người thất bại thở ra một hơi liều y tràn đầy kích động cho tới nay vị này đều là nàng nhìn lên cùng hâm mộ tồn tại không nghĩ tới chỉ bị chỉ điểm hai lần tự nhẹ nhõm tháng qua vô luận trong nội viện lao sư hay vẫn là đốn tuổi thiếu niên đối với kiếm đạo lý giải đều quá thâm ảo rồi sợ là sớm đã đạt tới hóa phồn vi giản phản phát quy chân tình trạng rồi nếu không cũng không có khả năng làm cho nàng tiến bộ lớn như vậy muốn hảo hảo cố gắng ngàn vạn không thể cô phụ loại cơ hội này biết rõ cơ hội đến từ không dễ liệu y y trong nội tâm càng thêm quý trọng nàng bên này kích động theo phong lôi tông cưới ngân xí thanh giao xuất phát diêu chiến giờ phút này thừa dịp cảnh ban đêm dĩ nhiên đi tới c h ấ n tiên tông trước mặt thanh giao tiền bối chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại a gần chút nữa mà nói rất dễ dàng đụng vào đối phương hộ tông đại trận bị người phát hiện diêu chiến đạo nghe được hắn mà nói dưới thân một đầu đeo cực lớn cánh thanh sắt giao long nhẹ gật đầu thẳng tắp hướng chân núi nguyên thủy rừng rậm bay đi chương mười lăm đại ma vương tặng lễ trấn tiên tông với tư cách mười đại tông môn một trong dù là tông chủ bọn người gặp nạn cũng không phải hắn một người đệ tử có thể xung loạn nói sau một khi bị người phát hiện còn thế nào dò xét ra chân thật tình huống không biết vị này tiểu sư thúc bây giờ đang ở cái đó đi vào trong núi rừng một chỗ yên tĩnh địa phương nhảy xuống lưng thú diêu chiến cao mày phong lôi tông t h á g tử tuy nhiên thành công lẫn vào trước mắt tông môn vị trí lại không cao chỉ biết là đối phương mời đến sư thúc tổ toa c h ấ n về phần vị này mười năm trước tiên thiên đạo thể đến cùng đạt đến loại thực lực nào lại ở địa phương nào một mực không rõ ràng lắm hắn lần này tới mục đích chính là muốn tìm được vị kia tiểu sư thúc hơn nữa xác nhận chính thức tu vi đến cùng cao bao nhiêu hai cái biện pháp thứ nhất ngụy trang thành mới nhập môn đệ tử ẩn vào đi nghe ngóng tin tức thứ hai trấn tiên tông cao tầng ưa thích chỗ ở không ở ngoài dưỡng tâm điện trấn tiên phong lặng lẽ qua đi xem có thể gặp được đến có thể xác định thực lực không gặp được còn muốn những biện pháp khác rất nhanh trong đầu đã có hai cái phương án suy nghĩ một hồi quyết định chấp hành thứ hai nếu như có thể tùy ý thăm dò được vị kia tiểu sư thuốc tin tức t h á n g tử khẳng định đã sớm c h u y ể n quay lại tin tức rồi căn bản không cần hắn tự mình tới đã có quyết định quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng ngân sĩ giao long dặn do nói giao long tiền bối ngươi hình thể quá lớn tùy tiện đi qua mà nói rất dễ dàng bị người phát hiện không bằng hơi chút co lại nhỏ một chút ở chỗ này cất giấu Ta tìm hiểu hết t hiểu i n tức, trở lại tiếp lại nhẹ g ư ơ i Ấn. n gật đầu cực lớn đầu lâu giao long nhẹ nhàng nhoáng một cái theo mấy trượng dành ngắn biến thành chỉ có dạ miêu giống như lớn nhỏ tu vi đạt tới thần cung cảnh dĩ nhiên có thể nói ra tiếng người hình thể biến hóa lớn nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái diêu chiến hóa thành một đạo bóng đen thẳng tắp hướng trên ngọn núi tông môn bay nhanh mà đi ảnh thân công bộ này p h á p quyết là hắn tại một lần cơ duyên ở bên trong lấy được có thể đem thân thể như bóng dáng bình thường dung nhập đêm tối triệt để đem k h í tức cùng lực lượng che giấu tông sư cảnh cường giả không sử dụng thần thức mà nói đều rất khó phát giác nguyên nhân chính là có này năng lực tần vấn thiên mới có thể phái hắn đến đây mượn nhờ đêm tối diêu chiến chậm rãi tiềm hành thời gian không dài vượt qua đệ tử chỗ ở đi tới dưỡng tâm điện to như vậy địa phương một bóng người đều không có dò xét một hồi quay người đi c h ấ n tiên p h ò n g đồng dạng cái gì cũng không phát hiện chẳng lẽ vị kia tiểu sư thúc không ở chỗ này cái này hai cái có khả năng nhất địa phương đều không tại cái này vị tiểu sư thúc đi nơi nào xem ra thứ hai kế hoạch không thể thực hiện được chỉ có thể chấp hành cái thứ nhất t r à trộn vào đi ngay xong chỉ cần biết rằng người ở nơi nào có thể thừa dịp lúc ban đêm muộn tiềm hành đi qua một lúc lâu sau toàn bộ ngọn núi không sai biệt lắm bị hắn đều chuyển một lần kết quả cái gì cũng không phát hiện diêu chiến lắc đầu hướng về đi đến ngụy trang chấn tiên tông đệ tử cần trước tiên đem vị kia thám tử tìm ra hiểu rõ càng nhiều nữa chi tiết v à n g không thì rất dễ dàng làm lộ rất nhanh trở lại cùng ngân xí giao long tách ra địa phương nhìn chung quanh một chút diêu chiến đồng tử rồi đột nhiên co rút lại dựa theo ước định đợi ở chỗ này giao long dĩ nhiên đã mất đi tung tích trên mặt đất có phiên cổn bùn đất cùng đứt gãy cây cối xem xét đã biết rõ từng có đánh nhau đi vài bước ngồi trồm h ồ n xuống ngón tay trên mặt đất chấm thoáng một phát một giọt máu đỏ tươi xuất hiện tại đầu ngón tay dùng cái m ũ i ngửi ngửi đúng là ngân si giao long máu tươi nói cách khác khẳng định đã xảy ra chuyện cái này đầu giao long tuy chỉ có thần cung nhất trọng vừa bên trong có long tộc huyết mạch chiến đấu thần cung tam trọng tu luyện giả muốn chém giết đều rất khó làm đến một l o n g đào tẩu mà nói tông sư cảnh sơ kỳ cường giả đều chưa hẳn lưu được giống như vậy lặng yên không một tiếng động tựu i mất đi tung tích chỉ ở dưới mặt đất lưu lại một điểm một chút huyết dịch ít nhất cũng muốn tông sư trung kỳ thậm chí hậu kỳ mới có thể hoàn thành mà trấn tiên tông căn cứ bọn hắn biết đến tin tức tu vi cao nhất ngâu nguyên trường lão cũng không quá đáng thần cung ngũ trọng chẳng lẽ là vị kia tiểu sư thúc biết rõ ta đi vào lặng lẽ xuất thủ một cái ý nghĩ s n g ra muốn nói trấn tiên tông còn có người nào năng lực lặng yên không một tiếng động đem dao long mang đi chỉ sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia tiểu sư thúc vị này toàn bộ tông môn bối phận cao nhất người bất kể là không phải tìm được giao long tiền bối sẽ biết hàm răng cắn chặt diêu chiến nhẹ nhẹ một chút huyết dịch lập tức t h i ê u đốt toát ra màu trắng sương mù thẳng tắp hướng sơn lâm thâm sử lan tràn huyết mạch định b ị pháp có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch đến tìm kiếm bản thể vị trí là tiên môn bên trong tìm kiếm mất tích đồng bạn thường dùng nhất pháp quyết hít sâu một hơi diêu chiến đem lực lượng vận chuyển tới cực hạ n theo sương mù chỉ vào phương hướng thẳng tắp bay đi thời gian thối lui đến nửa canh giờ trước khi trải qua tiếp cận một ngày một đêm điều chỉnh hấp thu vô số phần cầu bên trong lực lượng cực nhạc đại ma vương lần nữa khôi phục một ít thực lực cảm nhận được trong cơ thể bành trướng lực lượng vị này đồng tử tràn đầy kích động ruỗi lưng một cái theo dưới mặt đất lặng lẽ đã đi ra sân nhỏ hiện tại hắn muốn làm một kiện liên quan đến hắn về sau tiếp tục xưng vương xưng bá đại sự thu phục cái kia ba đầu thực lực mạnh mẽ yêu thú bước đầu tiên nghĩ biện pháp thỏa mãn chúng dạ dày dưới lời này món ngon nhất thứ đồ vật không ai qua được t h ị rồng chỉ là cái đồ chơi này đi nơi nào tìm long tộc huyết mạch quá mức cường đại dù là chỉ có một t i a cũng có thể có được rất mạnh thiên phú đại tông môn thế lực lớn chỉ cần phát hiện đều trào trở về nuôi dưỡng không bị trào cũng khẳng định tàng vô cùng tốt không có khả năng đơn giản lại để cho người phát giác thật sự không được đi lần trước ta ăn yêu thú núi rừng có thể tìm được tốt nhất tìm không thấy còn muốn những biện pháp khác đã bay một hồi cực nhạc đại ma vương đột nhiên sửng sốt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giống như cách đó không xa thì có long tộc yêu thú khí tước sẽ không trùng hợp như vậy a tràn đầy n g h i hoặc theo khí tức bay đi quả nhiên thấy một đầu ngân xí thanh dao giấu ở một cây đại thụ bên trong chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật đúng là có n h á y con mắt cực nhạc đại ma vương cùng hỉ thật sự là ngủ gật t i ệ n đưa gối đầu đang muốn tìm thịt g i n g ăn t i ể u toát ra một cái đến xem ra ông trời cũng hy vọng ta thu phục cái kia ba con yêu thú Ta q u ân đang ngủ cảm thấy ngân xí thanh g i a o trong nội tâm đột nhiên rung động đang muốn quay đầu lập tức chứng kiến một cái cự đại nằm đấm tự thiên mà hàng vô số ma khí chen chúc mà đến đem nó triệt để bảo phủ người là ai cánh run run thanh dao muốn chạy trốn lại phát hiện chung quanh đều bị phong tỏa rồi căn bản đào thoát không hết không một tiếng kêu thảm lập tức chứng kiến nắm đấm đã rơi vào trên người trái tim bị một cỗ lực lượng khổng lồ trúng kích mạnh m à co lại b à n h cái này đầu phong lôi tông thú sủng thần cung cảnh nhất trọng ngân xí thanh dao trực tiếp theo trên cây rớt xuống đoạn tuyệt hô hấp mặc dù lớn ma vương khoảng cách triệt để khôi phục không biết kém bao nhiêu nhưng đánh lén đánh chết một cái thần cung nhất trọng hay vẫn là rất dễ dàng làm mặt mũi tràn đầy cười vui nhẹ nhàng một chảo cực nhạc đại ma vương đem dao l o n g thi thể thu vào thẳng tắp hướng về bay đi con tưởng rằng tìm được thứ này cần tốn hao không ít công phu không nghĩ tới mới đi ra hơn mười phút đồng hồ tự lấy tới một đầu vận khí quả thực vô địch rồi mỹ vị chuẩn bị cho tốt hiện tại còn kém như thế nào đưa cho cái kia ba con yêu thú loắt một lớp hảo cảm rồi chỉ có điều không rất dễ dàng dù sao ba con yêu thú đều cho là hắn chết rồi xuất hiện lần nữa mà nói rất dễ dàng khiến cho phiền thoái không cần thiết có thể không hiện ra chỉ mang thứ đó đưa qua ai biết là hắn tiến đưa hay sao làm chuyện tốt phải lưu danh bằng không thì ba thú như thế nào cảm kích như thế nào thần phục cái kêu ba đầu ra hỏa thoạt nhìn không thông minh bộ dạng có lẽ rất dễ dàng lựa gạt dù sao sớm muộn gì đều muốn đối mặt mặt còn không bằng thừa dịp có mỹ vị trực tiếp giải quyết hết chỉ chốc lát một lần nữa trở lại sân nhỏ rất nhanh đã tìm được bà con yêu thú như trước trồng chất cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm mấy thứ gì đó đại thể ăn uống các loại một bộ ngu ngơ bộ dạng loại này chỉ số thông minh chính mình đường đường đại ma vương lại lừa dối bất trụ thật sự sống u ồ n g phí mấy ngàn năm rồi hít sâu một hơi làm cái đẹp trai nhất tư thế thuấn di ra hiện tại đối phương trước mặt đem ngân sĩ thanh giao thi thể để xuống là ta ta có ăn ngon chỉ cần các ngươi nghe lời hai tay chắp sau lưng đại ma vương lộ ra dáng tươi cười tràn đầy thành khẩn làm như tung hoành thiên hạ siêu cấp cường giả vô số người đảm c h i biến sắc ma vương như vậy vẻ mặt ôn hòa chiêu hiền đại sĩ nhất định sẽ làm cho chúng rất cảm động à. nghĩ vậy nhịn không được nhìn sang quả nhiên thấy ba con yêu thú tất cả đều chừng to mắt nhìn qua ngây ra như phóng tựa hồ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quả nhiên bị ta kinh diễm xuất hiện c h ấ n nhất rồi cực nhạc đại ma vương rất là thỏa mãn chính muốn tiếp tục nói tiếp một cái hoảng sợ thanh âm lần nữa vang lên quỷ a ngươi đừng tới đây ta sợ hãi vê anh ngay sau đó cực nhạc đại ma vương lần nữa chứng kiến một cái cự đại con lửa đ ẻ đại sơn truy lạc thảo ngươi nghe ta giải thích da đầu run lên cực nhạc đại ma vương muốn khóc lại đây nhút nhát tốt cho ta cái cơ hội giải thích ta không có ác ý ngươi đừng tới đây tới nữa ta tự hô vê anh chân rơi trên đầu cực nhạc đại ma vương còn chưa kịp hô lên đã bị nện trở mình trên mặt đất thân thể lần nữa biến thành một chương bánh thịt mơ hồ trong ý thức con lửa khẩn trương thanh e m tiếp tục vang lên bên cạnh đạp gió lốc đá vòi rồng đá gào thét đá xoay tròn đá m a u lư đạ cồn lan qua lan lại cho vay nặng lãi manh liệt con lửa sang sông cản khôn đại con lửa để còn giống như không đủ đem bó đuốc với tay cầm đốt thành cho nói sau trước mắt biến thành màu đen đại ma vương lần nữa đã mất đi trí giác ta là tới thuần phục các ngươi cho một cơ hội a không mang theo như vậy chương mười sáu thịt kho tàu cánh ta thích ăn mạnh liệt hỏa diễm tại đại ma vương trên người cháy không biết bao lâu anh vũ thật sự nhìn không được khuyên căn nói không sai biệt lắm đều có mùi thâm rồi cái này mới dừng lại đến con lừa miệng lớn thở hổn hển dội ra móng trước đá mấy cước gặp đối phương quả nhiên vẫn không nhúc n í c h lần nữa ngắm nhìn b ố n phía tràn đầy cảnh giác sẽ không còn có người xông lại a chắc có lẽ không hay vẫn là ngày hôm qua ngươi đánh chính là cái kia anh vũ nhận ra được hay là hắn cái kia các loại ta lại đốt một hồi ánh mắt lóe lên con l ừ a lần nữa đ i ể n chút ít t u ổ i lửa anh vũ im lặng người bạn thân này cái gì cũng tốt tựu là làm việc quá cẩn thận rồi hòa diễm lại rằng co rất lâu chứng kiến đại ma vương đã triệt để khét lẹn con l ừ a yên lòng sẽ xuất hiện địch nhân đánh chết ba đầu thú sùng lúc này mới nhìn về phía ngân xí thanh giao thi thể vì che giấu nó rút nhỏ hình thể còn chưa kịp biến lớn giờ phút này thoạt nhìn như cùng một cái đã mọc cánh cự đại n ê t h u cái này là yêu thú ba thú yêu kỳ đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nghiêng đầu nhìn một hồi anh vũ nghĩ tới điều gì nói các ngươi nói chúng ta là không phải hiểu lầm tên kia nó có khả năng không phải tới g i ế t ta nhóm mà làm mướn tặng lễ hay sao tặng lễ con lửa không g i ả i anh vũ nói có phải hay không là nghe được chúng ta nói yêu t h ú thịt ngon ăn cố ý giết một đầu đưa tới giảm b ấ t quan hệ con lửa lao quy s ử sốt nói như vậy còn thật sự có khả năng bởi vì tên kia vừa mới xuất hiện thời điểm chưa nói muốn giết người mà là nói ta có ăn ngon ách thực nếu như vậy cựu quá thảm rồi chưa kịp nói chuyện đã bị tươi sống đá chết thậm chí còn bị tủi lửa cây dòi thi đồng loạt hướng đại ma vương thi thể nhìn lại đã cùng than đen không sai biệt lắm con mắt trợn tròn trên mặt biểu lộ tràn đầy không c a m lòng cũng có khả năng là cố ý dùng yêu thú thi thể tê liệt chúng ta sau đó tìm cơ hội đ ộ c thủ nghĩ nghĩ con lửa vẻ mặt cẩn thận nói an toàn thứ nhất dù là có một điểm vấn đề cũng muốn sớm tránh cho anh vũ cũng không phản bác tên kia một thân ma khí chính là bộ dáng xem xét cũng không phải là người tốt t i ê u tính ra tặng lễ cũng là hoàng thử lang cho gà chúc tết không an hảo tâm không thèm nghĩ nữa rồi không tại xoan suýt anh vũ nhìn về phía trước mặt thanh dao Nước miếng chảy xuống, chảy đúng ã đây là yêu là t h h ư ơ vị khẳng định khẳng không tệ, nếu không, nếu tệ, lúc ạ lại i người rãi, để đồ đều để thể cho chủ nhân làm lấy nếm thử. Chủ có cho cùng, nhân thử. nhân bình thường đồ ăn, đều có thể lại để cho người thèm nhỏ h nếm ăn, dùng làm lấy làm yêu t dư vị vô thịt khẳng định làm, à này g hương. Đúng n Cách. lúc cửa phòng mở ra thiếu niên vặn eo bẻ cổ đã đi tới nhanh t r ô n con lửa vội vã đem đại ma vương thi thể lần nữa vùi vào hoa viên ba thú mang theo ngân xí thanh giao thi thể đi tới đều có thể chảo món ăn dân dã không tệ tôi ẩn thỏa mãn gật đầu xem ra hẳn là cá chạch một loại địa cầu đều có phi ngư nơi này có mang cánh cá chạch cũng không kỳ quái huống chi láo quy có thể bắt cá chép chảo một đầu như vậy quái ngư trở lại cũng không đột n ộ t hôm nay các ngươi có l ộ c ăn mỉm cười tôi ẩn xuất ra g a o p h a y làm như đầu bếp giết lột ra các loại chuyện thường xảy ra tuy nhiên không biết cái này đầu cá chạch đồng dạng động vật là cái gì nhưng cơ bắp dám chắc xem xét đã biết rõ hương vị rất tốt ông vô số thánh nguyên chân ý tại tô ẩn trong cơ thể phát ra ánh đao l ó e lên thanh dao bên ngoài thân lân phiến đã bị lột sạch sẽ trên người thịt cũng bị cạo xuống dưới cắt thành lớn nhỏ giống nhau thịt đinh dùng cái khoan xuyên tốt dựng lên lò lửa bắt đầu nướng Xì xì xì xì. m ù i thơm từ từ bay ra trong nội viện các loại thực vật đ ó a hoa ngửi được hương vị lần nữa múa tựa như bị thanh phong quét trôn ở dưới mặt đất đã cháy đen cực nhạc đại ma vương hấp thu một bộ phận hương vị khét lẹt cơ bắp một lần nữa khôi phục một tia nhàn nhạt sinh cơ lao quy anh vũ b a t h ú đồng dạng hít mắt yên tính hưởng thụ vô số linh khí nương theo mùi thơm chậm chạp chui vào thân thể của bọn nó thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến kết cấu thân thể những này tô ẩn cũng không biết giờ phút này hắn chú ý lực toàn bộ tập trung vào trước mặt mỹ thực bên trên tại cấm địa thời điểm cũng đã làm không ít mỹ thực nhưng trước mắt cái này tựa hồ thần kỳ hương nhất là cánh phóng thích r a dầu quang ánh vàng rực rỡ mặc dù là hán cũng nhịn không được ngón trỏ đại động tô ẩn bên này thì nướng rêu chiến tắc thì dọc theo huyết mạch vạch phương hướng bay tới ẩn tiên cư nhữ nhữ m ả y ẩn tiên nói mình vi lánh đời tiên nhân thật đúng là đủ hung hăng càng quái chẳng lẽ vị kia tiểu sư thúc giấu ở tại đây có thể lặng lẽ không thân tức bắt đi ngân xí giao lòng tại hắn xem ra chỉ có vị kia tiểu sư thúc mới có thể làm được hơn nữa trước khi chuyển lâu như vậy cũng không phát hiện có thể hay không người muốn tìm không tại trong tông môn bộ mà ở chỗ này thật sự là như thế hết thạy có thể giải thích rõ ràng rồi qua đi xem hóa thành một đoàn bóng mở lặng lẽ hướng trong nội viện ẩn nút mới tiến vào trong đó lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm cái đó là thanh g i a o tiền bồi cánh diêu chiến con mắt thấu h ồ n g cách đó không xa trên lửa nướng thịt cùng cánh đúng là nó nói cách khác vị này thần cung cảnh tiền bối chẳng những bị giết còn bị làm lấy ăn hết đáng giận nắm đấm x i ế t chặt hướng thịt nướng bóng người nhìn lại là cái mười tám chín tuổi thanh niên trong cơ thể không có chút nào chân khí chấn động xem đã dậy chưa bất luận cái gì tu vi người bình thường ha ha có thể đem ngân xí thanh long chém giết hơn nữa làm thành thịt nướng thực cho là hắn không có thực lực tựu i đặc sao là cái kẻ ngu nhất định là hắn hơn nữa thực lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ phải mau chóng thông chi tông môn cố nén bi thống diêu chiến xoay người rời đi hắn nhiệm vụ chủ yếu là d o xét về phần về sau là muốn báo t h ủ hay tìm phiền thoái đều muốn do sư phụ lão nhân ra ông ta quyết định chạy ra sân nhỏ tìm cái yên lặng địa phương cổ tay k h ẽ đảo một miếng đưa tin ngọc phủ xuất hiện tại lòng bàn tay đem hôm nay kinh nghiệm cùng chứng kiến hết thảy truyền tống tới phong lôi tông tần vấn thiên cùng mấy vị trưởng lão tất cả đều ngồi ở trong đó diêu chiến đã đổi u tới c h â n tiên tông cũng đã tìm được vị kia tiểu sư thúc một miếng ngọc phù xuất hiện tần vấn t i ê n nhẹ nhẹ một chút chữ viết chậm rãi hiện ra đến như vậy ngắn ngủi thời gian tìm đến người không hổ là tông chủ thân truyền quả nhiên lợi hại diêu chiến gần đây rất ưu tú rất nhiều trường lao vớt vớt trong d â u thỏa mãn gật đầu lúc này mới đi nửa ngày tự có kết quả xem như rất cho l ự c rồi vị kia tiểu sư thúc cụ thể cái gì thực lực một vị trưởng lão hỏi ta cũng vừa nhận được tin tức còn chưa kịp hỏi cùng một chỗ xem một chút đi cười nhạt một tiếng tần vấn thiên đem vị trưởng lão kia lời nói thua đi vào hào quang c h ấ p động đối diện tin tức chuyển tới cụ thể thực lực cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là ngân sý thanh giao tiền bối gặp được bị trực tiếp lạng yên không một tiếng động chém giết thanh giao chết mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh áo xanh trưởng lão càng là hốc mắt một hồng thiếu chút nữa ngã sấp xuống ngân sý thanh giao tuy chỉ có thần cung nhất trọng lại có được lòng tộc huyết mạch chiến lược phi phạm bị nhẹ nhõm chém giết chẳng lẽ thằng này đạt đến tông sư cảnh mười tám tuổi tông sư không thể nào đâu vô cùng có khả năng tần vấn thiên khí run rẩy nếu như không có thực lực tuyệt không có khả năng tiêu ngạo như vậy mọi người không giải ngân sĩ thanh giao mỗi người cũng biết là ta phong lồi tông thú sủng hắn không hề cố kỵ đánh chết hiển nhiên không có đem chúng ta để vào mắt tần vấn thiên giải thích biết rõ là bọn hắn còn trực tiếp đánh chết không vẫn giữ lại làm gì tình cảm không riêng gì hung hăng càng quái hay vẫn là khiêu khích ông đang tại thảo luận ngọc bài tiếp tục lập lòe lại có một hàng chữ xuất hiện ngân sý thanh g i a o bị rết về sau thịt bị nướng hơn nữa vị này tiểu sư thúc vừa ăn một bên ca hát ca hát hát cái gì tần vấn thiên vội v à n g hỏi thịt kho tàu cánh ta thích ăn nhưng là n g ư ờ i lão nương nói n g ư ờ i nhanh thăng thiên càng nhanh thăng thiên lại càng có lẽ muốn phải liều m ạ n g ăn nếu như hiện tại không ăn về sau không có cơ hội lại ăn mọi người ra mặt run rẩy trước mắt biến thành màu đen nói quá kiêu ngạo rồi không cần nghĩ rồi tuyệt đối là khiêu khích trần trùi khiêu khích chương mười bảy cứu chữa đại ma vương trong nháy mắt phong lôi tông sở hữu c ư ờ n giả g cảm giác tông môn thể diện bị người đẻ xuống đất hung hăng ma sát cái gọi là nhanh thăng thiên ám chỉ t r ấ n tiên tông trước mắt tình cảnh không tốt xem như thừa nhận đằng sau câu kia không có cơ hội tại ăn không cần ta nói mọi người cũng minh bạch là đang uy hiếp chúng ta chân trần không sợ đi dày có thể tùy thời cá chết lưới rách phẫn nộ qua đi tần vấn thiên nắm đấm xích chặt nói xem ra diêu chiến bị phát hiện rồi đúng vậy à đối phương nhất định là cố ý hát đi ra lại để cho hắn nghe được là cảnh cáo cũng là uy hiếp trong phòng tĩnh mịch giống như trầm mặc phong lôi tông thực lực song phương giao chiến nhiều năm c h ấ n tiên tông có lẽ nhất thanh nhị sở dù vậy vị này tiểu sư thúc còn dám như thế hung hăng càng quái càng nghĩ chỉ có một nguyên nhân đối phương có được rất mạnh thực lực đủ có thể đối phó bọn hắn đang ngồi bất luận cái gì một vị ngân sĩ thanh giao cùng ta tình cùng huynh đệ thù này không thể không báo áo xanh trưởng lão hàm răng cắn chặt không thể lỗ mãng lại để cho diêu chiến tiếp tục quan sát phải tất yếu xác định vị này tiểu sư thúc chính thức tu vi làm tiếp quyết đoán tần vấn thiên nói hắn đã bị phát hiện như thế nào dò xét ta muốn đích thân đi qua đứng dậy áo xanh trưởng lao ánh mắt kiên định tần vấn thiên nhữ mày vị trưởng lão này gọi mạc phong thực lực mặc dù không bằng hắn cũng đạt tới thần cung cảnh cao trọng phong lôi tông chính thức chủ cột vững vàng một khi có mất cả môn phái thực lực đều trên phạm vi lớn ngã xuống yên tâm đi nếu như vị này tiểu sư thúc thật sự có được vượt qua tông sư cảnh thực lực ta tuyệt sẽ không l ô mãng bất quá nếu so với ta yếu t i ể u tính toán liều chết cũng muốn thay thanh giao báo thủ không ai phong trưởng lão hử lạnh thấy hắn như thế thái độ biết rõ khuyên can đã là vô dụng tần vấn thiên trầm tư thoáng một phát nói theo ta được biết trấn tiên tông ngông u y ê n có một bộ h ì n h hỏa tàm y h a mặc vào về sau có thể che lấp tu vi tông sư đ ỉ n h phong cừng giả cũng khó khăn dùng điều tra như vậy đi cổ tay k h a đ ả o một cái viên cầu bộ dáng thứ đồ vật xuất hiện tại lòng bàn tay đây là một đầu huyễn thu lưu lại thú đan chỉ cần đem chân nguyên rót vào trong đó có thể đối với địch nhân sinh ra h u y ễ n cảnh công kích nếu là đối phương cố ý che giấu người đem nắm không cho phép có thể lặng lẽ đem loại lực lượng này phong xuất ra mười cái hô hấp nội có thể khôi phục thanh minh nói rõ đạt đến tông sư sơ kỳ tám cái hô hấp tông sư trung kỳ sáu cái hô hấp hậu kỳ dùng cái này suy ra đa tạ tông chủ không ai phong trưởng lão ôn quyền có thể d o xét tông sư cảnh cường giả yêu đan tại phong lôi tông cũng coi như bên trên chân quý nhất vật phẩm một trong rồi trực tiếp lấy ra đủ thấy tín nhiệm của h ắ n đã có quyết định chưa từng có nói nhảm nhiều không ai phong trưởng lão ngự kiếm phi hành thẳng tắp hướng chấn tiên tông phương hướng bay đi bên cạnh đống lửa tô ẩn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn mùi vị không tệ không hổ là tu tiên thế giới tùy tiện một con lương đều có tốt như vậy hương vị mới khiến cho hắn ăn thời điểm quá mức cao hứng nhịn không được hắt lên đường bá hổ điểm thu hương bên trong ca khúc tuy nhiên cũng hoài nghi không quá giống thịt cá nhưng không có ly khai qua cấm địa cũng không có chính thức bái kiến cái thế giới này rất nhiều động vật có chút biến chủng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lão mạ cái này đầu cá c h ạ c t h ứ nơi này chảo hay sao quay đầu lại bắt nữa mấy cái tới nồi sút muối hấp hấp tỏi r u n g có thể làm nhiều vài loại cách làm t ô ẩn đạo lao quy khỏe miệng co lại vật này là cái kia quỷ đồng dạng g i a hỏa đưa tới hiện tại cũng bị đại hắc đánh treo rồi đi nơi nào tìm còn lại các ngươi ăn đi ta đi nghỉ ngơi biết rõ đối phương sẽ không nói chuyện không có khả năng trả lời chính mình đem còn lại thị t xin ném đi qua t ô ẩn đưa tay rối người lần nữa trở lại gian phòng hay là muốn tiếp tục nghiên cứu bất kể thế nào nói ở cái thế giới này thực lực mới là vương đạo c h ấ n tiên tông loại này cục diện sớm muộn gì đều sẽ bị người tiêu diệt có tu vi b ằ n g thân mới có thể ở hai nạn tiến đến thời điểm gian nan sống sót tiếp tục xuất r a trần ngự đưa tới bí tịch lại nghiên cứu hai canh giờ như trước không cách nào tu luyện rơi vào đường cùng đành phải bông sách vở xem ra chỉ có thể đợi đến lúc hừng đông tìm người hỏi thăm tô ẩn bên này nghiên cứu công pháp bên cạnh đống lửa ba đầu sùng vật nguyên một đám tràn đầy sốt ruột chủ nhân còn muốn ăn mang cánh yêu thú có thể thiện đưa thứ này người treo rồi đi nơi nào tìm thật sự không được móc ra nhìn xem có lẽ có thể cứu giúp thoáng một phát dừng lại nửa ngày anh vũ vẻ mặt xoắn suýt đạo con lửa s ừ n g sốt một chút mang theo không xác định đều đốt thành như vậy còn có thể cứu nó tự mình c u n g hỏa đều biến thành than tuổi rồi còn có thể cứu sống anh vũ suy nghĩ một chút nói lần trước đồng dạng đá rất tác động cũng không sống rồi. Cũng rồi. đúng chúng ta tuy nhiên khai trí đã có nhất định được thực lực dù sao không có tu luyện qua cùng chính thức tu tiên giả so kém không ít tên kia lần trước thương thế thoạt nhìn trọng nhưng có lẽ không có làm bị thương căn bản suy nghĩ một chút còn lửa sâu chấp nhận trước khi còn kỳ quái vì sao cái này quỷ đồng dạng ra hỏa mới đã qua một ngày tựu bình yên vô sự bây giờ nghĩ lại hẳn là thực lực của chính mình quá yếu nguyên nhân chỉ là bị thương ngoài ra điều chỉnh thoáng một phát dĩ nhiên là bình phục lần nữa đi vào hoa viên rất nhanh đêm đầy là phần thối đại mà vương đào lên quả nhiên khá hơn một chút nhìn một hồi ba thú tất cả đều chừng t o mắt trước mắt ra hỏa cứ việc toàn thân đen nhánh nhưng lóa lộ tại bên ngoài cơ bắp dĩ nhiên khôi phục co giãn ẩn ẩn có thể nghe được tim đập cùng huyết mạch lưu động thanh âm vậy mà thực còn sống đốt lâu như vậy đều không chết không hố là tu tiên giả đáng sợ nghĩ biện pháp cứu tỉnh hỏi một chút đầu kia cá chạch yêu từ nơi này chảo anh vũ nhẹ nhàng thở ra nói đến lúc đó lại để cho hắn lại đi chảo một ít t ố t chỉ là nhẹ gật đầu lão quy lập tức mang theo nghi hoặc nhìn qua chúng ta cũng sẽ không chữa thương như thế nào đem hắn cứu tỉnh cái này anh vũ cũng phạm vào buồn chúng chỉ là động vật không hiểu y thuật cũng không hiểu cứu người lại để cho thằng này một lần nữa khôi phục ý thức có lẽ không có đơn giản như vậy kỳ thật mục đích của chúng ta là đem hắn cứu tỉnh lại để cho hắn nói ra cá chạch sự tình cũng không cần chữa thương cực lớn đầu lâu r ồ i đi qua con lửa vẻ mặt cảnh giác mà nói nói sau thật muốn đem thương thế của hắn chuẩn bị cho tốt rồi thằng này còn muốn ăn chúng ta làm sao bây giờ ách anh vũ lao quy gật đầu cái này bị đốt trọi ra hỏa lần thứ nhất gặp chúng thời điểm thế nhưng mà nói chi chuẩn sắc muốn ăn thì người thật muốn khôi phục lại tới một lần chúng như thế nào ngăn cản không cứu chữa như thế nào lại để cho hắn thanh t ỉ n h anh vũ hỏi nghĩ nghĩ con l ừ a nói ta trước kia kéo mải thời điểm có một lần mệt mỏi ngất đi thôi kết quả bị người dùng roi ngạnh xanh xanh chịu tỉnh thằng này hiện tại cũng không sai biệt lắm các ngươi nói dùng roi dùng sức chịu có thể hay không lại để cho hắn tỉnh lại cái này anh vũ có chút không xác định nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa lao quy nó là ba thú bên trong cực kỳ có kinh nghiệm có trí tuệ nhất ta sống n i ê n kỳ lâu kiến thức nhiều một ít ta cảm thấy chầm tư một lát con rùa đen trầm ổ n thanh â m vang lên ý nghĩ này rất tuyệt chương mười tám l i ê u y y y là gian t ế đã rất tuyệt vậy thì bắt đầu a anh vũ không tiếp tục trần trờ cái này quỷ đồng dạng ra hỏa mở miệng thử nguồn ăn thịt người không cần nghĩ cũng biết không phải là vật gì tốt dù sao không có ý định cứu sống có thể chịu t u chịu tỉnh lại là được ý kiến thống nhất lập tức hành động tìm không thấy roi da làm căn đại lớn bằng ngón cái cành liễu anh vũ lao quy không có tay không quá thuận tiện đại h á c đi vào trước mặt dùng đệ mũi k ẹ p lấy hít sâu một hơi đối với trên mặt đất nằm thi thể hùng h ă n g c h ị u tới ba ba ba lực lượng của nó thật lớn mỗi một cái cũng như dịu đục đau gọn tại cực nhạc đại ma vương trên người lưu lại thật sâu ấ n ký liên tục bảy tám xuống tựa như chém bảy tám đao từng đạo giữ tận miệng vết thương sắp đem thứ hai băm như thế nào còn không có tỉnh anh vũ hỏi hẳn là hào khí không đúng con l ừ a mặt khác một chỉ chân gãi gãi đầu cẩn thận nhớ lại lúc trước trắng cảnh trong mắt mang theo tức giận quắt lớn tiếng vang lên mau đứng lên kéo mải thiếu đặc sao cho ta g i ả chết người cái ngu xuẩn bình thường ăn rất nhiều thời khắc mấu chốt vô dụng không đứng dậy lao tử đánh trên n g ư ờ i chiều sâu hôn mê cực nhạc đại ma vương vẻ mặt mẫm bức lại chuyện gì xảy ra ta ở chỗ nào ta là ai ta đang làm gì thế trấn tiên tông một cái trong căn phòng an tĩnh hai cái thanh niên đối diện mà ngồi ý của ngươi là nói liệu y có khả năng là mặt khác tông môn phái tới gian tế Cao mày lưu sương có chút không dám tin tưởng lưu h u n h có cơ hội trở thành trưởng lao thân truyền tin tức khẳng định so với ta linh thông tông môn tình huống bao nhiêu có lẽ nghe nói à. chu nguyên thần sắc mặt ngưng trọng đạo liệu sương gật đầu tông chủ bọn người vẫn là sự tình đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra hán thiên tư không tầm thường biết rõ một ít nội tình chẳng có gì lạ hiện tại loại này cục diện có ý khác người khẳng định rất nhiều chu nguyên nói vị này liều ý ý ể tiến vào tông môn về sau ba năm không thế nào đột phá ngắn ngủn một ngày thời gian không chỉ có tu vi thăng liền tăng c ấ p đối với kiếm đạo l i n h n g ộ càng là đạt đến thức thứ bảy ngươi chẳng lẽ cảm thấy bình thường liệu sương sửng sốt hoàn toàn chính xác không bình thường không nói hắn t i ê u tính toán cùng thế hệ thiên tư cao nhất mấy vị yêu nghiệt cũng không thể nào làm được điểm ấy ta cảm thấy hoặc là hắn là mặt khác tông môn gian tế trước kiếm đốc không có thiên phú đều là n g u y trang hoặc là tự là đã nhận được mặt khác tông môn chỗ tốt mới một lần hành động đột phá chu nguyên đem ý nghĩ trong lòng nói ra cái này l i ề u sương trầm mặc tông môn xuất hiện nguy cơ cái lúc này bọn đầu trâu mặt ngựa hoàn toàn chính xác rất dễ dàng nhảy ra như suy đoán thật sự tự tay bắt lấy gian tế tông môn tất nhiên trùng trùng điệp điệp có thưởng có lẽ hán trưởng lão đệ t ử thân phận có thể chứng thực rồi nghĩ vậy không khỏi nhìn qua cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì rất đơn giản lặng lẽ theo dõi liệu ý, ý cha tìm hắn phản bội tông môn chứng cứ đến lúc đó đi trưởng lão điện vạch trần chu nguyên ánh mắt lóe lên Tốt. liệu sương gật đầu hai người lặng lẽ đi vào liệu ý chỗ ở chỉ thấy vị này trước kia ở cuối xe đệ tử như trước đang luyện kiếm trong đêm tối cầm kiếm cánh tay trên không trung không ngừng run run, run tựa như loài chim cánh cái này không phải chấn tiên tam thập lục thức cũng không phải chấn tiên tông kiếm chiêu liệu sương con mắt meo lại trong ô môn đệ tử, chỉ cần không không n cần phẳng cảnh, luyện đều là bộ kiếm pháp kia. thằng này, vậy mà sửa luyện mặt khác chiêu số, không cần nghĩ g kiếm mà mặt đệ đạt đều đã tử, tới biết sửa chỉ có khác chiêu hóa pháp kia, là vậy bộ số, õ có khác chuyển thửa. nhiên Quả giàn tế. t là Hô! r lúc khiếp sợ cách đó không xa liều y ngừng lại lông mày nhịu chặt cùng một chỗ tựa hồ nghĩ đến cái gì thì thào tự nói cùng lưu xương chu nguyên tỷ thí để cho ta tiến bộ rất lớn nhưng còn một điều không rõ không phải tốt điều lão sư không có khả năng vô duyên vô cớ nói lung tung đã nói không phải tốt điều khẳng định có mục đích thật giống như nói cánh múa dựa theo loại phương thức này đích đích s ắ c s ắ c lĩnh ngộ cao siêu hơn kiếm chiêu đã như vậy bốn chữ này có ý tứ gì tựa hồ tại chửi chúng ta hình như là lưu xương chu nguyên tất cả đều khí sắc mặt đỏ lên đem bọn họ đánh bại còn chưa tính vậy mà sau lưng còn mắng bọn hắn không phải tốt điều khinh người quá đáng tu luyện không phải chấn tiên tông kiếm pháp đã xác định hắn là gian tế rồi nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ cử báo tức giận qua đi chu nguyên đạo không nóng này chỉ là một chiêu kiếm pháp chứng cơ không đủ sung túc chờ một chút nếu thật là gian tế nhất định sẽ cùng mặt khác tông môn người liên hệ đến lúc đó người tăng đều lấy được mới có thể để cho hắn không cách nào giải thích lưu s ư ơ n g con mắt meo lại bị nhục mạ đã chọc g i ậ n tới hắn điểm mấu chốt lần này tiêu tính toán lại vất vả cũng phải tìm đến đối phương tay cầm đem hắn đem ra công lý cực nhạc đồng tử du du tỉnh dậy làm như tung hoành thiên địa đại ma vương tuy nhiên làm không được tích huyết trọng sinh trọng thương dù là chém rơi đầu đều vẫn là có thể một lần nữa sống lại bằng không thì cũng không trở thành lại để cho vô số cường giả thúc thủ vô sách chỉ có thể phong ấn xảy ra chuyện gì ý thức thanh tỉnh lập tức cảm thấy vượt qua cực hạn đau đớn lao qua tựa hồ muốn tinh thần của hắn xe rách thân thức một chuyện trước mắt lập tức biến thành màu đen thiếu chút nữa một hơi không có đi lên ta đ ặ c s a o đều như vậy con chồng mông lên không ngừng ẩu đả là người làm sự tình nước mắt sắp chảy ra cực nhạc đại mà vương muốn khóc dựa theo trước khi suy đoán chứng kiến ăn ngon thậm chí thịt rồng những cái thứ này không có lẽ lập tức quỳt thẻ lươi r a liếm cho ta sử dụng sao vì sao không nói hai lời t i ể u động thủ mấu chốt ta đặc sao đều sắp chết còn như vậy già sức chịu thiên thi rất thú vị sao đối mặt cái kia người bình thường những cái thứ này có thể vẻ mặt hưng phấn s ư n g hô chủ nhân chính mình đồng dạng cho ăn vì sao muốn bị đánh đãi ngộ t r ê n l ệ n h quá lớn a ta thế nhưng mà mỗi người kiêng kỵ kính sợ đại ma vương làm sao có thể so già kém người bình thường ta không phục hàm răng cắn chặt chậm rãi mở mắt không trận mà nói hắn hoài nghi khả năng sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời rồi đại hắc giống như tỉnh vang lên bên thai một cái chậm chạp thanh âm quả nhiên hữu dụng anh vũ dùng cánh vịt miệng âm thầm gật đầu vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ngạnh chịu không quá phù hợp hiện tại xem ra hiệu quả thật sự không tệ về sau muốn cứu người lại nhiều ra một cái phương pháp ngươi hỏi tới a con lửa đồng dạng nhẹ nhàng thở ra dừng lại loạn trừu lui về phía sau một bước thang này quá nguy hiểm hay vẫn là tránh xa một chút so sánh tốt ân vung vẩy cánh đi vào trước mặt anh vũ nhìn xem nằm trên mặt đất đã không có nhân dạng đại ma vương hỏi ta hỏi ngươi cái gì tốt nhất trả lời cái gì bằng không thì ta sẽ nhượng cho đại hát tiếp tục trừu rút thăm được ngươi muốn trả lời mới thôi vâng cực nhạc đại ma vương tràn đầy bi lương tung h à n h mấy ngàn năm chưa bao giờ như vậy bất lực qua vốn tưởng rằng t i ê u tính toán có loại này cục diện cũng là đối mặt đại càn châu đại nguyên châu những đỉnh tiêm kia cừng giả như thế nào đều không thể tưởng được đối mặt chính là một đầu con lửa một chỉ quy một cái anh vũ trước ngươi mang đến cái kia cá c h ạ c h từ nơi này trộm tới hay sao anh vũ hỏi cá c h ạ c h cực nhạc đại ma vương s ư ớ n g sở ra mặt run rẩy các ngươi quản ngân xí thanh giao gọi cá c h ạ c h cái kia đặc sao là long ách bất quá cũng đúng hết thể đều theo như thực lực nói chuyện long tộc tại người khác trong mắt cao cao tại thượng có thể tại chính thức cường giả trong mắt tiếng kêu cá c h ạ c h cũng không coi vào đâu rồi huống chi hay vẫn là tạp huyết xem ra cái này ba đầu không chỉ có thực lực cường huyết mạch cũng dị thường cao quý nếu không không có khả năng dùng như thế tự nhiên lời nói nói ra trong n g a y mắt ba sủng trong mắt hắn càng phát cao lớn chương mười chín đại ma vương lại choáng luôn không dám phản bác cố nén đau đớn cực nhạc đại ma vương thành thật trả lời là ta trong lúc vô tình bắt được có lợi hại hay không có khó không chảo anh vũ tiếp tục hỏi không tốt lắm chảo lắc đầu cực nhạc đại ma vương tỉnh lộ lại con mắt sáng n g ờ i chẳng lẽ ba vị còn muốn ăn có thể hỏi như vậy nói rõ hứng thú rất lớn xem ra quá trình tuy nhiên gian khổ chút ít nhưng kết quả cũng không tệ lắm cái này ba đầu siêu cấp yêu thú hoàn toàn chính xác bị thịt rồng hương vị chính phủ ân anh vũ gật đầu chủ nhân m u ố n ă n t ự u là chúng m u ố n ă n l ờ i này không có lông bệnh dùng ba vị thực lực muốn phải bắt được có lẽ không khó bất quá cái này giao cá chạch trời sinh tính xảo trá hơn nữa tốc độ chạy trốn rất nhanh mấu chốt nhất chính là sinh hoạt địa phương thập phần vắng vẻ tìm tìm ra được rất phiền toái nhãn châu xoay động một cái ý n g h ĩ xông ra cực nhạc đại ma vương cẩn thận từng ly từng t í đạo vắng vẻ anh vũ sầu muộn quá xa mà nói chúng ta không thể đi bởi vì chúng ta không thể ly khai quá lâu ly khai quá lâu bị chủ nhân cảm thấy dị thường tự không tốt giải thích nói sau bên ngoài chúng đều không có đi qua tùy tiện ly khai thật sự quá nguy hiểm như vậy a trong nội tâm c u n g hỉ cực nhạc đại ma vương trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài thăm dò mà hỏi nếu không như vậy ta giúp các ngươi chảo có thể chỉ là ngươi bây giờ có thể bắt sao thương thế của ta thật sự quá nặng đi nếu là không có thương đừng nói một đầu cá chạch t u tính toán mười đầu tám đầu đều không coi vào đâu cực nhạc đại ma vương đạo vậy làm sao làm sao đây anh vũ vào đầu nếu là ba vị chịu ra tay ta có bí pháp rất nhanh khôi phục đến lúc đó có thể chảo một ít tới gặp nó mắc câu cực nhạc đại ma vương vội vàng giải thích ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú số lượng rất thưa thớt tìm được một cái đều không dễ dàng chớ nói chi là rất nhiều nhưng thì tính sao cái này ba đầu ra hỏa thoạt nhìn ngốc núc đ í c h trước l ử a dối thoáng một phát nghĩ biện pháp trị tốt chính mình nói sau một khi khôi phục như lúc ban đầu ta đường đường cực nhạc đại ma vương tung hoành thiên hạ cự phách chưa từng sợ qua người khác đến lúc đó nghe lời cũng thì thôi không nghe lời bầm thây vạn đoạn nhằm báo thủ mối hận trong lòng không biết ý nghĩ của hắn anh vũ nghĩ nghĩ nói chúng ta ra tay không có gì chỉ là chúng ta không biết t r ị t h ư ơ n g a chúng là nghe đánh đàn an thứ tốt mới có trí tuệ cùng thực lực không có học qua bất luận cái gì pháp môn tu luyện cái gọi là chưa thương trị thương càng là r ố t đặc cắn mai ta có thể dạy các ngươi gặp đối phương không có cảm thấy được không đúng cực nhạc đại ma vương âm thầm mừng rỡ ánh mắt lóe lên nói các ngươi chỉ cần bắt tay ách cánh chân khoác lên trên người của ta đem lực lượng trong cơ thể quán thâu tới ta có thể tự động hấp thu khôi phục thương thế hán tu luyện ma công cùng hấp tinh đại pháp có chút tương tự có thể thôn p h ệ yêu thú nhân loại trong cơ thể chân nguyên vi mình sử dụng nguyên nhân chính là như thế theo bích lạc hải đào tẩu ngắn ngủn nửa ngày thời gian t i u khôi phục không ít chỉ cần cái này ba cái ra hỏa dám dựa đi tới hơn nữa t h u ố c d ụ c chân nguyên yêu lực hắn tựu i có năm chắc thông qua tiếp xúc địa phương đem hắn lực lượng hấp thu không còn một mảnh như vậy là được anh vũ tràn đầy không tin quay đầu nhìn về phía con lửa cùng con rùa đen gặp chúng cũng đều không hiểu ra sao c h ầ m tư một lát con lửa nói ta trước kia bị r o i chịu thương qua giống như ăn một ít dược mới có thể tốt nhanh hơn bình thường trị liệu tự nhiên cần dược vật nhưng ta là tu luyện giả hơn nữa còn là cao thủ không cần thứ này chỉ cần có lực lượng đủ mức có thể chính mình khôi phục sợ chúng không rõ cực nhạc đại ma vương giải thích thì ra là thế ba thú giật mình cũng đúng n h ư n ế u như đối phương cũng cần dược vật t i ê u không khả năng ngắn ngủn một đêm công phu theo trọng thương một lần nữa sinh long hoạt hổ rồi cái k i a t ố t ngươi nói làm sao bây giờ a chúng ta bây giờ mà bắt đầu đã đơn giản như vậy không cần phải phiền thoái anh vũ nói thẳng ngươi cánh nhắm ngay ngực ta khẩu con lửa huynh chân nhắm ngay ta bụng dưới uy huynh tay trước nhắm ngay ta đầu ta đến một hai ba về sau đồng thời đem lực lượng trong cơ thể không hề giữ lại quán thâu tới cực nhạc đại ma vương giải thích cặn kẽ ân anh vũ gật đầu nhìn về phía hai vị đồng bạn thật muốn cho hắn t r ị t h ư ơ n g a con lửa còn có chút không yên lòng Ta thủy trung c ả miễn thấy t không quá đáng quá n vẫn là cẩn thận nếu không. hắn chúng không chúng tệ, một ít ta, thề, ta chảo cá chạch, mà không phải giết chúng ta. Tốt. hay cho khôi phục chảo chạch, phải sau, về là Lại mà cá m giúp i để cho đêm dài lắm rộng cực nhạc đồng tử không trần c h ờ chút nào d â y ruổi lấy d ơ tay lên ta cực nhạc đại ma vương quan trạch quyền thể chỉ cần ba vị giúp ta chữa cho tốt thương thế ta nếu không sẽ không giết các ngươi còn sẽ giúp các ngươi c h ả o cá c h ạ c h hh không giết không có nghĩa là không trả tấn c h ả o cá c h ạ c h lại không có nghĩa là không nên cho các n g ư ờ i được rồi thấy hắn thể con lửa không hề xoắn suýt móng trước khoác lên đối phương bụng dưới vị trí anh vũ lao quy cũng dựa theo đối phương theo như lời đồng dạng đem cánh móng luốt phong tới phát tải gặp đối phương mắc lửa cực nhạc đại ma vương hưng phấn mà thân thể run rẩy thôn vệ ba đầu không kém gì tiểu tử của hắn thương thế chẳng những có thể dùng trong thời gian ngắn khôi phục gây chuyện không tốt còn có thể đột phá trước mắt gông c ù n xiến xích trùng kích rất cao cảnh giới đạt tới bị phong ấn trước đều chưa từng đạt tới độ cao nếu thực như thế thuộc về ta cực nhạc đại ma vương thời đại muốn tiến đến rồi những tổn thương kia qua ta phong ấn qua người của ta các ngươi t i ể u đợi đến r u n r ơ dậy chờ hối hận a tràn đầy kích động đại ma vương lặng lẽ vận chuyển thôn phệ ma công chỉ cần ba người chân nguyên quán thâu tới thì có một trăm phần trăm nắm chắc hấp thu giọt nước không dư thừa có thể đã bắt đầu đem những cảm xúc này áp chế dưới đáy lỏng hít sâu một hơi cực nhạc mở miệng la lên một hai ba chữ vừa ra khỏi miệng ma công lập tức điên cuồng vận chuyển ngay tại hắn tưởng tượng vô cùng vô tận lực lượng bị hắn thôn phệ thời điểm đầu đột nhiên tê g ầ n g i a n g d ắ c đầu lâu nổ tung ngay sau đó ngực c u n g bụng dưới đồng dạng bị chân cánh sỏ xuyên qua thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy tựa như ngũ mã phanh thây chan đầy mờ mịt cực nhạc đại ma vương thần thức vội vàng quét tới trong nháy mắt như gặp sét đánh cái này ba cái ra hỏa vậy mà không nhúc nhích dùng chân nguyên mà là dùng đơn thuần thân thể hướng hắn quán thâu lực lượng cái này rất giống tìm ô tô muốn chịu dầu đối phương lại trực tiếp khai xe lửa đụng tới trước khi thương thế vốn là nghiêm trọng như vậy rằng co thoáng một phát triệt để sụp đổ xem ra đã hết thuốc chữa ta đặc sao là muốn hấp thu các ngươi chân nguyên dùng tinh khiết thân thể lực lượng làm gì các ngươi đây là muốn cứu ta là cảm thấy ta chết không triệt để a vì sao không cần chân nguyên linh hồn lực lượng hội tụ cố gắng p h á thảo ra gào t é t Thanh âm còn không có chấm dứt, chỉ thấy ba thú, sau chỉ mắt to t không chấm chỉ chỉ chớp chớp, chàn đầy nghi hoặc nhìn chân ba sau qua, còn nguyên. âm có cái gì gọi đầy là chân nguyên. Thảo. trước mắt một hắc một hơi không có đi lên cực nhạc đại ma vương lần nữa hôn mê bất tỉnh không biết cái gì gọi là chân nguyên các ngươi như thế nào tu luyện tới loại cảnh giới này xem ra không phải trúng đ ốc là t ă n g đ ốc biểu hiện r a chất phác trên thực tế nhưng lại chân tiểu nhân tâm tính thiện lương mệt mỏi ta thật sự muốn về nhà rồi ý thức hấp hối chi tế lần nữa đã nghe được bà thú đối thoại lại ngất đi thôi cái kia cứ tiếp tục chịu a chỉ cần kiên trì tổng hội tỉnh đại ma vương truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, hắn là gian tế rất nhanh để cầm cành liễu con lửa tại chỗ suy nghĩ nhân sinh thang này đầu nổ lồng ngực bụng dưới tất cả đều cắt rồi xem ra giống như là thả khí em bé t i ể u tính toán muốn chịu cũng tìm không thấy có thể ra tay địa phương sẽ không chết ta anh vũ mang theo lo lắng như vậy t i ể u tìm không thấy cá chạch không có biện pháp cùng chủ nhân khai báo nghĩ nghĩ con lừa nói hay vẫn là dùng d ư ợ c à tiếp tục chịu ta cảm thấy rất khó đã tỉnh lại luôn miệng nói chỉ cần quán thâu lực lượng có thể khôi phục kết quả liền một phần mười lực lượng đều không có thi triển đi ra t i ể u phát nổ quá yếu coi như là tu luyện giả đoán chừng cũng là nhất rác r ờ i cái chủng loại kia tiếp tục chịu xuống dưới gây chuyện không tốt thật sự sẽ chết dùng dược mà nói dễ tìm nhất chủ nhân hắn giống như học qua heo mẹ hộ lý cùng trị liệu hơn nữa rất lợi hại anh vũ đạo chủ nhân muốn hỏi ai bị thương thằng này từ đâu tới đây ngươi giải thích thế nào con l ừ a lắc đầu nói sau hắn cũng không quá giống heo mẹ a cái này anh vũ nói không ra lời cũng đúng một khi nói cho chủ nhân chủ nhân t i ể u sẽ biết chúng đã có thể nói chuyện dưới sự giận dữ đem hắn đuổi đi chẳng phải biến khéo thành biến vậy ụ v làm sao bây giờ rất đơn giản đừng làm cho chủ nhân biết rõ ngày mai tìm cơ hội đi ra ngoài hái chút ít dược tới lặng lẽ huy hắn con lừa đạo có thể chúng ta không biết dược liệu cũng không biết cái gì dược có thể chữa thương a hại quản nó đ â u rồi càng tươi đẹp dược liệu có lẽ hiệu quả càng tốt chọn thêm mấy thứ lần lượt thử tổng có thích hợp a nháy con mắt con lừa một bộ đã t i n h trước biểu lộ dù sao đều như vậy như thế nào chị cũng không sao cả dùng nhân loại mà nói gọi là chết con lửa đường sống con lửa ý y ỉa lão mạng ngươi thấy thế nào thở dài một tiếng anh vũ có chút do dự lần nữa nhìn về phía cách đó không xa lão quy làm việc bất quyết hỏi lão m ạ n không có lông bệnh chầm tư một lát lão quy suy diễn hết t h ể khả năng cuối cùng vẻ mặt đã tính trước đại thiện t ố t cứ làm như thế gặp hai người bọn họ đều đồng ý rồi chính mình phản đối cũng không có bất kỳ hiệu quả anh vũ đành phải đáp ứng ngày mai tìm cơ hội đi ra ngoài h á i thuốc cứu chữa đại ma vương chúng là rất nghiêm túc đẩy cửa đi ra tôi ẩn hơi mọi mệt tối hôm qua buông sách vợ về sau như trước không cam lòng lần nữa đem sở hữu công pháp một lần nữa thí nghiệm một lần kết quả cùng trước khi đồng dạng không có bất kỳ hiệu quả sách vợ bên trên theo như lời có thể đơn giản hấp thu linh khí chết sống tiến không vào được trong cơ thể thậm chí dựa đi tới đều cảm thấy là ở khinh nhờn linh khí không đến lỗ chân lông không mở ra đừng nói tu luyện rồi muốn cường thân kiện thể đều làm không được đây không phải tiên thiên đạo thể là tiên thiên ngược thể a bi thảm thê lương mau chóng tìm người hỏi một chút ta biết rõ thời gian chậm trễ không dậy nổi tô ẩn không hề xoắn suýt ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa ba đầu s ú n g vật đại hát hôm nay theo giúp ta đi ra ngoài đốn tuổi tiểu vũ lao mạ các ngươi ở tại chỗ này giữ nhà ngang ngang con lửa liền vội và n gật đầu con r ù a đen anh vũ nhìn nhau con mắt đồng thời sáng ngời con nghĩ đến tìm cái gì lấy cớ đi ra ngoài hái thuốc đã chủ nhân chủ động đi ra ngoài vấn đề này tựu đơn giản cưới con lửa trở lại ngày hôm qua đốn tuổi địa phương tô ẩn bên cạnh đốn tuổi bên cạnh chờ đợi đã ngày hôm qua có thể gặp được đến vị kia nữ giả nam trang siêu cấp thiên tài hôm nay có lẽ cũng có cơ hội đổi v ớ i dâm dạp trong núi rừng hai cái thân mặc hắc ý thân ảnh lặng lẽ tiềm hành cẩn thận chút ngàn vạn đường bị phát hiện rồi bên trái một thanh niên truyền âm giao đại yên tâm đi cái này miếng ẩn hành phụ thế nhưng mà ta hao tốn thật lớn một cái giá lớn mua được có thể hoàn mỹ đem khí tức của chúng ta che lấp xuống chỉ cần tu vi không đạt được thoát trần cảnh căn bản phát hiện không được khắc một thanh niên tràn đầy tự tin đạo đúng là đêm qua lặng lẽ theo dõi liều ý y thì chu nguyên cùng liều sương quan sát suốt một đêm tự khi bọn hắn cảm thấy có chút mệt mỏi không kiên trì nổi địa thời điểm cái này trong mắt phản đồ cẩn thận từng ly từng tí rời đi chỗ ở rốt cuộc tìm được hắn khác thường cử động hai người sao có thể bỏ qua cơ hội sử dụng bên trên ẩn hành phủ cùng đi qua ly khai tông môn về sau liều y tiến nhập rậm rạp núi rừng nương theo càng chạy càng sâu trong lòng hai người cũng càng ngày càng chắc chắc thằng này khẳng định không đúng coi chừng lại cùng một khoảng cách đột nhiên phía trước liều y ngừng lại hai người giấu kỹ thân hình cái này mới phát hiện rậm rạp rừng cây tầm đó chẳng biết lúc nào nhiều ra một vị mười tám chín tuổi thiếu niên một thân áo trắng mày kiếm mắt sáng cưới một đầu bao trên lưng lửa tựa như chiếu rọi tại núi trong nước hòa quyển giống như không có tu vi chu nguyên nhịu nhữ mày cũng có khả năng thực lực rất cao chúng ta nhìn không ra liệu sương lắc đầu hơn nữa chỉ là người bình thường mà nói như thế nào được c h ấ n tiên tông phạm vi mà không bị ngô trưởng lão bọn người phát giác chu nguyên nắm đấm xếp chặt ta hoài nghi vị này t i ể u là mặt khác tông môn tới gian tế mà liệu ý ỉa có thể tiến bộ nhanh như vậy cùng hắn có quan hệ liệu sương gật đầu ân chu nguyên b ừ n g tỉnh đại ngộ sợ bị phát hiện hai người không dám tiếp tục trao đổi mà là lặng yên không một tiếng động dấu kỹ đại khí cũng không dám thở g ố p tiền bối liệu y y g yể không người ngày hôm qua chính mình không có kịp thời triển lộ thân phận đã làm cho đối phương thất vọng rồi còn tưởng rằng dĩ nhiên triệt để vô duyên không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được bên trên trong nháy mắt nữ hải tràn đầy kích động thấy mình không có phí công chờ tô ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua ngươi ngày hôm qua hướng ta học tập trẻ tuổi ta hôm nay có thể hướng ngươi hỏi chút ít vấn đề không biết đối phương tính tình như thế nào hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng tiền bối có chuyện t ì n h giảng vạn bối tất nhiên không biết không nói biết gì nói lấy không người đến cùng liêu y y trên đầu đổ mồ hôi nói chuyện khách khí như vậy rõ ràng vẫn còn sinh khí ngươi l à như thế nào hội tụ linh khí hơn nữa đem hắn thu nạp tiến vào trong cơ thể hay sao tô ẩn đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên sửng sốt một chút l i ề u y y tràn đầy không giải nhìn qua đây là tu luyện nhập môn bình thường tu luyện giả vừa mới bắt đầu nhập môn đều cảm nộ linh khí nghĩ biện pháp đem hắn thu nạp nhập thân thể tu vi cường đại như thế tiền bối vì cái gì hỏi cái này chẳng lẽ là ở khảo nghiệm ta nghĩ vậy thần sắc lập tức bắt đầu trang túc mục chú ý cẩn thận từng ly từng tí trả lời hội tụ linh khí cần tinh thần cao độ tập trung tìm kiếm khí cảm dùng khí cảm bắt linh khí đem chi thu nạp đến trong cơ thể cái kia ngươi có thể tu luyện thoáng một phát cho ta xem một chút nghe nàng nói cùng trên sách giảng không khác nhiều tô ẩn sắc mặt một hồng đạo hắn cũng là dựa theo như vậy tu luyện chẳng biết tại sao tựu là không thành công Tốt. nghĩ đến cái gì liệu y ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên lập tức khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền tập trung tinh thần tìm kiếm khí cảm quả nhiên tại truyền thụ liêu y tu luyện tăng ở phía xa t r u nguyên n g lưu sương nghe không được hai người đối thoại nhưng cử động có thể xem rất rõ ràng giờ phút này chứng kiến đối phương khoanh chân tu luyện cái kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra nhất định là đã nhận được đối phương chỉ điểm tông môn cao thủ bọn hắn đều biết tuyệt đối không có thiếu niên này nói cách khác gian tế thạch trùy rồi trấn tiên tông công pháp bí tịch tại đại duyễn châu tuy nhiên không tính là cao cấp nhất thực sự viễn siêu thế lực l i ề u ít t ể u tính toán bị đầu đ ầ u sửa tu khắc tông pháp quyết nhưng muốn trong thời gian ngắn rất nhanh tăng lên cũng là không thể nào hư l ệ n h một tiếng lưu sương chính muốn tiếp tục nói tiếp t i ê u cảm thấy ống tay áo bị người lôi kéo vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến chu nguyên khuôn mặt trắng bệnh thân thể không ngừng run rẩy nhìn về phía chính phía trước làm sao vậy theo ánh mắt của hắn lưu sương nhìn lại trong nháy mắt đồng dạng cứng đờ t r o n g mắt sắp rơi trên mặt đất cái này cái này không có khả năng chỉ thấy xa xa vừa đạt tới tụ tức cảnh lục trọng không lâu liều y ỉ khí tức trên thân càng lúc càng nồng nặc rất nhanh thì đến được điểm tới hạn vê a n g một tiếng phá vỡ gông cùng xiềng xích biến thành thất trọng cái này ba năm qua một mực ở cuối xe ra hỏa vậy mà lại đ ố t phá đến cùng làm sao làm được chương hai mươi mốt ta là âu hoàng tụ tức cảnh mỗi tam trọng một cái giai đoạn tầng thứ bảy cùng đệ lục trọng cứ việc chỉ kém một cái tiểu cấp bậc nhưng lại có khác nhau một trời một vực dưới tình huống bình thường trong môn có thiên tư tu luyện giả không có nửa năm trở lên thậm chí một năm ma luyện muốn đột phá cũng khó khăn dùng thành công thang này chỉ cùng thấy lửa thiếu niên nói một hồi đã đột phá chẳng lẽ đồng tử co rút lại nghĩ đến một loại khả năng lưu xương toàn thân lạnh như băng chu nguyên nghi hoặc nhìn qua tu luyện cần làm t ừ n g bước coi như là đại nguyên châu đỉnh tiêm tông môn cũng làm không được một lần là xong trong thời gian ngắn lại để cho tu luyện giả tấn khớp trừ phi nắm đấm siết chặt lưu xương trong thanh nhâm tràn đầy cảnh giác cùng tối nghĩa vừa mới vận chuyển không phải nhân loại công pháp chu nguyên kịp phản ứng n g ư ờ i nói là ma công ma công có thể rất nhanh lại để cho người tăng thực lực lên trong thời gian ngắn gia tăng tu vi chỉ là tu luyện c h i pháp có thương thiên hòa hơn nữa cuối cùng nhất sẽ để cho người trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ khó có thể điều khiển tự động là một loại thập phần tà ác pháp quyết vị này l i ề u ý nghĩa ngắn ngủn hai ngày không đến thời gian liền từ tụ tức tam trọng đạt tới thất trọng liên tục đột phá bốn cái cấp bậc tiến bộ cực nhanh nghe rợn cả người đã không thể dùng bình thường tu luyện đến cân nhắc rồi ma công tu luyện không có lẽ nương theo nồng đậm mà khi sao nếu như là cao cấp nhất ma công hơn nữa vận dụng có chút che lấp phát môn chúng ta loại này tu vi là nhìn không ra lưu xương thần sắc mặt ngưng trọng chu nguyên gật đầu tiếp tục hướng phía trước nhìn lại lúc này liều y dĩ nhiên triệt để vững chắc tu vi vẻ mặt hưng phấn mà đứng dậy nhìn về phía trước mắt tới lửa thiếu niên nói không nên lời sùng bái cùng tín ngưỡng đối phương quả nhiên đang chỉ điểm nàng vừa mới lúc tu luyện cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thánh nguyên chân ý lan tràn mà đến toàn thân lập tức như là ăn hết tiên đan đồng dạng tụ tức cảnh lục trọng gông cùng xiềng xích bị lập tức đánh vỡ nhất định là đối phương ra tay đa tạ tiền bối chỉ điểm kìm nén không được lần nữa bái ngã xuống đất da mặt run lên tô ẩn tràn đầy hoài nghi nhân sinh ta chính là cho ngươi tu luyện thoáng một phát hấp thu linh khí cho ta xem một chút kết quả đã đột phá thiên phú cao người đều như vậy tùy hứng hơn nữa mấu chốt nhất chính là ngươi đột phá ngươi liên quan gì ta chẳng lẽ lại ta vừa rồi nói cái gì lời nói cho ngươi xúc động có thể vừa rồi một mực tại hỏi tham chưa nói cái gì hữu dụng đó a sẽ không phải mình là một có chưa âu hoàng tính chất phụ trợ chỉ cần tới gần người đều đột phá nếu thực như thế tự lừa bịp rồi ta muốn đánh nhau giã không muốn phụ trợ còn có chút chưa từ bỏ ý định tôi ẩn tiếp tục hỏi nếu như cảm đ ư ợ c khí nhưng không cách nào đem linh khí hấp thu tiến vào trong cơ thể đâu cái này gặp t i ê n bối như trước khảo nghiệm chính mình l i ê u y ý ỉa dừng lại một chút nói có lẽ có thể thử xem đan dược thứ này ẩn chứa nồng đậm linh khí hơn nữa là trực tiếp phục d ụ n g đến trong cơ thể có thể miễn trừ hấp thu quá trình tỉ như linh khí đan tụ linh đan đều thật là đồ tốt chấn tiên tông cũng có luyện đan sư có thể luyện chế bất quá cũng không đối ngoại bản hắn ra ngược lại là dưới núi đại diêm thành đại diêm thương hành chỉ cần có tiền cái gì đều mua đặt được ân t ô ẩn con mắt sáng ngời đúng vậy như thế nào đem thứ này đã quên rất nhiều trong tiểu thuyết luyện đan sư thế nhưng mà gần với tu luyện một loại siêu cường chức nghiệp thập phần cường đại chi tiết cấm địa ba mươi sáu loại kỹ nghệ học qua phân biệt dược phối dược cũng không có luyện đan bằng không thì khẳng định sớm liền nghi đến không có phân phó khác mà nói tiền bối ta liền cáo từ rồi gặp thiếu niên ở trước mắt không nói thêm gì nữa hào khí lần nữa trở nên buồn b ự c l i ề u y dừng lại một chút lần nữa ôm quyền đi thôi thiên tài nói đột phá đã đột phá đối với tô ẩn loại này không thể tu luyện người đến nói áp lực quá lớn thật là làm cho người ta tự ti rồi còn không bằng như vậy từ biệt không người đến cùng l i ề u y y thì hướng lui về phía sau đi đợi triệt để ly khai thiếu niên ánh mắt lúc này mới nhận chuẩn phương hướng lần nữa hướng ẩn tiên cư đi đến đại hắc chúng ta đi đại diêm thương hành nhìn xem đã có tu luyện phương hướng tô ẩn lại kìm nén không được cưới con lửa thẳng tắp hướng dưới núi chạy như điên làm như tông môn tiểu sư thúc hắn là có tư cách nhận lấy tụ linh đan linh khí đan các loại thứ đồ vật nhưng thực nếu như vậy làm rất dễ dàng bị người phát hiện không có một chút thực lực còn ngụy trang cái gì cao nhân một khi bị vạch trần tông môn có lẽ nhất không nói mình cũng trước hết nhất không may an toàn để đạt được mục đích hay vẫn là trực tiếp đi đại diêm thương hành mua sắm được rồi Tránh khỏi phiền thoái. phiền khỏi chúng ta đi theo ai thấy hai người mỗi người đi một ngả chu nguyên lưu s ư ơ n g đồng thời nhữ mày tiếp tục theo dõi liều y vị kia có thể chuyển thụ ma công tu vi khẳng định rất cường không nói đến chúng ta có thể hay không đ ổ i kịp t i ể u tính toán may mắn cùng tại sau lưng cũng có nguy hiểm rất lớn suy nghĩ một chút l ư u s ư ơ n g đạo chu nguyên gật đầu vừa rồi khoảng cách đối phương rất xa nghe không được nói cái gì đó nhưng có thể làm cho liều y ngắn như vậy thời gian đột phá đối với tu luyện lý giải tất nhiên đạt đến cực cao cảnh giới vậy phần thoạt nhìn bình thường chỉ là bọn hắn thực lực yếu nhìn không ra mà thôi thực cho rằng là người bình thường mới gọi choáng văng đấy đi hơn mười phút đồng hồ một tòa phủ đệ xuất hiện tại trước mặt l i ề u y giờ phút này chính quỷ ở trước cửa tràn đầy cung kính lao sư l i ề u y đã chuẩn bị xong ngươi yêu cầu thứ đồ vật cố ý tiễn đưa tới theo tường ném tới ta xem xong đúng hay không nói sau bên trong truyền đến một cái bén nhọn thanh âm l i ề u y không dám phản bác đem chuẩn bị cho tốt yêu thú thịt ném tới hô thứ đồ vật rơi xuống đất anh vũ cùng con rùa đen xuất hiện tại trước mặt may mắn chúng hái thuốc trở lại rồi bằng không thì trong nhà không có người đối phương chạy vào làm sao bây giờ xem lên trước mặt khối thịt nhẹ nhẹ cắn một cái anh vũ tràn đầy không vui cái này cũng cứ gọi là yêu thú thịt ăn xong ngày hôm qua thịt lại ăn cái này t r ê n lệch thật sự quá lớn hoàn toàn không phải một cái khái niệm Ta. liệu y y thì toàn thân cứng đờ khó trách ngày hôm qua tự nghi hoặc vì sao b á i sư yêu cầu đơn giản như vậy hiện tại xem ra quả nhiên không là đơn thuần mua sắm yêu thú thịt có thể thông qua lao sư thứ lỗi ta sẽ lại đi tìm liệu yi yi yi mặt mũi tràn đầy xấu hổ cắn răng quay người l y khai b á i sư cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua trở về nhất định suy nghĩ thật kỹ đối phương làm cho nàng mang yêu thú thịt mục đích thực sự nếu không có thể tùy tiện mua điểm như vậy qua loa rồi còn đi theo s a o gặp liều y lần nữa ly khai lưu xương chu nguyên lần nữa nhũ mày xem cử động của bọn hắn hẳn là liều y s i ê u tập tông môn có chút bảo vật hoặc là cơ mật dùng để đổi lấy tu luyện tài nguyên trước đừng có gấp ngay ở chỗ này trông coi nhìn xem đến cùng ai ở ở bên trong nếu thật là cái ma tu tông môn hoàn toàn không biết gì cả mà nói tự nguy hiểm ánh mắt l ó e lên lưu xương đạo một cái không biết tên giấu ở phụ cận ma tộc cao thủ uy hiếp so liều y đại nhiều lắm tốt nhất là thủ tại chỗ này biết rõ ràng thân phận đối phương nói sau ân chu nguyên không nói thêm lời hai người lặng lẽ giấu ở ẩn tiên cư cửa ra vào đi gặp đồng bạn chỉ nói một câu nữ hải xoay người rời đi không có chút nào dừng lại lao quy tràn đầy k ỳ quái mặc kệ hắn rồi thừa dịp chủ nhân không có trở lại nhìn xem hái dược có thể hay không cứu tên kia anh vũ vô vô cánh đi tốt nhất thật muốn lần nữa khiến nó truyền thụ kiếm pháp còn không biết nói như thế nào đây hai đầu yêu s ủ n g lần nữa đi vào hoa viên đem dấu ở dưới mặt đất thê thảm ra hỏa lần nữa đào lên rầm rầm vừa rồi trên núi đào một ít dược liệu theo mai r ù a bên trên r ớ t xuống ô đầu thảo đoạn trắng hoa hạt mã tiền cây trạng nguyên độc tiết mục tất cả đều rất tươi đẹp hơn nữa nghe thấy rất thơm cứu vớt đại ma vương cố gắng lên chương hai mươi hai hướng tới tự do đại ma vương bắt đầu đi cầm lấy một căn ô đầu thảo nhét vào đại ma vương trong miệng anh vũ một cái cánh bưng đối phương cái c ả m một cái cánh án lấy nghiền nát đầu dùng sức giúp hắn nhấm n u ố t giang g i á c giang g i á c ô đầu thảo bị mớm chất lỏng chạy sôi đi ra một cổ đều là dùng sức quá lớn hàm răng cũng bị chấn nát hai cái miệng của hắn như thế nào sưng lên một lát sau lão quy thanh n â m vang lên anh vũ cúi đầu nhìn lại quả nhiên thấy đại ma vương miệng đã sưng đỏ như là treo rồi hai cây lạp s ư ở n g có hiệu quả nói rõ thân thể của hắn còn có sinh cơ anh vũ suy nghĩ một chút nói lao quy bừng tỉnh đại ngộ cái kia tiếp tục y a một cây gốc dược liệu bị nạnh nhét vào đại ma vương trong miệng thật sự nhét không đi vào t i u dùng gậy gộc chọc lại một lát sau mặt của hắn giống như đen không có việc gì hẳn là trước khi đốt ảnh hưởng không lớn thân thể tại run rẩy có thể chịu nói rõ lại khôi phục tiếp tục y hai đầu sùng vật làm cho đầu đầy mồ hôi nương theo dược vật y càng nhiều càng cảm thấy hưng phấn từ khi đã có trí tuệ đến nay còn là lần đầu tiên cứu người trong nội tâm tràn đầy phong phú cảm giác khó trách chủ nhân học tập động vật hộ lý thời điểm mỗi cứu chữa một cái động vật đều rất vui vẻ trị bệnh cứu người loại chuyện này hoàn toàn chính xác lại để cho nhân tinh thần sung sướng trước mắt ra hỏa vốn vẫn không nhúc ních cùng thi thể đồng dạng hiện tại chẳng những có thể run rẩy chảy mồ hôi còn có thể tốn hơi thừa lời vươn đầu lưỡi xem xét đã biết rõ khoảng cách khôi phục càng ngày càng gần rồi dược dùng hết rồi tiếp tục đi hái sau nửa canh giờ ngắt lấy tới dược liệu tất cả đều nhét vào đại ma vương trong bụng t h ằ n g này cũng trở nên so với chiếc tròn mép không ít cồn g ấ u n g à c h trọc hay vẫn là rất có hiệu quả một chim một quy cố gắng cứu người trong hôn mê đại ma vương lần nữa đã có ý thức cảm nhận được thân thể biến hóa chứng kiến đang tại cứu hắn hai thú thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng cái gì thù cái gì hoàn à ta t i ể u nói một câu muốn ăn các ngươi liên tục bị đánh hai lần cũng thì thôi hiện tại không có thể động còn cũng bị rót độc dược. cho Không bị rót triệt ta tử để để phải vì o sao? con đoán n Không nhiên thực lực của hắn mạnh mẽ, lại lần nữa thương, cũng này đáng chừng không triệt để đưa hắn đùa thần hồn câu diệt, sẽ không dừng g mới mẽ, vui tiếp lại tại lại khôi Cái triệt diệt, vẻ v lưu Tuy yêu câu sự sẽ sự sợ, sẽ của ba đưa đùa thật chết. thực thể phục, thể. thú thật thật được, đây, để tục lực có có là tay.、Vì、bảo vệ tánh mạng có chạy không độc dược mặc dù đối với thân thể phá hư rất lớn nhưng ta ma công bên trong thốn vệ có thể trong thời gian ngắn mượn nhờ trong đó lực lượng khôi phục hành động năng lực đ ộ c dược đối với nhân loại tu luyện giả hoàn toàn chính xác không có biện pháp hóa giải nhưng hắn ma công vốn là dựa vào thôn phệ hết thể lực lượng tăng lên đ ộ c dược lực lượng đồng dạng có thể chỉ có điều sử dụng qua đi tác dụng phụ rất lớn dễ dàng miệng núi vô ý thức đổ máu nhưng giờ này khác này những đ ã này không trọng yếu tiếp tục lưu lại cái này mới có thể thật sự tử vong vain nghĩ đến liền làm trong cơ thể lực lượng vận chuyển vừa mới ăn hạ độc dược lập tức chậm chạp tiêu hóa hóa thành một n n loại ă gặp lượng, lần dưỡng Trước toàn thân. Trước khi không cách nào nhúc nhích thân thể, cũng một lần nữa về tới chính mình không chế, tuy nhiên gầy bổ thể, một tới tuy thực sự so khi cách chế, m về yếu, sự c chém người muốn mạnh hơn nhiều. giết g ặ hai đầu thú sủng bay ra ngoài tiếp tục ngắt lấy dược liệu bốn phía không người trông giữ đại ma vương hàm răng cắn chặt d â y ruổi lấy hướng ra phía ngoài bỏ lên đi ra ngoài tự do ta đến rồi cưới m a u trên lưng lửa tô ẩn tốc độ rất nhanh một lúc lâu sau một tòa cự đại thành thị xuất hiện tại trước mắt đại diêm thành ngoài cửa thành người đến người đi phi thường náo nhiệt đây vốn là một tòa thôn trăng nhỏ tại trấn tiên tông thủ hộ xuống dần dần phát triển càng lúc càng lớn dĩ nhiên biến thành đại d u y ễ n châu xếp hạng thứ hai thành phố lớn gần với châu phủ đại diêm u y n d ư ớ thành. Tìm người nghe song vị, rất nhanh đi tới đi tới nghe phương nhanh người song đi đi Đại i vị, d thương hành trước mặt là cái cự đại khu kiến trúc chiếm diện tích mấy chục mẫu còn không có tiến vào trong đó tự cảm nhận được náo nhiệt cùng phun hoa đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu lại để cho người không kịp nhìn vô sổ bóng người xuyên thẳng qua trong đó cho hắn một loại trở lại kiếp trước ảo giác đem đại hắc gởi lại tại cửa ra vào chuồng ngựa tô ẩn đi vào chỉ chốc lát đã đến trước sân khấu xin hỏi nơi này có linh khí đan tụ khí đan các loại thứ đồ vật bán ra sao trước sân khấu phục vụ viên là cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm nữ h à i thoạt nhìn ôn nhu im lặng nghe được hỏi thăm về sau lập tức hiện ra vui vẻ có bình thường cấp cùng tình thuần c ấ p ngươi cần loại nào có cái gì khác nhau bình thường cấp tụ khí đan do luyện đan học đồ luyện chế dược lực vần đ ủ c ầ n người được phục d ụ n g lần nữa tiến hành chiết xuất tinh thuần cấp thì là là chân chính luyện đan sư luyện chế mà thành linh lực thuần túy lại càng dễ hấp thu tự là giá cả rất cao chút ít nữ hải giải thích nói tô ẩn giật mình đều là giá cả bao nhiêu bình thường một miếng đại khái muốn đại tiền một trăm văn tinh thuần muốn năm trăm văn nữ hải đạo càng nguyên đại lục không chỉ có co tông môn cũng có hoàng thất vương triều cái gọi là đại tiền đúng là trong đó thông dụng tệ một nghìn văn vi một lượng bạc mười lượng bạc làm một lượng hoàng kim cũng là không đắt tô ẩn gật đầu cũng có thể là cấp bậc quá thấp nguyên nhân một miếng tinh thuần tụ khí đan cũng chưa tới một lượng bạc hoàn toàn chính xác không tính l à quý cho ta mua lấy mười hạt tinh thuần tô ẩn lấy ra năm lượng bạc đưa tới mặc dù không có ra khỏi cửa bạc vụn vẫn có một ít bằng không thì cũng không có khả năng thẳng nhận lấy đều là mười năm trước vị kia tiện nghi sư huynh cho bất quá một mực tại cấm địa không sao cả h ò a qua t i ê n khoản giao phó tiếp nhận nữ hải truyền đạt bình ngọc tô ẩn nhìn thoáng qua quả nhiên đặt ngang lấy mười viên thuốc tản mát ra nồng đậm mùi thuốc phục dụng cái này có lẽ có thể đánh vỡ hắn cục diện bây giờ thành công tu tiên linh rồi vị thiếu gia này muốn tu luyện mà nói chúng ta tại đây còn có tính thất cho thuê một canh giờ mười văn nhìn ra hắn kích động nữ hải tràn đầy lễ phép đạo thuê một gian a không có quá nhiều do dự tô ẩn tại nữ hải dưới sự dẫn dắt đi vào một cái không lớn gian phòng bảy tám mét vuông bộ dạng thập phần yên tĩnh ngồi ở chính giữa thảo trên nệm đem mười viên thuốc toàn bộ đổ ra đặt ở dưới múi hít hà can diệp thảo nửa tiền một hương hoa một tiền trần liễu một một phần năm tiền hoàng lăng hương một phần sáu tiền nhắm mắt lại trong miệng thì thảo tự nói hắn hệ thống học tập quá phận phân biệt dược liệu vô luận cái gì đó chỉ cần do dược vật tạo thành dùng cái mũi khẽ ngửi có thể chuẩn xác phân biệt ra được sở hữu thành phần cùng với pha trộn cho cân đối trẻ t u ổ i luyện mắt phân biệt dược dùng mũi vì huấn luyện loại năng lực này truyền thụ hắn phân biệt dược cái k i a đạo tàn niệm cài đặt vô số cửa hại khó hắn cũng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể thành công tại cấm địa thời điểm cảm thấy loại năng lực này rất gần gà hiện tại dùng để phân biệt đan dược thành phần lại cũng không tệ lắm pha trộn cho cân đối giống như có chút vấn đề can diệp thảo tính ôn một hương hoa tính triều cả hai dung hợp rất dễ dàng lại để cho dược tính xuất hiện độ lệch lúc này nếu như dùng một phần ba tiền hỏa rêu xanh trung hòa hiệu quả càng tốt đáng tiếc không những không có dùng thứ này còn dùng hoàng lang hương thứ này dược tính quá mức lộn xộn tuy nhiên cũng có trung hòa tác dụng lại sâu sắc giảm bất t r ư ớ c hai chủng dược liệu dược tính tô ẩn nhữ nhữ mày có chút không giải cái gọi là phân biệt dược hẳn là luyện đan loại này trước nghiệp cấp thấp nhất trình độ thậm chí liền học đồ đều so ra kém hắn đều có thể phát giác đan dược không đúng chính thức luyện đan sư làm sao có thể phát hiện không được nhất định là suy nghĩ nhiều có thể luyện đan tu luyện giả đều rất lợi hại tổng không có khả năng liền ta như vậy một người bình thường đều không bằng a đem lộn xộn suy nghĩ r ứ t bỏ nhẹ nhàng sờ một viên thuốc đã bị để vào trong miệng tuy nhiên những này dược cho hắn cảm giác xứng loạn thất bát tao chất lượng rất kém cỏi nhưng đã tu luyện giả luyện chế ra thứ đồ vật có lẽ hội có hiệu quả chỉ có thể thử xem nhìn hô đan dược nhập hầu tức hóa tôi ẩn lập tức cảm thấy một cỗ dòng nước cấm tại ổ bụng nội bạo phát hữu dụng con mắt sáng ngời tôi ẩn đang muốn dựa theo công pháp ghi lại phương thức đem cỗ nhiệt lưu này k h ô n g chế ở đàn điển tự cảm thấy toàn thân một hồi bành trướng trước khi đóng chặt h u y ệ t đạo đồng thời mở ra phốc phốc phốc như là ăn hết cái gì buồn nôn thứ đồ vật đồng dạng trong cơ thể linh khí bị đè ép thành từng đoàn từng đoàn khí lưu lập tức theo h u y ệ t đạo phun ra đến dược lực biến mất không còn tôi ẩn ra mặt run lên ăn vào trong bụng cũng cho ta bài xuất đến không mang theo như vậy đùa muốn tu luyện là khó khăn như thế sao chương hai mươi ba cái chảo chan đầy p h i ề n muộn đem còn lại chín viên thuốc toàn bộ phục d ụ n g rất nhanh tô ẩn càng thêm v ề b à i cùng đệ nhất mai đồng dạng những đan dược này ẩn chứa linh lực tiến vào thân thể về sau lập tức đã bị bài tiết đi ra có chạy xô đạo có còn đi thân thể trung hậu chết xuống dưới bộ xấu hổ vô cùng thân thể của hắn tựa như phá bao tải linh khí vào không được tiến đến cũng sẽ lập tức ly khai tựa hồ không muốn nhiều ngốc một giây chẳng lẽ thật sự không thích hợp tu luyện không đúng có lẽ hay vẫn là đan dược không đủ tinh thuần nguyên nhân bởi vì vừa rồi phục d ụ n g linh khí thân thể cứ việc đồng dạng rất bài xích lại rõ ràng không c ó đối với rời rạc linh khí bài xích lợi hại có lẽ tìm được càng tinh thuần đan dược t i ê u thật sự có thể đột phá gông cùng xiến g xích tiến hành tu luyện rồi hít sâu một hơi ly khai tinh thất lần nữa tìm được trước sân khấu nữ hải có hay không càng tinh thuần phẩm chất rất cao tụ khí đan cái này nữ h à i nhẹ gật đầu nói có tinh thuần cấp bậc phía trên còn có đại sư cấp bất quá số lượng cực nhỏ giá cả xa xỉ muốn năm lượng bạc một miếng hơn nữa ít nhất mười miếng khởi bán t ô ẩn khỏe miệng co lại thật là quý tiện nghi sư huynh tuy nhiên đã cho tiền cũng chỉ có mấy chục lượng mà thôi một miếng năm lượng mười miếng khởi bán chẳng phải thoáng một phát muốn tốn hao năm mươi lưỡng loại này cấp những dược vật khác không chỉ có tinh thuần linh khí số lượng dự trữ cũng hơn xa bình thường rất nhiều tu luyện giả đều là tại đột phá trước mắt mua sắm sử dụng nữ hải giải thích nói nói sau có thể luyện chế ra loại đan dược này cơ hồ đều là luyện đan sư ở bên trong thiên tài nhất tồn tại đại diêm thành tìm không thấy mấy vị giá cả cao một chút đương nhiên công tử muốn mua sao ách đem trên người bạc lấy đi ra đếm chỉ có bốn mươi bảy lưỡng tô ẩn hơi xấu hổ tiền không quá đủ có thể tiện nghi chút ít hoặc là chỉ bán cho ta tám miếng cũng được không có ý tứ đây là cửa hàng quy định ta chỉ là phục vụ viên bất lực nữ h à i lắc đầu cái kia nơi này có cái gì rất nhanh kiếm tiền phương pháp sao tô ẩn bất đắc dĩ trở về lấy tiền mà nói không nói trước có hay không tiêu tính toàn có cũng là hướng ngâu nguyên trưởng lão bọn người mượn làm như tiểu sư thúc hơn nữa ngụy trang chính là cao thủ mở miệng mượn ba l n g bạc thật sự có chút xấu hổ h ư ớ n g chi đến một lần một hồi muốn lưỡng ba canh giờ đến lúc đó trời đã tối rồi tu luyện thế giới bầu trời tối đen chạy đi khó có thể cam đoan an toàn cho nên cùng hắn qua lại còn không bằng nghĩ biện pháp lợi nhuận ba lựa ư bạc cấm địa học tập ba mươi sáu môn kỹ nghệ mặc dù lớn bộ phận đều đăng nhập không được mặt b ả n vẫn có rất nhiều có thể lấy được ra tay tỉ như đánh đàn tìm một chỗ bày c á i quán dùng đàn của hắn nghệ lợi nhuận chút ít tiền tiêu vạt có lẽ không khó rất nhanh kiếm tiền nữ h à i bất đắc dĩ lắc đầu nàng nếu là biết rõ đã sớm không tại cái này đã làm cố nén im lặng nói nơi này là cửa hàng kiếm tiền phương pháp tốt nhất tự nhiên là bán thứ đồ vật trên người của ngươi nếu có cái gì không cần vật phẩm lấy ra bán ra có lẽ rất nhanh có thể gom gót đúng vậy t ô ẩn mừng tỉnh đại ngộ tuy nhiên hắn không quan tâm tiểu sư thuốc thân phận có thể bán nghệ mà nói chuyến đi cũng khó coi có thể bán thứ đồ vật giải quyết tự nhiên tốt nhất cấm địa 10 năm học tập đồng thời nhưng hắn là làm ra không ít thứ tốt chầm tư một lát cổ tay k h ẽ đảo một cái vòng tròn bản trạng xuất hiện tại lòng bàn tay ngươi xem thứ này có thể hay không giá trị ba lượng bạc tràn đầy nghi hoặc nữ hài nhìn sang rất nhanh mở t r ư ờ n g hai mắt vẻ mặt không xác định đây là nồi đúng cái chảo tô ẩn gật đầu đây là hắn vừa học rèn sắt không lâu dùng cấm địa vứt đi khoáng thạch chế tạo kỹ thuật quá bình thường một mực không sao cả dùng đối với hắn mà nói không coi vào đâu nhưng trong đó khoáng vật chất cùng sắt thép dung hợp cùng một chỗ lại trải qua thiên truy bách luyện bán phế phẩm có lẽ cũng đáng mấy lượng n g ư ờ i muốn bán cái này nghe được đối phương xác định nữ hải vẻ mặt im lặng thang này thoạt nhìn quần áo không tệ an nói cũng rất có lễ phép còn tưởng rằng hội có bảo vật gì nam mộng cũng muốn không đến xuất ra như vậy cái đồ chơi tranh chữ binh khí đan dược mới đáng giá một cái chảo n g ư ờ i là rất nghiêm túc đùa n g h ị c ta đùa a Cố nén trên c h á n gân xanh run run nữ hải bảo trì một cái phục vụ viên nên có lễ phép ta có thể giúp ngươi đ ộ n g ở bán trường nhưng có thể hay không bán đi có đáng giá hay không ba lượng bạc t i ể u không nhất định rồi được rồi ta trước tiên có thể tiêu hao ba lượng bạc mang đi mười miếng tụ khí đan sao t ô ẩn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi treo ở chỗ này ai biết cần tốn hao vài ngày mới có thể bán phải đi ra ngoài cái này nữ hải túi đầu nhìn về phía trước mặt vật tinh thiết cùng một ít khoáng vật chất liên hợp thèn mặt ngoài từng đạo đặc thù đường vân đen nhánh bóng lưỡng tản mát ra không biết tên hàm xúc thú vị đơn theo bề ngoài bên trên giá trị tuyệt đối vượt qua ba lượng đương nhiên có thể hay không bán đi ra ngoài tự khó mà nói rồi dù sao ưa thích dùng nồi nấu cơm đều là người bình thường mà loại người này lại để cho hắn ba mươi văn mua cái nồi đều rất khó chớ nói chi là trọn vẹn mắc gấp trăm lần chân chờ nửa ngày nữ h à i cuối cùng nhất cắn răng nói có thể cho ngươi trước tiêu hao ba lượng bạc bất quá cái này nổi nấu dùng ba ngày làm hạn định bán không đến ba lượng mà nói ngươi cần bổ sung bằng không thì hội khấu trừ của ta tiền lương đó là tự nhiên t ô ẩn nhẹ nhàng thở ra đối phương dù sao cũng là cái phục vụ viên thực không đáng số tiền này làm cho đối phương ứng ra cũng có chút không có ý tứ thương nghị xong phía dưới sự tình t i ể u đơn giản đem bốn mươi bảy lượng bạc cùng cái c h à o đưa trước đi thời gian không dài nữ hài liền đem một cái bình ngọc đưa tới v ạ t ra nắp bình tô ẩn chứng kiến bên trong đã ăn dược hiện ra màu đỏ thám mỗi một miếng đều ẩn chứa nồng đậm linh khí so với t r ư ớ c phục dụng cái kia chút ít cường đại rồi gấp hai không chỉ nhẹ nhàng hít một hơi đóng chặt lỗ chân lông từ từ mở ra tựa hồ không có trước khi cao như vậy lạnh đa t ạ con mắt sáng ngời nhìn nhìn bên ngoài thấy s á t trời không còn sớm tô ẩn quay người đi ra ngoài trở về thử lại a hắn vừa rời đi không lâu một cái vòng tròn mặt nữ hải đi vào trước mặt túi đầu nhìn thoáng qua trên đài để đó thứ đồ vật suy cười ra tiếng nhã phỉ người ba lượng bạc thu cái phá nổi đầu g óc không có vấn đề a vừa rồi nữ hải sắc mặt một hồng d ù n g mình cũng không xác định thanh âm nói thiếu niên kia xem bộ dáng không phải quỵt nợ người bán không được ba lượng mà nói có lẽ sẽ cho ta bổ sung tống nhã phỉ mới đến không đến một tháng xem như cửa hàng nhân vật mới bổ sung mặt tròn nữ hải lắc đầu vẻ mặt đồng tình ngươi thế nào ngu như vậy người khác nói cái gì sẽ tin cái gì tên kia rõ ràng là một tên lường gạt không tin ta hỏi ngươi người đứng đắn ai hội tùy thân mang khẩu cái chảo tống nhã phỉ sửng sốt đúng vậy à đều có chữ vật giới chỉ khẳng định cũng có mặt khác bảo vật lại xuất ra một cái chảo rõ ràng không có đương chuyện quan trọng xem ra chính mình thật sự bị lừa rồi ngã một lần khôn hơn một chút ta may mắn ba lượng bạc không nhiều lắm bằng không thì muốn khóc cũng không kịp mặt tròn nữ hải khe nói ân đã biết tống nhã phỉ gật đầu hốc mắt h i ề n hồng nàng một tháng tiền lương chỉ có một lượng năm ba lượng muốn hai tháng mới có thể kiếm được lộ lớn ấn rồi được rồi lần sau chú ý là tốt rồi tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn n g h ĩ n g h ĩ hay vẫn là đem cái chảo treo đã đến triển đài có thể giảm thiếu một ít tổn thất tự giảm thiếu một í ta t cứ việc không ôm cái gì hy vọng chương hai mươi b ố ta sợ động tính gì đều không có người sẽ không đi đi à nhà giấu ở bụi cỏ nhìn trước mắt yên tĩnh tới cực điểm phủ đệ chu nguyên mày nhắc lại hắn và lưu s ư ơ n g ở chỗ này chờ tiếp cận ba canh giờ rồi cái gì cũng không phát hiện thậm chí không ngớt lời âm đều không có chẳng lẽ lại vị kia truyền thụ liều y ma công lao sư đã lặng yên không một tiếng động ly khai c h ờ một chút thật sự chờ không đến tựu t i ề m vào xem do dự một chút lưu s ư ơ n g đạo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chu nguyên chính muốn tiếp tục nói chuyện giảm bất thoáng một phát mọi m ệ n tinh thần đồng tử đột nhiên co rụt lại mau nhìn giống như có cái gì chui đi ra lưu xương vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy liên tiếp ao phân cống thoát nước bên ngoài một cái đầu chậm rãi chui ra xem hình thể cùng bộ dáng là cái mười mấy tuổi hài đồng vẻ mặt ngâm đen toàn thân tản mát ra khó nghe hương vị d â y rủa lấy leo ra h à i đồng lộ ra vẻ hương phấn quay đầu nhìn về phía sân nhỏ hàm răng cắn chặt thanh âm mang theo lệnh như băng cùng âm hẳn ta cực nhạc thể nhất định phải giết các ngươi còn có chấn tiên tông người Toàn bộ giết chết, một không còn một ngống. bộ lời nói gian t ừ n g đạo ma khi k h ô n g chế không nổi theo trong cơ thể phát ra tựa hồ tại phối hợp tiếng nói của hắn là ma tu lưu xương cùng chu nguyên toàn bộ giật n ả y mình cái nhà này ở bên trong rõ ràng thật sự ở một cái ma tu hơn nữa còn luôn miệng nói giết sạch chấn tiên tông tất cả mọi người thật đáng sợ làm sao bây giờ chu nguyên thân thể run rẩy loại này lợi hại ma tu chúng ta khẳng định không là đối thủ thừa dịp hắn không có phát hiện lặng lẽ trở lại tông môn mau chóng bẩm báo trưởng lão điện l i ề u xương truyền âm chỉ có thể như thế chu nguyên gật đầu bọn hắn chỉ là tụ tức cảnh đệ tử đối mặt khí tức kinh người như thế ma tu khẳng định không cách nào đối kháng chỉ có thể mau chóng báo cáo lại để cho tông môn cao tầng giải quyết ngưng thở hai người chậm rãi lui về phía sau thời gian không dài đã đi ra phủ đệ phạm vi gặp cũng không khiến cho cái kia ma tu chú ý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi mau vội vã hướng về chạy tới l i ề u y cấu kết ma tộc cường giả ma tộc gia hỏa muốn tiêu diệt c h ấ n t i ê n tông vô luận bên nào đều nghe g i ậ n cả người không phải bọn hắn có thể gánh chịu khởi may mắn đi nha cửa p h ủ đệ đồng tử quơ quơ lại không kiên trì nổi trực tiếp ném tới vị này tự nhiên là muốn tất cả biện pháp trốn tới cực nhạc đại ma vương thương thế thật sự quá nặng đi lực lượng trong cơ thể càng là giọt nước không dư thừa cái gọi là tiềm hành bách biến các loại công pháp đều không thể thi triển rơi vào đường cùng chỉ có thể thông qua cống thoát nước một chút leo ra không nghĩ tới mới ly khai địa phương tự cảm thụ lớn hơn lưỡng cỗ hơi thở dấu ở hơi nghiêng đối phương dùng tre lấp khí tức phụ lục người bình thường rất khó phát giác nhưng hắn dù sao cũng là quát tháo thiên hạ nhân vật đứng đầu tự tính toán hiện tại trọng thương phản điều tra ý thức vẫn phải có mới cố ý nói chút ít hung ác mà nói phóng ra một ít ma khí quả nhiên cái này hai cái chỉ có tụ tức cảnh ra hỏa trực tiếp bị sợ chạy thương ô n vệ độc d ợ c công thoát nước cắn nuốt chút ít thánh nguyên chấn ý, cứ việc có thể làm cho ta tạm thời nhúc đích, có còn Cái cầu, không không nuốt thánh nguyên Muốn trốn nào. tên cũng nhắc hắn an toàn. gia gia thoát ít thể ta tạm thời thể. thể tới t hai hỏa đào ư bảy ý, kia làm là xa, đã quá nặng đi lại t r ú n g kịch độc trong thời gian ngắn không chết được thế nhưng đánh mất đầy đủ sức chiến đấu một khi đến một vị cao thủ dù là chỉ có thần c u n g cảnh cũng chỉ có bị giết phần trốn không thoát trở về khẳng định lại sẽ bị ba đầu g i a hỏa tươi sống đùa c h ơ i chết nên làm cái gì bây giờ rốt cục trở lại rồi chính tràn đầy x o a n suýt không biết như thế nào cho phải thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm tại cách đó không xa vang lên vội vang quay đầu lập tức chứng kiến ba thú chủ nhân từng bước một đã đi tới lại để cho hắn tâm kinh đảm hàn con lửa thì tại cách đó không xa đi theo trốn không thoát trước mắt biến thành màu đen đại ma vương ra mặt run rẩy hắn thảm như vậy toàn bộ bái cái này đầu con lửa ban tặng muốn chạy trốn lại bị chắn v ừ a vãn nhất đ ân không đúng ngay tại tràn đầy tuyệt vọng chi tế một cái ý nghĩ đột ngột xung ra thiếu niên này không có gì thực lực nếu như ta có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép ba con yêu thú có lẽ cũng không dám đụng đến ta gây chuyện không tốt còn có thể nghe mệnh lệnh của ta trước khi hắn chuyên môn thăm dò rồi thiếu niên này chỉ là người bình thường chỉ cần cưỡng ép đối phương có lẽ có thể cải biến cục diện trước mắt cứ làm như thế b i ế trong õ không tiếp tục, mặt khác lộ có thể đi, nhẹ nhàng nhóng một cái, cực nhạc đại ma vương hai mắt nhắm nghiền, vương nằm tiếp tục mặt một mắt trên mặt đất. t đi, cái, đại có cực ma lộ r cơ thể không có gì lực lượng ma công bách biến nhất định là thi triển không được nữa duy nhất có thể làm đúng là giả chết lại để cho thiếu niên tới dò xét một khi tới gần thì có một trăm linh nắm chắc khống chế được đối phương mặc dù con lửa khoảng cách không xa cũng phản ứng không kịp như thế nào nằm cá nhân vừa mới chuẩn bị tốt thiếu niên kinh ngạc thanh âm vang lên ngay sau đó bước chân dần dần tới gần ly khai cửa hàng về sau t ô ẩn cưỡi con lừa một đường đuổi đến trở lại rốt cục tại trước khi trời tối thấy được phủ đệ rơi xuống lưng lửa đang muốn đi vào xem tới cửa nằm h a i đồng cực nhạc bản thể chỉ có một ư ơ i một hai tuổi bộ dạng cái đầu cũng chỉ có một mét bốn tả hữu đơn theo bề ngoài tuyệt khó cùng đại ma vương liên hệ cùng một chỗ chỉ biết tưởng rằng nhà a i đi ném hải tử đến rồi nghe được bước chân càng ngày càng gần đại ma vương lòng tràn đầy kích động đang định bạo khởi đem đối phương bắt lấy thiếu niên thanh âm lần nữa vang lên tại đây như vậy thiền rõ ràng có người nằm có chút cổ quái đại hắc đi lên đá mấy cước nhìn xem năng động đạn đã nói lên là một tên lường gạt đại ma vương thân thể cứng đờ cái này kịch bản triển khai không đúng làm là người bình thường chứng kiến có hài đồng nằm trên mặt đất không có lẽ nắm chặt thời gian tới cứu chữa hảo tâm chữa bệnh sao phóng con lửa tới đá mấy cước có ý tứ gì ta tuy nhiên không phải người nhưng ngươi thật sự cầu a năng động đạn nói rõ là lừa đảo ta đây là nên động đâu rồi hay vẫn là bất động không mang theo như vậy lửa bịp trong nội tâm chính tràn đầy xoắn suýt muốn hay không khởi để giải thích chỉ thấy con lửa đã vẻ mặt hưng phấn nhảy đi qua bên cạnh sông bên cạnh phát ra âm thanh ngang ngang ngang b ả n h chưa kịp nói chuyện cực lớn con lửa để lần nữa rơi xuống đ ù n g đ ù n g đ ù n g vừa mới khôi phục một điểm khung xương thân thể lần nữa bị dẫm n h à o nhuẹt đại ma vương cứng ngắc tại chỗ nước mắt rốt cuộc kìm nén không được cái này đặc sao đến cùng địa phương nào đều là những người nào ta sợ còn không được sao chương hai mươi lăm đại sư cấp tụ khí đan hữu dụng tô ẩn tuy nhiên không có tu luyện qua công pháp cũng không có gì không có thực lực nhưng không có nghĩa làng ốc ẩn tiên cư tọa lạc nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong cả ngày nhìn không tới bóng người như vậy thiên địa phương đột nhiên một đứa bé con nằm ở cửa ra vào hơn nữa toàn thân là thường toàn thân tanh hôi có ngốc cũng biết có vấn đề suy đi nghĩ lại không dám tới trước hết để cho con lửa đá mấy cước thử xem thật muốn có vấn đề cũng có thể nhanh hơn đào tẩu không có thực lực trước tận lực t h ấ p điều bằng không thì chết đều không biết chết như thế nào nghe được phân phó con lửa tự nhiên hết sức vui vẻ chỉ là kỳ quái thằng này như thế nào chạy tới cửa rồi không có lẽ bị anh vũ lao quy bắt lấy mớm thuốc sao đương nhiên nó chắc chắn sẽ không thừa nhận nhận thức đối phương bằng không thì rất biết nói chuyện sự tình tự bại lộ bành bành bành bành con lửa giật nảy mình một hồi l o ạ n đá khoái hoạt không ngừng v ă n g lên tô ẩn gặp hài đồng này tùy ý con lửa tại trên thân thể l o ạ n đá vẫn không nhúc ních chỉ là thỉnh thoảng run dậy thổ huyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xem ra t i ê u tính toán không phải người bình thường cũng có thể không có sức chiến đấu rồi dừng lại a khoát tay á o vài bước đi vào trước mặt lúc này đại ma vương quẫn mình thành một đoàn thân bên trên khắp nơi đều là đề ấn nói không nên lời thê thảm ngang thu đ ề đứng thẳng con lừa một đôi mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương chỉ cần thằng này dám đối với chủ nhân ra tay nó tuyệt đối c a m đoan một cước dấm phá đầu của h ắ n không biết ý nghĩ của nó tô ẩn đi vào trước mặt ngón tay nhẹ nhàng khoác lên đại ma vương cái cổ lập tức nhẹ nhàng thở ra còn có mạch đập không chết t i ể u thưa dịp hiện tại gặp thiếu niên ních lại gần mình đại ma vương biết rõ cơ hội cuối cùng đã tới lại kìm nén không được bàn tay nhẹ nhàng một phen một đạo tinh thuần ma khí thẳng tắp hướng đối phương phóng đi đây là hắn bổn mạng ma khí chỉ cần chui vào thân thể đối phương sinh tử tự i triệt để khống chế tại trong tay mình sinh tử bất quá một ý niệm đến lúc đó không tin cái này ba con yêu thú không nghe lời ngay tại ma khí lập tức muốn đi vào đối phương trong cơ thể thời điểm đại ma vương thấy hoa mắt v n h một tiếng như là thấy được một cái cự đại thánh nhân hiện hiện tại trước mặt ngay sau đó vô cùng vô tận lực áp bách đập vào mặt tựa như dãy núi truy lạc hoặc như là bầu trời nghiền nát bồn mạng ma khí tại c ố lực lượng này chiếu xuống lập tức hóa thành hư hảo ngay sau đó bổn nguyên chấn động thân thể bị trước nay chưa có công kích toàn thân lực lượng như băng tuyết tiêu tán trước mắt một hắc cực nhạc đại ma vương phát điên hạn tại con lửa con lửa đề hạ có thể sống sót dựa vào đúng là bổn nguyên ma khí bổn nguyên bất diệt sẽ rất khó bị giết mà bây giờ loại này ma khí vậy mà trong n h y mắt bị tiêu hao hơn phân nửa nói cách khác lần này tổn thất so với trước liên tục bị đá bị đốt bị uy độc dược đều m u ố n nghiêm trọng có thể nói ngắn ngủn một cái hô hấp không đến hơn phân nửa tuổi thọ đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thiếu niên này trên người có thánh giả lưu lại hộ thân phủ bằng không thì như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này máu tươi suối phun giống như tôn u r a rốt cuộc không kiên trì nổi đại ma vương trước mắt một h ắ c lại hôn mê bất tỉnh tại sao lại hộp máu đứng tại hơi nghiêng tô ẩn vội vàng né tránh vẻ mặt m ộ t b ư ớ c sơ thoáng một phát mạch đập mà thôi cũng không phải mở ra suối phun chốt mở không muốn như vậy cả kinh một trợt được không người dọa người hụ chết người may mắn ta đã thấy thế mặt cấm địa thời điểm càng là cùng một đám quỷ hồn giống như tàn n i ệ m sinh sống bằng không thì thật sự sợ hãi thang này thương thế rất nặng đại hắc ngươi đem hắn bối đến trong sân phóng tới khách phòng ăn an dưỡng ta qua một hồi nhìn xem có thể hay không chỉ thoáng một phát kiểm tra rồi một lần phát hiện thằng này thương hoàn toàn chính xác quá nặng đi tô ẩn tràn đầy đồng tình một đứa bé con đều hạ thủ được đến cùng ai tàn nhẫn như vậy quả thực không phải người ngang con lửa gật đầu hàm răng cắn đối phương đai lưng nhấc lên c o n có cho hắn giặt rửa thoáng một phát lại phóng trên giường bằng không thì quá rồi tô ẩn tiếp tục nói con lửa gật đầu tiến vào sân nhỏ về sau thừa dịp tô ẩn không chú ý miệng một trường ném trong hồ nước giặt rửa đồ lau nhà đồng dạng xuyến giặt sạch mấy lần xác định không có hương vị về sau gác ở đống lửa bên trên hơi cho khô cuối cùng mới phóng tới một gian khách phòng trên giường làm xong những n à y chỉ thấy anh vũ cùng lao quy tràn đầy lo lắng đi vào trước mặt như thế nào bị chủ nhân phát hiện thang này vừa rồi không biết như thế nào nằm ở ngoài cửa chủ nhân để cho ta mang đi qua chủ nhân hay vẫn là trước sau như một tâm địa thiện lương hẳn là chúng ta hái thuốc thời điểm đào tẩu đáng giận chúng ta hảo tâm cứu hắn vậy mà một câu không nói tự đi vô s ỉ đã đến cực hạn ai nói không phải hoàn toàn không hiểu được mạng ơn đúng rồi chủ nhân trước mặt ngươi không có bạo lộ a đương nhiên không có ta vừa rồi giả bộ như không biết hung hăng đá mấy cước vậy là tốt rồi chúng ta hay vẫn là thấp điều một ít đương nhiên ngàn vạn coi chừng thằng này nếu dám đối với chủ nhân ra tay trực tiếp giết chết ân thực lực của hắn rất kém cỏi hiện tại lại bị thương có lẽ tổn thương không được người ba chạy một hồi gặp thằng này triệt để hôn mê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi ra khỏi cửa phòng đi ra ngoài h á i thuốc thằng này lại không chào mà đi q u á không có lễ phép rồi ngẫm lại đều cảm thấy nén giận không có đi quảng cái này trọng thương hài đồng tô ẩn trực tiếp trở lại gian phòng của mình làm như chủ nghĩa xã hội khoa học đào tạo ở dưới ba thanh niên tốt tuy nhiên rất có đồng tình tâm nhưng cũng không phải là người nào đều cho nói trắng ra là thằng này đột nhiên xuất hiện như trước có chút không yên lòng hay vẫn là để sao hay nói vậy việc cấp bách hay vẫn là xem trước một chút có thể hay không tu luyện đã có tu vi tựu cái gì còn không sợ rồi tiên tĩnh ngồi ở trên giường đem đại sư cấp tụ khí đan lấy đi ra há mồm phục dụng xuống dưới dược vật tiến vào ổ bụng lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần linh khí lan tràn mà ra quả nhiên quý có quý đạo lý viên thuốc này so tinh thuần cấp bậc cường đại thật sự nhiều lắm không chỉ có như thế số lượng dự trữ cũng là trước kia gấp năm lần nếu như nói tinh thuần cấp bậc đan dược chỉ phong tồn một đạo linh khí mà nói cái này miếng tự là năm đạo linh khí tiến vào ổ bụng thân thể cùng trước khi đồng dạng xuất hiện bài xích toàn thân lỗ chân lông lần nữa mở ra phốc phốc phốc phút dũng mà ra bất quá vô luận tốc độ hay vẫn là bài xích thời gian đều giảm bớt không ít xem ra linh khí càng tinh thuần hiệu quả càng tốt tuy nhiên như trước không có bảo tồn cái gì linh khí nhưng hắn cũng xác nhận một sự thật cái kia chính là phục dụng linh khí càng tinh khiết thân thể bài xích lại càng t i ể u có lẽ lại tinh thần u một bước có thể dung nạp nhập vào cơ thể nội chính thức tiến hành tu luyện rồi đem còn lại chín viên thuốc toàn bộ phục d ụ n g cùng đệ nhất mai đồng dạng đồng dạng bị bài xích đi ra nhưng thân thể phản ứng rõ ràng không có trước khi như vậy kịch liệt rồi ngày mai sẽ đi qua hỏi một chút có hay không càng tinh thần u dược vật mỉm cười tô ẩn ra khỏi phòng lúc này mới nhớ tới cứu hai đồng cũng không biết thằng này chết có hay không ta tuy nhiên không có học qua y thuật lại học qua heo mẹ hộ lý cùng trị liệu nhất phát thông trăm phát thông có lẽ có thể thử xem thân thể một chuyện hướng đối phương gian phòng đi tới chị heo phương pháp dùng tại tên kia trên người có thể hay không hữu hiệu trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút chờ mong dù sao đối phương lai lịch không rõ người tốt người xấu còn chờ thương thảo xác định trước khi luyện luyện tập cũng là tốt chương hai mươi sáu nồi linh tô ẩn bên này trở lại chỗ ở đại diêm thương hành cũng đi tới một vị hoa dâm tròm dâu láo giả quý lao đến rồi quý lao ánh mắt đại diêm thành nói thứ hai không ai dám nói đ ệ nhất nếu không phải đêm nay đầu g i á hội đoán chừng ai cũng thỉnh bất động mới tiến vào đại môn một đám phục vụ viên cùng với thương hội nội khách quen tất cả đều con mắt tỏa ánh sáng tràn đầy kích động quý phong đại diêm thành nổi danh nhất dám bảo đại sư vô luận thi họa bảng chữ mẫu hay vẫn là đan dược bảo vật chỉ cần hắn nhìn lên một cái có thể lập tức biết rõ thật giả cấp bậc mấy chục năm qua chưa h bao giờ đi qua giờ Nguyên đi mắt. n ân chính là như thế, h n là ư t ơ gật hội nội bảo v đều d ù n gật trải xét tự tay viết là khoản bảo qua vang, hắn chỉ hắn cần xem vẻ v có là dù là đầu ồ n cũng nhất thành. phương đang phòng trung niên nhân chạy ra đón trào, đại diêm thương hành đại quản gia, Hà kim tuyển. Ấn. g giá gia, Gật gật cấp bậc, cả có chủ chạy tại đại diêm đại kim thể ít trở. Một trào, hạ quý Quý ra Lao, ra đ quý lao không thích không b i theo sát tại đối phương sau lưng đi thẳng về phía trước rất nhanh đi vào một mảnh rộng lớn mặt tường trước mặt thượng diện treo đầy đủ loại bảo vật bán tưởng càng nguyên đại lục rất nhiều cỡ lớn cửa hàng đều có thứ này đem một ít tạm thời bán ra thứ đồ vật treo ở phía trên tùy ý lui tới khách nhân quan sát gặp được cơ thích có thể tùy thời báo giá tiến hành mua sắm xem như một loại giản dị đấu giá hình thức gần đây có thể thu được cái gì bảo vật con mắt rơi vào trên mặt tường quý lao c ư ờ i hỏi thứ tốt đều thu được phòng đấu giá rồi có thể treo đều là chút ít không đáng tiền vật phẩm mà thôi hà kim tuyền mỉm cười vật chân quý ái hội treo ở bên ngoài đối với thương hội mà nói chỉ là một loại doanh tiêu manh lưới mà thôi cũng là gật gật đầu quý lao chính muốn tiếp tục đi về phía trước bước chân đột nhiên n g ừ n g lại quý lão làm sao vậy tràn đầy nghi hoặc hà kim tuyền theo đối phương ánh mắt nhìn đi lập tức chứng kiến bán tường trong góc treo một cái vòng tròn bàn trạng thứ đồ vật nồi sắc mặt trở nên ngâm đen khi không có tại chỗ bạo tạc ai vậy phủ lên đi hay sao bán tường cấp bậc tuy nhiên so ra kèm đầu giá hội có thể cũng không phải cái gì rách dưới quán cái gì đó đều có thể phủ lên đi hôm nay treo cái nổi ngày mai treo cái cái s ẻ n g thế nào rồi đại diêm thương hành muốn biến nhà hàng à hồi bẩm tổng quản là là trước sân khấu tống nhã phỉ hôm nay có khách nhân dùng cái này n ồ i nấu chống đỡ ba lượng bạc một thanh niên đầu đầy mồ hôi đi vào trước mặt sắc mặt sợ tới mức có hơi trắng bệnh tống nhã phỉ muốn đem cái này n ồ i nấu phủ lên đến thời điểm cùng hắn đã từng nói qua một miệng lúc ấy cảm thấy rất nhanh có thể b á n đi không có đương chuyện quan trọng không nghĩ tới bị tổng quản phát hiện cái này đã xong tống nhã phỉ lần lượt huấn chính mình sợ rằng cũng phải không may chống đỡ ba lượm bạc khi thiếu chút nữa nổ tung hà kim t u y ể n bàn tay lớn b a i xuống thực cho rằng thương hội b á n tưởng cái gì rác rưởi rách dưới đều có thể treo lập tức cho ta lấy xuống mặt khác ngươi cùng vị kia tống nhã phỉ tiền lương tháng này đừng muốn là vẻ mặt h u y ề i thanh niên vội vã đi vào trước mặt đang muốn đem nổi cầm xuống đến chợt nghe đến một cái thanh âm giàn mua văng lên chậm đã quay đầu nhìn lại hơi nghiêng dám bảo đại sư quý phong tràn đầy kích động đã đi tới trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi quý lão lần thứ nhất nhìn thấy vị lão nhân này như thế thất thố hà kim tuyền mang theo nghi hoặc mặc kệ hội hắn quý lao vội vã xuể bàn tay ra mau đưa cái này nổi nấu cho ta vâng thanh niên không rõ ràng cho lắm đành phải đem nổi hai xuống đưa tới trước mặt không dám đi tiếp quý lao con ngón búng ra nước trong quanh quẩn đưa bàn tay triệt để rửa giấy sạch sẽ lúc này mới hai tay nâng lên trong ánh mắt tràn đầy thành kính cái này chứng kiến cử động của hắn bốn phía mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đây là thế nào nhìn thấy một cái chảo kích động như thế không để ý tới mọi người biểu lộ quý lao ngón tay nhẹ nhàng rơi vào cái chảo bên trên hai mắt nhắm nghiền tựa h ồ tại cảm ứng cái gì đã qua hơn nửa ngày bờ môi run r u dày cái này điều này sao có thể quý lão đến cùng chuyện gì xảy ra gặp vị này đại diêm thành lợi hại nhất giám bảo sư như thế biểu lộ hà kim tuyền lại nhịn không được mở miệng hỏi chẳng lẽ lại cái này khẩu thoạt nhìn rất bình thường cái chảo có cái gì đặc thù chỗ cái này nổi nấu không đơn giản quý lao thở ra một hơi r u n g sùng bái ánh mắt nhìn sang cứ việc dùng đều là bình thường nhất tài liệu có thể chế tạo thủ pháp cao minh tới cực điểm thượng diện đường vân ẩn chứa đại đạo áo nghĩa tựa hồ có người đem một đầu đại đạo điêu khắc ở phía trên điêu khắc đại đạo hà kim tuyển thân thể chấn động tràn đầy không thể tin được bờ m ô i phát r u n coi như là đại lục cường đại nhất luyện k h í sư cũng làm không được ca đại đạo là tu luyện giả chống lại thương càng lộ trầm trọng vô song đừng nói bình thường tài liệu coi như là đại nguyên châu cao cấp nhất bảo bối muốn chịu tải đều rất khó làm đến điêu khắc tại bình thường tinh thiết bên trên mấu chốt con ghen một cái chảo vị này chế tạo đại sư rảnh rỗi r a đau không làm cho cái đồ chơi này cái này đầu đại đạo cũng không điêu khắc thành công mà là tại nhất chỗ n g ấ u chốt cắt đứt lắc đầu quý lao mang theo tiết hận không gãy mà nói ít nhất cũng là tiên khí tiên khí hà kim tuyển tức cười điều này sao có thể một cái thoạt nhìn bình thường nổi vậy mà thiếu một ít là tiên khí hay nói dân a ngươi không tin phán đoán của ta quý lao nhún g mày đây cũng không phải hà kim tuyệt vội vàng lắc đầu chỉ là cảm thấy kỳ quái đã cái này nổi nấu bên trên ẩn chứa đại đạo cho dù là đứt gãy có lẽ cũng so với bình thường linh khí cường đại không ít vì sao chút nào cảm thụ không đến khí linh tồn tại binh khí chia làm p h à m khí linh khí tiên khí p h à m khí chính là p h à m nhân sử dụng binh khí tối đa cứng rắn sắc bén muốn ngự kiếm phi hành sẽ rất khó làm được chỉ có đạt tới linh khí cấp bậc ẩn chứa linh tính mới có thể đằng không vạn giảm giết người ở ngoài ngàn giảm cái này nổi nấu đều thiếu chút nữa trở thành tiên khí rồi nói như thế nào cũng là linh khi a như thế nào một điểm linh tính đều không có cảm thụ không đến là ngươi nhãn lực quá kém hư một tiếng quý lao hít sâu một hơi bàn tay nhẹ nhàng khoác lên cần điều khiển bên trên chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động quán thâu đi vào tại hạ quý phong kính xin nổi linh biểu hiện ra h uy lực ông tiếng nói chấm dứt đặt ngang trên mặt đất cái chảo không gió tự lên yên tĩnh lơ lửng như n g ư ờ i mong muốn một đạo nhàn nhạt ý niệm rồi đột nhiên nổ tung hà kim tuyền còn không có kịp phản ứng lập tức cảm thấy thân thể bị một cỗ đặc thù lực lượng giam cẩm ngay sau đó cách đó không xa cái chảo đối với khuôn mặt chịu đi qua b à n h trốn tránh không kịp lập tức hoành lấy đã bay đi ra ngoài một đầu đâm vào cách đó không xa bán trên tường lộ ở bên ngoài hai cái đ u ổ i không ngừng run r u dậy cái này tất cả mọi người chừng to mắt bốn phía lặng ngắt như tờ chương hai mươi bảy bẩm báo trưởng lão điện ai đại diêm thương hành trước sân khấu tống nhã phỉ v i ệ n cái cằm ngồi tại nguyên chỗ thở dài một tiếng ánh mắt có chút bực bội cái chảo đều treo trên tường hơn một canh giờ rồi một cái tới hỏi đều không có xem ra cái này ba lượm bạc thật sự muốn chính mình thanh toán xong mới lên lớp một tháng tự gặp được loại sự tình này đổi lại ai cũng tâm lý bệt khuất về sau không muốn đơn giản làm người tốt đem phân loạn suy nghĩ dứt bỏ đang muốn trở lại quầy hàng tiếp tục công việc chỉ thấy một đám người vội vã đi vào trước mặt nhìn rõ ràng phía trước nhất trung niên nhân bộ dáng sắc mặt nhịn không được biến đổi đại tổng quản hà kim tuyền cái kia khẩu cái chảo là ngươi phủ lên đi hay sao còn chưa tới đến trước mặt đối phương thanh âm t i ể u văng lên là biết do gây họa sắc mặt một hồng tống nhã phỉ giải thích ta chỉ là muốn thử xem có thể hay không bán đi nếu như không hợp quy củ hiện tại t i ể u hài xuống không cần hà kim tuyền đánh gãy lời của nàng ngươi cũng biết vị kia bán nổi tiền bối hiện tại người ở chỗ nào tiền bối tống nhã phỉ nháy con mắt đúng vậy à cái này nổi nấu l u y ệ n chế thủ pháp cao minh là một kiện hiếm có linh khí vị tiền bối này có thể đem thứ này lấy tới bán nói rõ tín nhiệm ta đại diêm thương hành như thế khách quý lẽ ra tự mình bái phỏng hà kim tuyền vội hỏi cái này tống nhã phỉ s ừ n g sốt một chút cái này nổi không phải phế phẩm đương nhiên không phải hà kim tuyền nợ nụ cười ngươi có thể thu đến bảo bối như vậy hơn nữa đem hắn đ ộ n g ở bán trên tường nhãn lực cùng năng lực đều rất không tồi từ hôm nay trở đi tựu là trước sân khấu quản sự rồi trước sân khấu hết thẻ công việc đều quy ngươi tới quản ta sắc mặt một hồng tống nhã phỉ cảm giác bị hạnh phúc đ ậ p t r ú n g tràn đầy không thể tin được vừa mới m ặ t t r ò nữ n hải nói nàng muốn không may thiếu bạc không nói còn khả năng bị lãnh đạo quát lớn n à m mơ đều không nghĩ tới chẳng những không c ó trừng phạt còn trực tiếp biến thành quản sự chuyển biến quá nhanh làm cho nàng có chút thích ứng không đến chẳng lẽ cái này n ồ i nấu rất đáng tiền một cái ý nghĩ xông ra đâu chỉ đáng giá còn xa siêu hôm nay đấu giá sở hữu vật phẩm một khi chụp ảnh tất nhiên đánh vỡ chúng ta thương hội nhất giá cao tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng hà kim tuyển tràn đầy kích động thậm chí có thể được xưng tụng vật báo vô giá như gặp x é t đánh tống nhã phỉ triệt để choáng vật báo vô giá v ị thiếu niên kia lại trực tiếp phóng tại chính mình tại đây hào không thèm để ý phần này lồng ngực cùng khí phách đúng rồi hắn chỉ là thế chấp sắc mặt trắng nhuận gấp vội mở miệng hà tổng quản cái này nổi nấu chủ nhân chỉ là treo bán cũng không có bán cho chúng ta thương hội ta biết rõ treo ở chỗ này đã nói lên đã đồng ý bán ra ta cùng phường chủ thương nghị đã qua ba ngày sau đấu giá tranh thủ bán đi cái giá trên trời mà chúng ta chỉ lấy một phần m ư ờ i đấu giá phí hà tổng còn đạo bình thường đấu giá phòng đấu giá hội thu ba thành tả hữu lợi nhuận mà vị này có thể tiện tay xuất ra như thế b ả o bối thực lực nhất định rất mạnh tới kết giao đối với thương hội mà nói chỗ tốt càng lớn chỉ lấy một thành thương đương tại phóng thích giao hảo tín hiệu là rốt cuộc xác định đối phương nói là sự thật tống nhã phỉ ngăn trận kích động trong lòng giải thích nói vị tiền bối này đem nổi b u n g rời đi rồi cụ thể tên g gì ở địa phương nào ở lại ta cũng không biết rõ tình hình ân nghe nàng nói như vậy hà tổng quản cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nghĩ nghĩ hỏi cái kia ngươi cùng vị tiền bối này đã gặp mặt cũng biết hắn có cái gì yêu thích hoặc là cử động cần chúng ta sớm chú ý hay sao rất nhiều tiền bối đều có quái tính tình bọn hắn chưa thấy qua ngàn vạn không thể tại lần thứ nhất gặp được lưu lại ấn tượng xấu hắn giống như ngận đê điều nhớ lại thoáng một phát tống nhã phỉ đạo trên người không triển lộ một điểm tu vi tiện tay xuất ra như vậy chân quý bảo bối cũng không giải thích vô luận từ chỗ nào xem đều thấp điều tới cực điểm thấp điều nhữ nhữ mày hà kim t u y ể n trầm tư thoáng một phát nói cái này đã nói lên hắn không muốn làm cho quá nhiều người chú ý như vậy đi lần sau hắn tới nữa ngươi giả bộ như không biết chuyện ngày hôm nay nhưng muốn dựa theo tôn quý nhất khách quý đãi ngộ tiến hành giao dịch đối phương ưa thích thấp điều bọn hắn bên này vụ trộm có thể dựa theo cao quy cách đến nhưng rõ rệt hay vẫn là không muốn đâm phá bằng không thì nhắm chúng cao nhân phản cảm được không bù mất vâng tống nhã phỉ liền vội và ngật đầu thu nổi nấu t i ê u thăng chức tăng lương rồi như thế nào cảm giác như là nằm mơ đầu trấn tiên tông chu nguyên cùng lưu sương sắc mặt trắng bệnh về tới tông môn cách cách bọn họ gần như vậy trong núi rừng vậy mà ở một vị cường đại ma tu nhưng lại muốn giết chết trấn tiên tông tất cả mọi người ngẫm lại đều là người nghĩ mà sợ may mắn bọn hắn chạy trốn nhanh bằng không thì khẳng định đã sớm chết rồi không dám có bất kỳ trần trờ đi vào trường lao điện gõ vang khẩn cấp tập hợp tụ hợp chung thời gian không dài rất nhiều trưởng lão t i ể u bay tới bây giờ là thời buổi rối loạn bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng không dám lười biếng chuyện gì gặp chỉ là hai cái bình thường đệ tử ngâu nguyên n h ị nhữ mày hồi bẩm trưởng lão chúng ta phát hiện bình thường đệ tử liều y kìa học trộm ma công không chỉ có như thế còn tận mắt nhìn đến truyền thụ hắn ma công cái vị kia ma tu hít sâu một hơi lưu xương đạo học trộm ma công chẳng lẽ vị này ma tu đã lẫn vào tông môn chuyện này là thật chư vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi đường đường tông môn đệ tử vậy mà học trộm ma tộc pháp quyết đơn điểm này có thể hủy bỏ tu vi tại chỗ giết chết huống chi ma tu còn lăn lộn tiền đến nếu thực như thế cựu thật là đáng sợ ta hai người tận mắt nhìn thấy dám dùng tánh mạng thể chắc chắn một trăm liệu xương vội vàng nói đem ngươi cũng biết sự tình nói rõ chi tiết một lần ngâu nguyên trưởng lao nói vâng liệu sương cùng chu nguyên vội vàng liền đem liều ý thực lực đột nhiên bạo tàng bọn hắn lặng lẽ theo dõi hơn nữa nhìn thấy đại ma vương sự tỉnh nói rõ chi tiết một lần các ngươi nói cái kêu ma đầu cái đầu không cao cùng hài đồng tương tự nhớ tới cái gì n g ô nguyên trưởng lao ánh mắt lóe lên vâng liệu sương gật đầu ngô trưởng lão chẳng lẽ biết chút ít cái gì viên bất dịch trưởng lão nhìn qua ngày hôm qua bích lạc hải truyền đến tin tức tám ngàn năm trước bị chấn áp cực nhạc đại ma vương chẳng biết lúc nào đã phá vỡ phong ấn hướng chúng ta bên này chạy trốn ấ n rồi vốn định lấy chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới vậy mà giấu ở trong tông môn ngâu nguyên nắm đấm xiết chặt thật đúng là phòng bị rột trời mưa cả đêm thuyền trì lại gặp ngược gió tông môn rất nhiều cao thủ vừa mới v ỡ t lạc thằng này cứu đi tới chẳng lẽ lại ông trời muốn vòng ta chấn tiên tông năm đó đại lục vô số cao thủ liên hợp đều chém giết không hết vị này chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ làm sao có thể ngăn cản ở nếu thật là hắn chấn tiên tông nguy hiểm viên bất dịch bọn người đồng dạng sắc mặt trắng bệnh chấn tiên tông một cái tông sư cảnh cường giả đều không có đối mặt tung hoành thiên địa đại ma vương tuyệt đối là thiên về một bên cục diện gian phòng đã trầm m ặ t không biết bao lâu ngẫu nguyên trưởng lao thanh âm hơi khàn khàn mà hỏi các ngươi là ở nơi nào chứng kiến vị này mà tu hay sao hắn lại đang làm cái gì đối với vị này đại ma vương xuất hiện một người đệ tử học tập ma công đã không coi vào đâu rồi chúng ta là tại sơn lâm thâm sử trước một tòa phủ đệ chứng kiến lưu s ư ơ n g nói chứng kiến hắn thời điểm t h ằ n g này giống như đầy người đều là phân người mới từ cống thoát nước trui đi ra phân người cống thoát nước mọi người đồng thời sửng sốt tung hoành thiên địa đại ma vương yêu thích như vậy kỳ lạ đấy sao chương hai mươi tám rất nhiều tông môn dung chuyển ma tu vốn là rất quỷ dị có chút đặc thù h à o sắc cũng thuộc bình thường nghi hoặc qua đi n g ô nguyên trưởng lão tiếp tục hỏi trong núi rừng p h ụ đệ vâng ngay tại tông môn chính phương bắc gọi ẩn tiên cư l i ề u xương đạo ẩn ẩn tiên cư n g ô nguyên trưởng lão đồng tử co rụt lại nguy rồi đó là tiểu sư thúc chỗ ở đại ma vương xuất hiện chẳng phải tỏ vẻ h ắ n gặp nguy hiểm mọi người cũng đều kịp phản ứng nguyên một đám sắc mặt lần nữa thay đổi tiểu sư thúc t i ê u tính toán thiên phú rất cao thực lực cũng không tệ có thể cùng tung hoành đại lục mấy ngàn năm đại ma vương so còn kém là nhiều lắm đối phương giam thỏ đầu ra có phải hay không tỏ vẻ tiểu sư thúc đã bị độc thủ tông chủ đại trưởng lão bọn người v ẫ n lạc tiểu sư thúc gặp lại đến bất chắc c h ấ n tiên tông sợ không tiếp tục xoay người hy vọng rồi trong n g a y mắt nặng nề hào khí bao phủ xuống đến trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đem liếu y mang tới nghe hắn nói như thế nào một lát sau ngâu nguyên đạo loại tình huống này không thể nghe tín lời nói của một bên tuy nhiên có thể để xác định hai người này trung tâm thực sự khó bảo toàn không bị ngoại nhân mê hoặc đã bọn hắn nói liệu y học trộm ma công đã nắm đến hỏi thăm tự nhiên lập tức minh bạch thật giả không thể viên bất dịch trưởng lão sen vào nói nếu như vị này liều y thật sự bái sư cực nhạc đại ma vương hai người khẳng định có phương pháp liên hệ tùy tiện bát sợ hội đánh rắn động cỏ đến lúc đó làm cho ma vương sớm động thủ không hề phòng bị phía dưới chúng ta căn bản ngăn cản không nổi Ngô nguyên trưởng lao nói không ra lời hoàn toàn chính xác đối phương che giấu không có động thủ nói rõ còn có chút cố kỵ thật muốn đem liều y đạn nằm đến đại chiến chắc chắn không cách nào tránh khỏi vậy làm sao bây giờ trước giả bộ làm không biết sau đó tìm cơ hội lẻn vào nhìn xem có thể hay không trước đem tiểu sư thúc cứu ra suy tư một lát viên bất dịch nói lại nghĩ biện pháp đem đại ma vương dẫn tới hộ tông trong đại trận bộ liên hợp các đệ tử lực lượng đem hắn chấn áp nếu như không có cơ hội cứu tiểu sư thúc đâu vậy thì tìm cơ hội cùng đại ma vương đàm phán viên bất dịch dừng lại một chút nói chỉ cần hắn nguyện ý phóng thích tiểu sư thúc chúng ta c h ấ n t i ê n tông nguyện ý chuyên môn vì hắn xây dựng một cái siêu hào h ò a công thoát nước phân người muốn m ấ y nhiêu có bao nhiêu cũng chỉ có thể làm như vậy mọi người gật đầu tiêu trước mắt hình thức trừ lần đó ra thật sự nghĩ không ra rất tốt biện pháp đã như vậy hy vọng mọi người thủ khẩu như mình không cần thiết tiết lộ tin tức mặt khác phái người lặng lẽ giám thị l i ề u y ỉa một khi có cái gì d ị động lập tức b ẩ m báo định ra kế tiếp chuyện cần làm ngô nguyên trưởng lão ban bố mệnh lệnh vâng mọi người vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng đồng thời gật đầu đắt đắt đắt nhưng vào lúc này trưởng lão điện bên ngoài một bóng người vội vã đi đến sư tôn chư vị trưởng lão đúng là ngô trưởng lão thân truyền đệ tử trần ngự đã xảy ra chuyện gì nhữ nhữ mày ngô nguyên nhìn qua đại diêm thành đại diêm thương hành vừa mới thả ra tin tức muốn đấu giá một kiện đỉnh phong cấp bậc linh khí nghe nói cái này binh khí có được chính mình linh tính hơn nữa ẩn chứa đại đạo quy tắc thập phần cường đại thần cung cảnh cường giả luyện hóa có thể thi triển ra tông sư cảnh sức chiến đấu chân ngự vội hỏi đỉnh phong cấp bậc linh khí mọi người tất cả đều chấn động linh khí chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm đỉnh phong hoàn mỹ năm cái cấp bậc có thể đạt tới đỉnh phong mỗi một kiện đều chân quý vô cùng c h ấ n tiên tông truyền thừa v ạ n năm đều tìm không ra một kiện đại diêm thương hành thậm chí có loại này cấp bậc binh khí đấu giá thật hay giả nếu như bọn hắn có thể có được trong môn nguy cơ sẽ giải quyết dễ dàng nếu không dùng xoắn suýt muốn hay không tu cống thoát nước phân người ở đâu mua sắm sự tình đối mặt đại ma vương có lẽ cũng có thể một trận chiến dù sao bị phong ấ n tám ngàn năm vị này cường thịnh trở lại cũng khẳng định không tại định phong trân ngự nói là quý phong quý lao tự mình xem xét cứ việc chỉ là bình thường tài liệu luyện chế nhưng luyện chế thủ pháp cao minh ẩn chứa đại đạo áo nghĩa một khi kích hoạt có thể thi triển đi ra h uy lực so về đỉnh phong linh minh chỉ mạnh không yếu làm như đại diêm thành thủ hộ giả có thể biết rõ so ngoại nhân càng thêm chính xác tin tức quý lao tự mình xem xét cái kia khẳng định không có vấn đề rồi quý lao thực lực cùng nhân phẩm hay vẫn là giá trị phải tin tưởng đại diêm thương hành dám như vậy truyền ra tin tức tất nhiên có nhất định được nắm chắc sợ l à sợ muốn người quá nhiều giá cả rất cao chúng ta mua không nổi nghị luận nhao nhao loại này cấp bậc bảo vật đại d u y ễ n châu rất nhiều t n g môn khẳng định không có người bỏ qua một khi tin tức truyền ra còn muốn đến tay tự không dễ dàng như vậy rồi đ ạ t được cái này bảo vật chúng ta c h ấ n t i ê n tông còn có thể kiên trì không chiếm được cũng chỉ có thể trở tiêu diệt rồi cho nên vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn đều nhất định phải đem hắn đập mua lại n g ô nguyên trưởng lão làm ra quyết định đại ma vương lựa chọn che giấu mà không phải trực tiếp cường công nói rõ hắn tạm thời không có năm c h ắ c đã như vậy chúng ta cũng án binh bất động đợi đem cái này binh khí mua được lại một lần hành động ra tay Tốt! mọi người đồng thời gật đầu cùng thời khắc đó đại diêm thương hành muốn đấu giá một kiện đỉnh phong linh khí tin tức triệt để truyền bá ra đến vô số tông môn kích động phong lôi tông thông chi mạc phong t r ư ở n g lão lại để cho hắn không đội tìm kiếm tiểu sư thúc đi trước phòng đấu giá đem cái này binh khí mua lại Một khi thành khi như vậy đi dư trần trường lão ngươi qua đi xem nghĩ biện pháp mua sắm tới mua không được cũng muốn xác định nơi phát ra cùng bán ra binh khí người đáp lên quan hệ mặc thanh thành tông chủ phân phò nói vâng một cái lao giả quay người đi ra ngoài một ít che dấu tán tu cường giả giờ phút này đã ở hội tụ đi xác nhận thoáng một phát nếu như là thật sự vô luận cái gì một cái giá lớn đều tốt đến xuất tiền chúng ta khẳng định không sánh bằng những đại tông môn kia trước chờ bọn hắn mua đến lúc đó lặng lẽ đ o ạ n đ o ạ n một khi biết rõ chúng ta làm đại tông môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi ngốc à, c h ấ n tiên tông ngay tại trước mặt nghĩ biện pháp giá họa bọn hắn không thì xong rồi chỉ cần không xác định là ai làm không có biện pháp tìm được chúng ta đình phong linh khí đối với tu luyện giả có được lực sát thương lực hấp dẫn không có người có thể cự tuyệt trong lúc nhất thời đại duyễn châu mười đại tông môn vô số tán tu tất cả đều kích động mà làm cho này sự kiện khiến cho người tô ẩn không biết chút nào giờ phút này chính nhìn trước mắt nằm ở trên giường đại ma vương lông mi nhăn thành phiền phức khó chịu thằng này thương thật sự quá nghiêm trọng toàn thân cốt cách không có một chỗ hoàn hảo không nói tim phổi các loại nội tạng cũng nhận được phá hư nếu không là còn có mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể thực hoài nghi đã bị chết nặng như vậy thương t i ể u tính toán hoa đà trên đời cũng cứu không được a húng chi hãn căn bản không có học qua y thuật chỉ học qua heo mẹ hộ lý cùng với động vật thương bệnh trị liệu tàn nghiệm từng nói vô luận sinh bệnh hay vẫn là bị thương không phải âm dương đã mất đi cân đối t i ể u là ngũ hành xuất hiện độ lệnh chỉ cần có thể tìm đúng mấu chốt vô luận người hay vẫn là động vật đều đồng dạng học qua tri thức tại trong óc chảy xuôi bình thường y thuật cần học tập bệnh lý dược lý sau đó đ ô i phương thuốc đúng bệnh hút thuốc mà hắn theo tàn niệm chỗ học hoàn toàn bất đồng cùng trẻ tuổi luyện mắt phân biệt dược luyện mũi đồng dạng chữa bệnh tu luyện chính là xúc cảm nguyên lý rất đơn giản tự là đem người hoặc động vật trở thành một cái nguyên vẹn chính thể một khi bị thương sinh bệnh cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ mà hắn chỉ cần đem ngón tay khoác lên người bệnh trên người có thể cảm động lây tự mình nhận thức người bệnh thống khổ đơn giản tìm ra cân đối ở nơi nào bị phá hư sau đó tìm kiếm đối ứng dược vật tiến hành tu b ổ c u n g bổ thai đồng dạng chỉ cần tại bay hơi địa phương đánh lên miếng vá có thể khôi phục như lúc ban đầu người khác học chính là chữa bệnh hắn học chính là bổ thai đương nhiên lại nói tiếp đơn giản làm rất khó vì học giỏi cái môn này kỹ nghệ cấm địa thời điểm đã nắm không ít tiểu động vật đả thương trị liệu chữa cho tốt đ ả thương con lửa chờ thú cũng từng trải qua cái kia đoạn hắc ám thời gian đương nhiên chỉ giới hạn ở động vật người chưa bao giờ tiếp xúc qua đã thằng này không chừng chị có thể sẽ chết không bằng buông tay đánh cược một lần nghĩ vậy không hề do dự ngón tay về phía trước dôi r a trực tiếp khoác lên đại ma vương đích cổ tay bên trên chương 29, phương thuốc thật sự rất nghiêm trọng rất nhanh tô ẩn lông mi d ơ lên người khác bị thương tương đương lốp xe đâm một cái cái đinh mà trước mắt vị này tương đương với đâm mấy ngàn cái cái đinh có thể còn sống quả thực t i u là kỳ tích hẳn là tu luyện giả sinh cơ nồng đậm âm thầm gật đầu mặc dù không biết thằng này loại thực lực nào nhưng nồng đậm như vậy sinh cơ chắc chắn sẽ không yếu minh bạch điểm ấy muốn tu luyện tâm tư trở nên càng thêm m á n h liệt có thực lực muốn chết cũng khó khăn ngẫm lại đã cảm thấy kích thích ở chỗ này xuất hiện lại là tu luyện giả không có gì bất ngờ xảy ra là trấn tiên tông mới nhập môn đệ tử theo như bối phận tính toán lời nói là cháu của ta cho nên t ô ẩn vịn cái cảm khẳng định phải cứu bối phận như vậy cao hắn cũng rất bất đắc dĩ may mắn chỉ là hài tử tiếng la cháu trai cũng không thấy được khó chịu nếu thật là già bảy tám mươi tuổi lao gia hỏa đã chạy tới lại để cho chính mình hô sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên đương ra ra không phải ta mong muốn được rồi không đi muốn những thứ này hay vẫn là muốn như thế nào c h ị liệu a hắn thông qua tiếp xúc biết được đối phương tình huống minh bạch trước mắt thằng này cụ thể thương tại nơi nào tự thấy thế nào dùng rực rồi chỉ là theo học kỹ nghệ bắt đầu chưa bao giờ cho nhân loại xứng qua dược dược lượng dược t ề các loại hoàn toàn không hiểu theo hình thể so với hắn đại dược t ề giảm bớt một nửa có lẽ có thể suy nghĩ một chút tô ẩn được ra kết luận lấy ra giấy bút rất nhanh viết chính tả cái phương thuốc lúc trước dưỡng lợn rừng đem loại hoa màu d ấ m xấu không ít Con lửa tuy r trọng o cho n cơn giận dữ, đem hắn đá cho trọng thương. g dùng cái dữ, đem đá Tự c cần theo như lượng giảm nhà nhiên n ứng, ẩn tô mặt c ư khổ. h Tuy n i cây đơn thuốc tải đều rất bình thường nhưng vừa rời qua đến chỉ loại chút ít lương thực dược liệu các loại cũng không liên quan đến chỉ có thể ngày mai đi trên núi hái chút ít rồi chỉ mong thằng này có thể chống được hướng đông đi ra gian phòng mới cảm thấy đói hung á ã rồi rất nhanh một phần phong phú đưa tiệc lớn xuất hiện tại trên mặt bàn nồng đậm mùi thơm dọc theo cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến chui vào đại ma vương trong thân thể không biết hấp thu bao lâu cực nhạc chậm rãi tỉnh lại ta ở chỗ nào muốn đứng dậy mới phát hiện toàn thân cao thấp đau đớn lợi hại một không thể động đậy được ý thức theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài kéo dài quan sát một vòng lập tức kịp phản ứng đây là lại nhớ tới sân nhỏ lại bị thương nặng một lần thậm chí liền bùn nguyên ma khí đều bị hao tổn Kết quả? không ế t quả, k những không có chạy đi còn bị quan đến nơi này thật là bi thúc đó là cái gì biết rõ lại muốn chạy trốn đã là hy vọng xa vời chính cảm thấy sinh không lưu luyến t i ê u chứng kiến cách đó không xa trên bản tựa hồ có cái gì đại phóng quang minh từng đạo thánh nguyên c h â n ý từ phía trên phát ra chiếu rọi cả cái gian phòng ôn hỏa như xuân đồng tử co rụt lại đại ma vương tràn đầy kích động chẳng lẽ cái nhà này thánh nguyên c h â n ý đều là từ nơi này phóng xuất ra hay sao nếu như là thật sự chính mình tuy nhiên không có đào tẩu thực sự nhân họa đắc phúc thôn vệ trong cơ thể lực lượng vận chuyển thánh nguyên chân ý chậm rãi hạ xuống tới tầm bổ lấy hắn trọng thương thân hình khôi phục lấy bị hao tổn bổn nguyên ma khí không biết qua bao lâu linh hồn khôi phục không ít lúc này mới tinh thần khẽ động phóng thích chân ý trăng giấy chậm rãi hướng hắn bay tới thật xinh đẹp đại ma vương lập tức có chút mê ly trên trang giấy dầm dạp chằng t r ị chừng hơn một trăm cái chữ từng cái đều mang theo mũi nhọn ẩn chứa đặc thù đại đạo ở bên trong lại để cho người nhìn lên một cái liền không nhịn được say mê có thể viết ra như thế kiểu chữ không cần nghị cũng biết tất nhiên đem thư pháp tu luyện đến cực hạn đặt đến hắn không cách nào với tới tình trạng thường xuyên quan sát không những được rất nhanh khôi phục tu vi gây chuyện không tốt còn có thể mượn cơ hội đột phá cái này hình như là cái phương thuốc chẳng lẽ là cho ta trị thương hay sao đại ma vương cuồng hỉ cao nhân lưu lại phương thuốc nên có nhiều chân quý rất cường đại không cần nghĩ thật muốn có thể phối tề dược liệu thương thế của hắn khẳng định rất nhanh cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì tràn đầy kích động nhịn không được đem thượng diện nội dung nói ra đương quy năm tiền xuyên khung năm tiền bạch thược năm tiền làm như sống mấy ngàn năm l á o quái vật đối với t r ị thương chữa thương hay vẫn là rất có kinh nghiệm trước mắt đơn thuốc đích thật là t r ị thương chọn lựa đầu tiên vô luận dùng dược hay vẫn là số lượng đều thập phần bình thản thận trọng cho người một loại uy dược đại sư cảm giác âm thầm gật đầu đang tại ảo giác kê đơn thuốc người như thế nào mặt m ũ i hiền lành nhân tâm nhân đ ứ c phía dưới văn tự t i ể u xuất hiện tại trước mắt chặt đầu thảo một tiền cây trạng nguyên một tiền chấu cám mười cân cỏ tranh căn tám cân khoai lang diệp năm cân bùn nháo lửa bịp một cái đại ma vương ngẩn ngơ chặt đầu thảo cây trạng nguyên tuy nhiên là độc dược nhưng cùng mặt khác dược liệu phối hợp cùng một chỗ có thể chữa thương ta có thể hiểu được có thể chấu cám mười cân cỏ tranh căn tám cân khoai lang diệp năm cân có ý tứ gì cái đồ chơi này có thể ăn còn có bùn n h á o lửa bị một cái cho heo ăn mới dùng cái đồ chơi này à? chẳng lẽ không phải cho ta chữa thương mà là cho heo hay sao đại ma vương một hồi tâm nhét cảm giác ghi phương thuốc người đang mắng ta nhưng ta không có chứng c ứ khu rừng rậm rạp ở bên trong phong lôi tông đệ tử diêu chiến tràn đầy khẩn trương giấu ở dưới một cây đại thụ hô một ngọn gió âm thanh thổi qua một vị lao giả thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mắt mạc phong trưởng lão diêu chiến không người ôm quyền nhận được vị trưởng lão này tự mình tới tin tức về sau một mực ở chỗ này chờ vị kia tiểu sư thúc đang ở nơi nào dẫn ta đi qua ta muốn đích thân nhìn xem đến cùng loại nào tu vi mạc phong trưởng lão cắn răng nói ngân sĩ thanh giao là hắn thú sủng cũng là huynh đệ của hắn bị người chém giết nướng ăn hết thù này không báo còn sống còn có cái gì ý nghĩa trường lão vừa mới tông chủ truyền đến mệnh lệnh để cho c h ân diêu chiến gật đầu chỉ về phía trước cái này là ngân xí thanh giao tiền bối c ù nếu g giao thủ địa phương, trưởng trước tiên có thể nhìn xem, chúng vị địa kia tiểu tiên i ta thúc thủ trước thể t sư nhìn có lão làm xem, p q y ế thật đ ị n Tốt. Nhẹ g đầu, mặt phong hướng phía hướng nhìn bốn là ạ i l n nguyên、thủy、rừng rậm một mảnh nhỏ nhất g khu thủy một rậm vị kia tiểu sư thúc ra tay thực lực mạnh lại muốn báo thủ đã là hy vọng xa vời không đúng chính tràn đầy bực bội đột nhiên mặc phong trưởng lão phát hiện cái gì lông mi dâng ư lên làm sao vậy diêu chiến vội vàng đi vào trước mặt cái này là cây nguyên bản cứ như vậy hay vẫn là chiến đấu sau biến thành như vậy hay sao mặc phong trưởng lão chỉ hướng một chỗ diêu chiến nhìn lại cách đó không xa trên đại thụ một nắm lá cây ước chừng mấy chục phiến biên giới có chút phát xanh trò cùng địa phương khác bích l ụ hoàn toàn bất đồng bởi vì số lượng quá ít hơn nữa biến hoa không lớn hắn một mực cũng không có chú ý hẳn là chiến đấu qua đi a diêu chiến có chút không xác định mặt khác là cây cũng không có thay đổi hóa t i ể u cái này một nắm như thế vô cùng có khả năng cùng chiến đấu có quan hệ mặc phong trưởng lão vài bước đi vào trước mặt tiện tay tháo xuống một mảnh ngón tay gảy nhẹ hô một đoàn lũ lam sắc hỏa diễm bay lên lập tức đem là cây nhen nhóm thượng diện toát ra một đạo yêu đ ớt khói đen quả là thế m ạ c phong trưởng lao năm đấm không tự chủ được x i ế t chặt chẳng lẽ mạc trưởng lao phát hiện cái gì diêu chiến hiếu kỳ nhìn qua ân không có gì bất ngờ xảy ra gật gật đầu mạc phong trưởng lao trong mắt sát cơ sôi trào ngân sĩ thanh giao cũng không phải là bị vị kia tiểu sư thúc chém giết mà là một vị ma tu truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, m ạ c phong trưởng lão kinh người phát hiện ma tu diêu chiến sững sở tại sao lại kéo đến phía trên này thấy hắn không giải m ặ c phong trưởng l á o giải thích nói những lá cây này biên giới biến thành đen nói rõ bị ma khí xâm nhập qua hơn nữa thời gian không cao hơn mười hai canh giờ kết hợp với chung quanh chiến đấu lưu lại dấu vết thanh g i a o hẳn là bị một vị cường đại ma tộc cường già chém giết hắn khi còn trẻ lịch lúc luyện từng tiếp xúc qua ma tu biết rõ ma khí cùng độc khí đồng dạng đối với bình thường thực vật có ăn mòn tác dụng bởi vậy chứng kiến những lá cây kia tự cảm thấy được không được bình thường dùng hỏa d i ễ m một đốt quả nhiên có ma lực tỏ khắp mà ra đây là thanh g i a o vẫn lạc địa phương thời gian cũng có thể đối ứng bên trên ma khí lại cường đại như thế vô luận từ chỗ nào một điểm đ ề u đó có thể thấy được hung thủ cũng không phải là trấn tiên tông người diêu chiến nhũ nhũ mày ta tận mắt thấy thanh g i a o tiền bối thi thể bị vị kia tiểu sư thúc gác ở trên lửa nướng không chính là hắn g i ế t lời nói thi thể như thế nào sẽ ở trên tay hắn nếu như dết no cái vị kia ma tu rất cường đại không quan tâm một cỗ thi thể tiện tay ném đi kết quả lại bị người nhặt đi dựa thế giả vờ giả vì đâu mặc phong trưởng lao đem suy đoán của mình nói ra ách diêu chiến nói không ra lời cũng không phải là không có loại khả năng này nhưng không có chứng cớ có thể chứng minh là thật sự đồng dạng không có chứng cớ chứng minh là giả có thể nói chính là một cái ngụy mệnh đề ta biết do ngươi không tin hãy nghe ta nói hết ngươi sẽ hiểu biết do ý nghĩ của hắn mặc phong trưởng lao nói trước khi ta t i ể u kỳ quái ngân sĩ thanh g i a o bản thể rất lớn bị bình thường tu luyện giả chém giết dù là trước khi nhỏ đi sau khi chết cũng sẽ khôi phục nguyên trạng vì sao ngươi tin tức truyền đến cánh cùng thân thể đều rất bé trừ phi bị ma tu chém giết ma khí kích động xuống biến trở về bản thể năng lực bị triệt để phá hư nghe được thanh g i a o cánh bị người nương ăn hắn đã cảm thấy không đúng nếu là ma tu giết chết t i ê u hết thể đối lực rồi hơn nữa nếu thật là vị kia tiểu sư thúc chém giết giết n g ư ơ i cũng rất nhẹ nhàng vì sao không đi làm ngược lại đang tại mặt ngươi cánh gà n ư ớ n g bảng còn cố ý cho ngươi đem tin tức truyền quay lại tông môn cái này diều chiến ngây người sau đó hắn cũng nghĩ qua chuyện này hoàn toàn chính xác rất quỷ dị đối phương giết ngân xí thanh giao lại đem chính mình chém giết trong thời gian ngắn phong lôi tông không hội có người biết rõ hết lần này tới lần khác không làm như vậy tùy ý hắn đưa tin nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng là ma tu mà nói có thể đơn giản chém giết thanh g i a o tiền bối tu vi khẳng định không thấp cường giả loại này không có khả năng bừa bãi vô danh nói sau ở chỗ này xuất hiện trấn tiên tông làm sao có thể phát hiện không được diêu chiến đem trong lòng một cái khác nghi hoặc hỏi lên hắn đến trấn tiên tông hơn một ngày rồi thực sự ma tu xuất hiện tất nhiên hội có động tĩnh nhưng bây giờ trấn tiên tông thập phần bình tĩnh nhìn không ra chút nào dị thường tình huống bình thường đúng là như thế nhưng nếu vị này ma tu không có khôi phục thực lực sợ bị người khác phát hiện hơn nữa lại tới đây thời gian không dài đâu mà ặ phong trưởng lão đạo trưởng lão là nói đồng tử co giúp lại diêu chiến nhớ tới một sự kiện đúng vậy nếu là vị kia cực nhạc đại ma vương ra tay có phải hay không hết thệ có thể giải thích đã thông